Thần phụ lúc này mới chợt phát giác, mặc kệ là giác mặt tự nhận vẫn là không nhận, đều không lớn thích hợp, nghĩ tới nghĩ lui, liền đơn giản một phát nói, cũng tốt xấu đến cái thông khoái. Nàng lời này thật giản nửa nọ nửa kia, rồi lại có vẻ tình ý chân thành, không dám nói hoàng hậu cùng cửu công chúa đều thật đánh thật tin, nhưng nghe xong tâm tình thực sự không tồi, thế nhưng cùng kêu lên bật cười. Liền nghe cửu công chúa lại nói, ân, ta lúc này mới tin ngươi là chỉ tiêm vũ, nói chuyện cũng là giống nhau thú vị. Lời này Đỗ Hà thật sự không hảo trả lời, đành phải cười làm lành. Hai bên mấy người có hỏi có đáp lại qua không biết bao lâu, chợt nghe có cung nữ tiến vào đáp lời, nói là thái hậu bên người cô cô tới, hoàng hậu cùng cửu công chúa vội làm tiến vào, lại hỏi chuyện gì. Vị cô cô kia hành lễ, cười nhìn về phía Đỗ Hà, nói, "Cũng không có gì ghê gớm sự, thái hậu mới vừa rồi ngẫu nhiên nghe người ta nói khởi, hôm nay nương nương nhịn không được công chúa quá nhiều, triệu gần nhất nổi bật đại thịnh chỉ tiêm Vũ tiên sinh tiến cung nói chuyện." có được tới hứng thú, tống cổ nô tì lại đây nhìn một cái, nhưng có thể hay không, nếu là nương nương cùng công chúa hỏi xong, rảnh rỗi liền đi đi một chuyến, cũng bồi thái hậu nói vài câu giải buồn nhi, nếu là không được không, cũng liền thôi. Lời nói là nói như vậy, nghe đi lên thập phần thông tình đạt lý bộ dáng, nhưng nếu là thái hậu lên tiếng, tống cổ vẫn là bên người cô cô, ai dám kinh mạn? Chớ nói có rảnh, đó là thật không rảnh rỗi, sợ là tế cũng muốn ngạnh bài trừ tới. Vì thế hoàng hậu cùng cựu công chúa liền đều cười nói chính mình đã hỏi xong, đang chuẩn bị thưởng đồ vật, cô cô nhưng lập tức đem người mang đi. Trong lòng to gan lớn mật chửi thầm các ngươi trong cung đàn bà nhi giải trí đến tuột cùng là có bao nhiêu bẩn cùng đỗ hà liền lại đi theo vị này cô cô đi thái hậu nơi thọ khang cung, trên đường làm theo chỉ thấy rõ ràng sàn nhà hòa ước mạc thành nhân đuổi dưới vị trí phong cảnh. Thọ khang cung hương khí lại cùng nơi khác có chút bất đồng, chính là một cổ thuần khiết đàn hương vị. Thương vị so Đỗ Hà phía trước ở tướng quốc tự người qua càng thêm thuần khiết dày nặng một ít, cũng càng lưu hòa. Tuy rằng đùng liệt lại không sạc người, hiển nhiên là có tiền khó mua hảo hóa. Đỗ Hà trong đầu chính phi ngựa, liền nghe phía trên một ngụm mãi mãi khang vang lên, mang theo vài phần thông dong cùng tôn quý nói: “Nguyên lai thế, nhưng thật như vậy tuổi trẻ. Xem ra đồn đãi phi hư, ngươi thả ngẩng đầu lên ta xem xem. Vị này thái hậu nguyên bản cũng là thương hộ nữ tử xuất thân, cũng thập phần có khả năng. Nam đó từng đi theo tiên hoàng khắp nơi bu đầu.” uy vọng rất cao. Nhân đại lộc triều rốt cuộc mới trải qua hai đời đế vương, đặc biệt là này đời trước người đều là từ dân gian bỏ lên tới, còn tính hiền hòa, dân gian phong bình cũng hảo thật sự. Vị này thái hậu nghe liền so vừa nãy vị kia hoàng hậu nương nương càng thêm bình dị gần gũi chút. Đỗ Hà theo lời ngẩng đầu, ở thái hậu thấy rõ chính mình nháy mắt cũng thấy rõ đối phương, liền thấy này nhà ở tuy tinh xảo, nhưng cũng không phải trong tưởng tượng như vậy kim bích huy hoàng, bày biện cũng đơn giản, thả lấy đồ vật cũng là chủ hiển nhiên là thái hậu dùng quán. nàng lão nhân gia nhìn bảy mươi tuổi trên dưới tuổi, ăn mặc một thân diên đan sắc việc nhà váy áo, đầy đầu chỉ bạc tùng tùng vãn một cái đơn giản đuôi tóc, phía trên châm mấy cây một châm, châm ngọc, gương mặt hiền từ, trên tay còn đuổi đi phật châu, chính khỏe miệng hơi tiểu nhìn chính mình. Thái hậu cười một cái, gật đầu, nói, nhưng thật ra cái hảo tướng mạo, mày dâm mắt to, nhìn tinh thần lại không khí vui mừng. Đỗ Hà lại sương không dám. Thái hậu lại dùng một loại kéo việc nhà miệng lưỡi chậm rãi nói, ta già rồi, tinh thần vô dụng, Đạo cũng thường xuyên cứ gọi người đi hỏi thăm thú vị sự nói cho ta nghe, Kia âm dương tấn du lục đó là bọn họ tìm tới, nhưng ta lại cảm thấy đại đạo vô cương càng tốt chút, ngươi thả cùng ta nói, vì sao phải kêu kia đại sư cùng đạo sĩ một chỗ. Đỗ Hà tức khắc liền có chút hỗn loạn sợ hãi giờ khóc giờ cười, thầm nghĩ cảm tình đây là người đọc làm chất vấn tới. Nàng là biết Thái hậu là vị Phật tử, nên không phải đối chính mình giả thiết không hài lòng đi nghĩ đến đây, nàng đều không biết nên khóc hay nên cười. Thái hậu nhưng thật ra khá tốt nói chuyện, vẫn chưa như Đỗ Hà lo lắng như vậy. Nói ra đời sau gọi người nghe xong chỉ nghĩ miệng rộng tử hầu hạ ta cảm thấy ngươi như vậy không hảo ta cho rằng hẳn là như thế nào linh tinh kim câu chỉ là rất nghiêm trang nói chính mình cảm tưởng, lại hỏi kế tiếp chuyện xưa. Đỗ Hà liền lại khó khăn, thầm nghĩ tuy rằng ngài quý vì Thái hậu, cũng không thể cưỡng bách tác giả kịch tàu à, này cũng quá không có nhân đạo. Hơn nữa, nàng đành phải đúng sự thật nói. Hồi bẩm Thái Hậu, không phải thần phụ không nghĩ nói, thật sự là kia họa vốn cũng là thần phụ vừa nghĩ vừa vẽ, hiện giờ tân một quyển chỉ có một nửa, phía dưới chuyện xưa còn không biết đâu. Nghe xong lời này, Thái Hậu không khỏi có chút thất vọng, thở dài nói, Nga, chỉ có một nửa a, Đây là biến tướng thúc giục bản thảo đi. Đỗ Hà cũng là không thầy dạy cũng hiểu, lập tức Linh Cơ vừa động nói, thần phụ chuyết tác có thể vào Thái Hậu mắt thực sự sợ hãi, nếu ngài không chê. Thần phụ quay đầu lại liền tống cổ người trước đêm này nửa cuốn tặng tới ngài xem qua, có thể làm cho đến. Thái hậu ha hả cười vài tiếng, nhẹ nhàng bâng cơ nói, này không được tốt đi, chớ có chỉ hoãn ngươi nghề nghiệp. Đỗ Hà đang muốn cảm động đại lao thế nhưng như thế thông tình đặc lý, lại nghe đối phương lại biết nghe lời phải phân phó bên người cô cô nói, nếu như thế, ngươi ngày mai liền tống cổ người đi lấy. Đây mình cảm kích lời nói đều thai chết trong bụng Đỗ Hà. Nói tốt săn sóc cùng thiện giải nhân ý đâu. Có lẽ là Đỗ Hà nhãn lực thấy thật kêu Thái Hậu hưởng thụ, nàng lão nhân gia thế nhưng tâm tình thực tốt cùng nàng hàn huyên hồi lâu, lại kêu ban cơm, sau khi ăn xong tiếp tục nói, cuối cùng không khỏi lại lại lần nữa hỏi, vì sao phải kêu một vị đại sư cùng đạo sĩ cùng chàng Đều đến này phần thượng, Đỗ Hà còn có thể có cái gì không rõ đâu. Chỉ phải nhịn đau dứt bỏ đối đạo sĩ thiên vị, vẻ mặt nghiêm mặt nói, thật là thứ gì đều trốn bất quá Thái Hậu Pháp nhãn, kêu đạo sĩ vốn chính là cái làm nền, này hai cuốn bất quá thần phụ dùng để thả con kép. Bắt con tôm. Ai kêu Thái Hậu là vị thành kính Phật tử, mà Phật giáo lại là quốc giáo đâu. Đạo sĩ gì đó, có tóc đạo sĩ gì đó, đành phải nhịn đau tạm thời từ biệt. Được lời này Thái Hậu quả nhiên đại duyệt, liên quan đối Đô Hà thái độ cũng càng thêm hiền lành, lại lưu nàng nói sau một lúc lâu lời nói, còn ban trà bánh trái cây. Trong cung quý nhân ban thưởng đồ vật kia cần thiết đến ăn, còn phải ăn đến hương. Hơn nữa Đô Hà bất thời giờ suy nghĩ một hồi, dù sao lâu dài tới nay nàng chính là cái ngay thẳng nhân thiết. Chuyện tới hiện giờ cũng không cần lại làm làm ra vẻ tiểu nữ như Thái, liền thật sự dụng tâm ăn uống lên. Có thể đi vào trong cung đồ vật tự nhiên không một vật phàm, mà Thái Hậu trong cung tự nhiên càng là tiêm nhi chất đống Đó là nước uống cũng là thánh nhân chuyên môn phái xe ngựa từ ngoại ố hoàng gia chuyên dụng ngọc tuyển sơn thượng kéo trở về ngọc nước suối, ngọc thanh cam liệt, thiên hạ vô cùng. Thái Hậu chính mình tuổi lớn, ăn uống không được tốt, thấy nàng dùng hảo, thế nhưng cũng cảm thấy thập phần vui sướng, cười đối ma ma phân phó nói. Đứa nhỏ này là cái có phúc tướng, gọi người giống nhau điểm tâm lại trang hai hộ, mang về nhà đi ăn, ta già rồi, ăn bất động, bạch phóng thai hoạn. Đây cũng là nàng lão nhân gia thật săn sóc, bằng không nếu là gặp người ăn đến hương, lại quay đầu kêu ngự thiện phòng thượng mấy mâm, căng cũng cấp căng đã chết. Đỗ Hà ăn uống no đủ, sau đó lại tinh thần tràn đầy cùng Thái Hậu nói mấy cuộc mới lạ thú sự, đảo đậu đến nàng lão nhân gia cười vài chàng, dẫn tới vài vị ma ma, cô cô nhìn qua ánh mắt đều nhu hòa. Thái Hậu rốt cuộc thượng tuổi, tinh thần đầu không bằng người trẻ tuổi hảo, qua một lát liền lộ ra mệt mỏi, Mama đã kêu Đỗ Hà đi xuống. Tước chừng thật sự phát huy không tuổi, Thái Hậu thế nhưng khó được hiền lành, còn cười treo gẻo nàng một phen, nói, cũng không cần đi xa, ta nghe nói ngươi con rể ở nhà môn, khó khăn tới một chuyến, thả đi đi dạo, Tước chừng thời điểm không sai biệt lắm, kêu tần Mama đưa ngươi qua đi, tiểu hai vợ chồng cùng ra đi. Mọi người đều bật cười, Đỗ Hà cũng thoải mái hào phong cấu tạng Trong lòng nhưng thật ra đối dân gian truyền lưu Thái Hậu hiển từ ngôn luận có càng thêm khắc sâu mà rõ ràng nhận thức. Thân là một quốc gia Thái Hậu, có thể cẩn thận săn sóc đến loại trình độ này, thật sự phi thường không dễ dàng. Sau đó, Đỗ Hà liền ở vị kia tần ma ma cùng đi hạ đi dạo không biết cái nào vị trí hoa viên, lại nhìn hồ, cũng quá đủ nghiện, sau đó liền bị đưa đi cùng trước tiên nhận được tin tức mục thanh hàn hội hợp, lại mang theo một xe ban thưởng về nhà. Hôm nay tuy rằng là hoàng hậu triệu nàng tiến cung, nhưng rốt cuộc Thái Hổ cũng thấy lại pha hợp tâm ý, ban thưởng thông dụng hóa lăng la tơ lửa mười thất, tiểu mới cung hoa một hộp, nhẫn vòng tay các một đôi, hoàng hậu tự nhiên không dám chậm trễ, liền lược mỏng một phân, thưởng sáu thất bổ cùng một đối thủ vòng, một đôi phát sơ. Cửu công chúa lại lược mỏng một tầng, chỉ thưởng một đôi bộ giêu, một đôi khuyên thai cùng một bộ văn phòng tứ bảo. Như thế nhiều vô số thêm lên, còn có thái hậu nói giỡn dường như gọi người thu thập điểm tâm, bởi vì đa dạng vốn đa, thế nhưng cũng có bốn hộ, đảo cũng chứa đầy một chiếc xe Hai người trước cung cung kính kính nhìn theo tần ma ma rời đi, sau đó mới cùng một chúng hâm mộ ghen tị hận đồng liêu từ biệt, nhưng một chui vào trong xe ngựa liền song song hình chữ X nằm đảo, nhìn đối phương cười cái không ngừng. Đỗ Hà nỗ lực hoạt động tứ chi, ngựa khí phức tạp nói, ngày này qua đến, thật là. Không nghĩ tới mục thanh hàn nguyên bản ở kia đầu êm đẹp thượng ban, ai ngờ đột nhiên bị cho biết người tức phụ bị tiến cung, đợi chút hạ ban đừng đi, thiên lại đây truyền lời hoàng môn miệng lại vô hạn kín mít ghi, cả người đều cấp dọa ra một thân bạch Hắn chỉ không biết các hung hòa phúc, lại vô pháp dò hỏi, căng ra đầu đứng ở chỗ này chờ, thẳng đến lúc này mới chợt thả lỏng. Hắn thật dài mà thở hắt ra, lúc này mới cười nói, nương tử hiện giờ càng thêm khó lường, nghiệm nhiên đã vào hai cung mắt, ngày sau vi phu còn muốn nhiều hơn rửa vào ngươi đâu. Vừa dứt lời, hai người đều ở trong xe cười cả người loạn run, mơ hồ có loại sống sót sau hai nạn làm càn. Lại nói tiếp mục thanh hàng chính mình ra phía trước thi đình cùng với thi đình sau tham gia Quỳnh Lâm Yến. Cho tới nay mới thôi cũng còn không có từng vào cùng, không khỏi cũng có chút tò mò cùng hướng tới, đã kêu Đỗ Hà đem chính mình một ngày nhìn thấy nghe thấy nói cùng chính mình nghe. Đỗ Hà cũng không che che giấu giấu, nghị sơ một hồi, liền đem có thể nói đều nói. Trung gian khó tránh khỏi cũng bỏ thêm chút chính mình phát huy cùng liên tưởng, nhất thời cơ chân mua tay, hai người đều thập phần tận hứng, chỉ không thể đối người ngoài nói thôi. Phía trước Đỗ Hà đập nồi dìm thuyền công khai chỉ tiêm vũ thân phận, lớn nhất mục đích cùng động cơ cũng bất quá là tưởng cho chính mình cùng mục thanh hàn tương lai ra tăng chút lợi thế để sống càng tốt chút trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng kinh động thái hậu thả giống như còn thảo nàng lão nhân ra niềm vui thật sự là không tưởng được thật lớn thu hoạch thánh nhân lấy nhân hiếu trị thiên hạ đối vị này mẫu thân lại phá lệ kính trọng chỉ cần không phải nguyên tắc tính vấn đề đều sẽ không làm trái lại trước mắt thái hậu đã biểu lộ chính mình thái độ tiêu cơ hồ chính là toàn bộ hoàng gia ý tứ đó là có người nguyên bản có cái gì không tốt lời nói Lúc này cũng chỉ đến căng ra đầu nuốt xuống đi, lại bài trừ vài tia mỉm cười. Đỗ Hà còn không có về đến nhà, bên ngoài cũng đã trời khắp, nhất thời khai phong trong ngoài gió nổi mây phun, trong đó lại hỗn loạn rất nhiều âm nhu luận. Mà Đỗ Hà bản nhân lại không rảnh bận tâm, chỉ vội chân không chạm đất, bởi vì muốn sửa đại cương a. Muốn được đến cái gì, liền trước đến trả giá cái gì, lời này cụ thể ai nói nàng đã sớm quên mất, nhưng lúc này giờ phút này lại vô cùng khắc sâu cảm nhận được này chuẩn xác tính có thái hậu duy trì chính mình cùng mục thanh hoàng tương lai phát triển tự nhiên sẽ làm ít công to bên ngoài ham hại cùng tiềm tàng nguy hiếp cũng đều nháy mắt tiêu với vô hình đây là mặc kệ bọn họ trả giá nhiều ít tâm huyết làm ra bao lớn nỗ lực đều không đạt được hảo hiệu quả mà tương ứng muốn thắng được thái hậu duy trì mấu chốt là trưởng kỳ duy trì nàng nhất định phải đón ý nói hùa này yêu thích âm dương tấn du lục sớm đã kết thúc liền thôi nhưng còn tiếp trung đại đạo vô cương không nói cần thiết sửa Phật giáo giao lý cần thiết là giọng chính. Hòa thượng cần thiết là vai chính, duy nhất vai chính, đạo sĩ gì đó, có tóc đạo sĩ gì đó, liền tính xoáy kinh thiên địa quỷ thần khiếp cũng chỉ có thể là vai phụ. Muốn hỏi họa sĩ cùng tay bút trên đời thống khổ nhất sự tình, bọn họ tất nhiên sẽ khản cả giọng nói cho ngươi, sửa bản thảo, sửa đại cương. Chương 70. Từ thân phận công khai lúc sau, Đô Hà được đến viễn siêu đoán trước chỗ tốt, trực tiếp nhất thể hiện chính là phụ trách thu thiệp người gác cổng nơi đó nháy mắt trở nên thập phần bận rộn, mỗi ngày chậm thì hơn 10 trường nhiều thì mấy chục chương thiệp quang vào tới đều là lấy các loại cớ mời nàng hoặc là bọn họ phu thê hai người đi ra ngoài dự tiệc những người này ra sàn chung có rất nhiều phía trước liền nghe nói nhưng vẫn vô duyên bái kiến có lại là đã từng đỗ hà cùng mục thanh hàn nhiệt tình chào hỏi đối phương lãnh đạm đáp lại hiện giờ lại chợt thay đổi một bộ sắc mặt thực sự kêu nàng vừa bực mình vừa buồn cười chỉ tiêm vũ tiên sinh trung quy chỉ là một cái viết thoại bản tiểu thuyết đó là có lực hấp dẫn lại cũng tuyệt đối không đạt được như thế trình độ đánh giá cũng chỉ là mặt hướng thuần túy yêu thích họa buồn nhân ra mà phi hiện giờ như vậy bao hàm hảo chút đứng đắn quan viên tình huống nghĩ đến là phía trước thái hậu đối nàng thái độ tạo thành hiện giờ hết thảy người ngoài thái độ tự nhiên cũng cảm nhiễm mục ra trên dưới đầu mấy ngày vu mánh vừa thấy nàng liền ngây ngô cười vớt láo đại một viên ngốc đầu nói nguyên lai kia vợ chính là phu nhân nhóm viết càng không nói cho yêm chỉ kêu yêm lên trời xuống đất nơi nơi hảo tìm lại đối mới từ nha môn trở về mục thanh hàn đoán giận nói lao ra quá ý xấu nhi. Chả trách lúc trước yêm cùng yêm ca tử nói lên cái này tới, nhâm cùng đỗ tướng công chỉ đổ thừa cười, nguyên lai like lại là như vậy cái duyên cớ. Bởi vì trong lời nói vô tình mang ra đã qua đời Vu Huy, Vu Minh không khỏi có chút thương cảm, một đôi mắt hổ hơi hơi phiếm hồng, trong cổ họng cũng nẹn nào. Có người từng nói, kỳ thật đương bên người có người qua đời, người nhất thương tâm khi lại không phải nghe thấy cái này tin tức khi, mà là ở về sau trong sinh hoạt, đồng nhiên nhớ lại cùng hắn có quan hệ tình tiết hoặc là làm cái gì vốn nên cùng hắn một đạo nhi sự tình khi, cái loại này ngươi vốn tưởng rằng chính mình đã chịu đựng đi tưởng nghiệm cùng đau khổ, liền sẽ như ban đêm thủy chiều nước biển giống nhau, từ đấy lòng chỗ sâu trong chạy dài không dứt quần cuộn vọt tới, không gì chặn được. Vô không bất nhập, làm tranh tranh thiết cốt cũng vô pháp ngăn cản. Hắn tính tỉnh chân chất lại không nốc nói tới đây cũng ý thức được không phải thời điểm, vội ở câu chuyện, dùng sức mặt một phen mặt liền luyện công đi. Tồn tại chính là như vậy một hồi sự. Ai cũng không nói không chuẩn ngay sau đó sẽ phát sinh cái gì, ai cũng đoán không được bên người người sẽ ở khi nào lấy loại nào phương thức ly ngươi mà đi. Đỗ Hà cùng Mục Thanh Hàn cũng không cấm thổn thức một phen, ước hảo quá mấy ngày lại đi vui, vui mộ thượng nhìn một cái, lúc này mới miễn cưỡng đem câu chuyện đừng qua đi. Ta coi tìm ngươi tiếp không ý thiệp, lại có mấy nhà nhật tử trọng điệp, ngươi dự bị làm sao bây giờ? Mục Thanh Hàn một bên dùng làm ướt khăn mặt lau mặt, một bên hỏi, nghĩ kỹ rồi, ta nhà ai đều không đi. Đỗ Hà vốn là đối loại này, gió chiều nào theo chiều ấy hành vi có chút coi thường, thả lại nghĩ tới qua đời vui Huy, càng thêm không có ứng phó tính chất, liền nói, không năm không tiết, ngày thường cũng không có gì giao tình, lúc này đi cũng không có gì đứng đắn duyên cớ, nhân ra bất quá là nhìn ở thái hậu mặt mũi thượng mới bố thí chương thiệp, ta cần gì phải thật đem chính mình khi cùng người ba ba mà thấu đi lên, chưa chừng nhân gia chờ xem ta náo nhiệt đâu. Nàng xem Mục Thanh Hàn thay một bộ màu xanh nhạt sao y y, càng thêm có vẻ quân tử như ngọc. Phong thần tuấn lãng cũng cảm thấy rất mỹ, tâm tình dần dần chuyển biến tốt đẹp, liền chống cằm cười hì hì thưởng thức lên. Ước chừng người trời sinh liền có hướng tới tốt đẹp bản năng, lòng yêu cái đẹp người đều có chi, ăn cái gì muốn chú ý cái sắc hương vị đều đầy đủ, ngắm phong cảnh muốn chú ý cái cách cục ý cảnh, mà xem người, tự nhiên cũng muốn lớn lên đẹp, mặt đẹp, dáng người như hảo, khí chất thượng giai, thật sự tú sắc khả san. Mục Thanh hàn thoải mái hảo phóng nhậm nàng xem, lại giúp nàng cùng nhau đổ trà, nghe nàng tiếp tục nói lại nói, nếu là ta đi này một nhà, không chuẩn nào một nhà lại cảm thấy bị coi khinh, ngược lại kết thủ, chi bằng đơn giản đều đẩy, ai cũng chọn không ra thứ như tới. Mục Thanh Hàn gật đầu, nói, cũng đúng, ngươi xem làm đi. Hắn chưa bao giờ cảm thấy chính mình thê tử là chuyện này sự yêu cầu người khác chỉ điểm, trước mắt như vậy, bọn họ từng người đều có chính mình sự nghiệp, lại cũng có rất nhiều cộng đồng yêu thích, rất tốt, hắn thực vừa lòng, thả vô tình làm bất luận cái gì sửa đổi. Đỗ Hà hướng hắn cười cười, mi mắt con con, hiện nhiên đối loại này buông tay nhậm chính mình xử lý thái độ thập phần hưởng thụ. Phần 98 Nếu là có người thiệt tình kết bạn đến cũng không phải không có gặp nhau là lúc, tháng 6 năm 28 là tiên đế sinh nhật, cử quốc trên dưới cùng nhạc, trong kinh nữ quyến cũng đều sẽ tại đây một ngày ra cửa du ngoạn tụ hội, có thể đi không thể đi đều phải đi ra ngoài biểu cái ý tứ, có thể so đưa thiếp mời thỉnh muốn đầy đủ nhiều. Đơn giản liền sân kia một ngày, ta thấy các nàng, các nàng cũng thấy ta, lại nói nói mấy câu. Nếu là cảm thấy hợp nhau liền tiếp tục giao tế, nếu là không hợp, về sau cũng không cần cơ cầu, đại gia cũng không xấu hổ. Ngươi cảm thấy như thế nào? Mục thanh hàng nghe cười không ngừng, lại cũng cảm thấy có chút ý tứ, nói, cũng thế, chỉ cần ngươi ứng phó đến tới liền hảo. Hai người lại nói trong chốc lát lời nói, liền tới rồi cơm chiều thời gian, thấy thượng đồ ăn hạ nhân, đồ hà rồi lại nhớ tới một khắc cọc cực kỳ quan trọng sự tình tới. Ta mắt lại nhìn, đã nhiều ngày nhân tới cửa tới người nhiều. Trung gian cũng có mấy nhà gia đình giàu có đưa thiệp, bên ngoài đối nhà ta thái độ cũng hảo không ít, người ta đến thôi, lại có mấy cái hạ nhân có chút ngồi không được, nói chuyện âm điệu cũng cao, đi đường cầm đều ngầm tới, lời trong lời ngoài nhà chúng ta như thế nào như thế nào. Thật sự là tưởng dạy dỗ thật vất vả, này đó ác tục ngược lại không thể dạy cũng hiểu. Ở khai phong an cư lạc nghiệp lúc sau, bọn họ hai cái ban đầu ở trong nhà dùng hạ nhân liền có chút không đủ sự, có liền mua rất nhiều, trung gian không khỏi ngư long hỗn tạp. Bình thường không có việc gì thời điểm nhìn không ra tới cái gì, nhưng một khi gặp được chuyện này, người nào cái gì bị tính lập tức liền lộ rõ. Nhà bọn họ. Nhà bọn họ lại làm sao vậy? Nhà bọn họ là thăng quan đâu, vẫn là lập công. Bất quá cho Thái Hậu thuận miệng khen hai câu liền phải đem cái đuôi nết lên tới, nhân ra những cái đó lâu lâu là có thể tiến cung thỉnh an mệnh phụ trong nhà chẳng phải là muốn trời cao. Bất quá kẻ hèn ngũ phẩm võ tướng, đặt ở khai phong bên trong thành nhưng thật là không đủ xem. Bọn họ phu thê hai người ngày thường thận trọng từ lời nói đến việc làm, nỗ lực dụng tâm kinh doanh đều ngại không đủ, nơi nào dung đến những người này kéo chân sau. Mục Thanh Hàn nghe xong quả nhiên cũng đem lông mày nhíu lại, nói, ta ngày ngày không ở nhà, mất công ngươi cẩn thận. Trong nhà mọi việc tất cả đều từ ngươi làm chủ, ngươi cảm thấy nên đánh nên phạt nên bán cũng không cần để ý ta, cũng không cần nhìn chung người nào thể diện, chỉ lo làm đó là Nếu có người không phục, gọi bọn họ tới tìm ta, xem ta không cho một đốn hảo đánh. Sau khi ăn xong, đỗ hà quả nhiên gọi người đem trong nhà người hầu tất cả đều tụ tập đến nhị viện, muốn đích thân thanh toán, mục thanh hàn liền đứng ở nàng phía sau, cho nàng yên lặng chống lưng. A đường cùng vu mánh lại một tả một hữu chia làm bọn họ hai sườn, đều là quyền thượng có thể đứng người, trên cánh tay có thể cưỡi ngựa trắng hán, tuy là bọn họ cái gì đều không làm, cái gì đều không nói, chỉ là an an tĩnh tĩnh mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó, liền uy hiếp lực mười phần, gọi người không dám có một chút ít bất kính chi tâm. Gần đây cái đuôi nết lên tới, lời nói việc làm gian không lớn thủ quý củ, đều làm Đỗ Hà trực tiếp trước mặt mọi người nhất nhất điểm danh, hung hăng mà phê một đốn. Nàng xưa nay đãi nhân hiền lành, rất ít phát hỏa, hiện giờ lại lời nói sắc bén, mục mang hàn quang, sắc bén đến giống dao nhỏ, thẳng sợ tới mức một đám người sắc mặt trắng bệnh hai đùi run rẩy, trên trán mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Nếu gần là có chút nóng nảy lại còn không phải cái gì vấn đề lớn, mà có hai người thực sự xúc phạm Đỗ Hà điểm mấu chốt. Một cái là ngoại viện nhi người gác cổng, một cái là nhị viện phụ trách truyền lại tin tức, liên hệ hai đầu bà tử, hai người nguyên bản liền có chút quan hệ họ hàng, hiện giờ vào được thế nhưng cũng biết lẫn nhau nâng đỡ, cấu kết với nhau làm việc xấu. Kia người gác cổng cũng không biết từ nhà ai học, thế nhưng hướng đệ thiệp người tự tiện thu ngân lượng, cũng căn cứ kim ngạch làm ra các loại hứa hẹn. Sau đó hắn sẽ đem thu đến tiền tài cùng nhị viện cái kia bà tử chia của, người sau lại hướng vào phía trong viện nhi truyền lại tin tức hi. Liền sẽ cố ý đem trước tiên hối lộ quá nhân ra thiệt bại ở phía trên, hoặc là ở lời nói rằng cố ý phát hoạ, nói bọn họ thái độ như thế nào như thế nào thành khẩn, đã tới nhiều ít bao nhiêu lần từ từ. Nàng tuy rằng không trực tiếp tiếp xúc Đỗ Hà, nhưng là những cái đó nha đầu đáp lời khi trên cơ bản cũng là đem nàng nói lặp lại lần nữa, cũng không dám thiện làm chủ trương. Bởi vậy, Đỗ Hà đối những người này ra ấn tượng tự nhiên liền sẽ rất sâu, cũng càng thêm dễ dàng nhìn thấy. Nguyên bản Đỗ Hà là không biết còn có loại này thao tác, Căn bản không hướng phương diện này tưởng, vẫn là ngày ấy tiểu yến tự mình đi ra ngoài thế bọn họ phu thê hai người lấy đồ vật, trong lúc vô ý phát hiện kia bà tử lén lút, bản năng theo đi lên, lúc này mới nhất cử đánh vỡ. Đỗ Hà biết đương trường liền sừng sốt, thật làm yếu nhỏ yêu phong lớn, nước cạn vương bắt nhiều. Chính mình ra hiện giờ mới là cái cái gì quan cảnh, thế nhưng cũng đã có người bắt đầu làm cái này, thường này dị vãng kia còn lợi hại. Không nói nàng, chính là mục thanh hàn nghe xong cũng là trong cơn giận dữ. Cố nhiên hắn quan tiểu luôn hơi, không đáng giá nhắc tới, nhưng mà hắn sư phụ sư bá sư công đều là tuân kiệt, nếu cấp người có tâm bắt lấy cái này chỗ chống làm điểm nhi cái gì, ném đi này một nhà cũng là xứng đáng bọn họ trị ra không nghiêm, nhưng nếu là liên lụy những người khác, thật là muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Bởi vậy nghe Đỗ Hà nói trước đêm kia hai cái ăn cây táo, rào cây sung hôn trướng nô tài các đánh 50 bản tử thị chúng, lại gọi người người môi giới lại đây bán đi, Mục Thanh Hàn chỉ cảm thấy nàng xử lý hảo. 50 bản tử xem như trọng phạt, Kia hai người bị đánh xong lúc sau, toàn bộ nửa người dưới đều huyết nhục mơ hồ, trung gian hai lần chết ngất qua đi, đều kêu đô hà hát mặt gọi người dùng nước lạnh phun tỉnh tiếp tục đánh. Ở một chúng nô tài trong ấn tượng, vị này đương gia chủ mẫu thật sự là cái hòa khí người, nói chuyện làm việc dứt khoát gọn gàng, lại không tính toán chi ly, rất ít thấy nàng bởi vì một chút việc nhỏ cùng người hồng quá mặt, bởi vậy tuy rằng trên mặt cung kính, nhưng đấy lòng thật đúng là không thế nào sợ nàng. Này hai cái bị đánh nô tài phỏng trừng cũng là cảm thấy nàng tuổi trẻ, da mặt nhi mỏng, lại không có trưởng gia kinh nghiệm, nghe nói vẫn là ở nông thôn nhà nghèo ra tới tiểu tức phụ nhi, phỏng trừng không có gì kiến thức, làm hai lần không ai phát hiện lúc sau càng thêm không kiêng nệ gì. Đỗ Hà quyết ý như vậy sự lập uy, đánh xong lúc sau liền đem này hai người như vậy trước mặt mọi người lượng, đầy đất huyết hỗn độn cũng không cho người thu thập, chỉ lạnh lùng nói, nguyên bản ta cảm thấy các ngươi ra tới kiếm ăn cũng không dễ dàng, ta cũng là có cha mẹ huynh đệ có thể vui mừng sinh hoạt, tội gì chiều đánh tịch mắng. Không thành tưởng thật là có người chính là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nếu là chính mình tìm đường chết, ta cũng không biện pháp, không nói được muốn thành toàn một vài. Nói tới đây, nàng cười lạnh một tiếng, nhìn chung quanh bốn phía, mọi người cũng không dám cùng nàng đối diện, tầm mắt nơi đi đến sôi nổi rũ xuống đầu đi, chỉnh tề đến giống như một mảnh mới vừa bị thu hoạch vô đầu rộn lúa. Đỗ hà lại thật mạnh một hừ, chỉ vào trung gian hai cái nửa chết nửa sống nhân đạo Bọn họ tội chạm vừa rồi đã nói, ta cũng không hề rong dài. Thường ngày ta ôn thanh tế ngữ, không cùng các ngươi so đo, các ngươi lại cho rằng ta mềm yếu hảo khinh, nghĩ đắn đo ta, lại tưởng hố nhà ta tới phong phú các ngươi tự thân, thật khi ta là ngốc tử người mù không thành. Trước hảo hảo ngẫm lại đi, các ngươi hiện giờ đều là nhà ta nô tài, bán mình khế đều ở trong tay ta nắm chặt, nếu là chúng ta hảo, các ngươi tự nhiên cũng hảo, nếu là chúng ta không được rồi, các ngươi có thể được đến cái gì hảo báo không thành. Hiện giờ đã tại đây khai phong trong thành kiếm an, mỹ mắt cũng đừng học như vậy thiện, ánh mắt phóng lâu dài chút, đừng cho trước mắt cực nhỏ tiểu lợi mông tâm trí. Hôm nay ta liền đem lời này đặt ở nơi này, ta không phải không thể quản, không dám quản, chỉ là cho các ngươi thể diện không yêu quản như vậy thế. Hiện giờ nếu các ngươi lời hay không nghe, chúng ta liền đem từ tục tiểu nói ở trước, không tin thả đi thành an huyện hỏi thăm hỏi thăm, ta từ nhỏ cũng là cái lợi hại. Hiện giờ gả cho người, càng thêm muốn không kiêng nể gì, các ngươi nếu là không sợ chết. Chỉ lo lan lộn, cũng không cần nghĩ tìm lão gia cầu tình, các ngươi lão gia quản không được, hắn cũng nghe ta. Lời này nói dọa người, lập tức liền có người trộm dương mắt đi xem mục thanh hàn, liền thấy hắn quả nhiên đang theo ở phu nhân phía sau, nghe xong lời này không những không tức giận không phản bác không tức giận, ngược lại dùng chính mình cây quạt thế phu nhân nhẹ nhàng quạt gió, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, toàn thân đều viết các ngươi phu nhân nói cái gì chính là cái gì. Mọi người thấy vậy tình cảnh, nơi nào có không rõ. Tha mặc kệ trong lòng là suy nghĩ Lão gia phu cương không phân chấn, vẫn là phu nhân phúc khí cũng thật tốt quá chút, đều cảm thấy toàn thân ra đều khẩn. Nhà này tổng cộng liền như vậy hai cái chủ tử, hiện giờ chủ ý đã định, bọn họ còn có cái gì nhưng nói. Đánh hôm nay khởi, các ngươi đều biên công hảo, quấy giày trình tự một lần nữa phân phối, hai người một tổ, nhất nhất đăng ký trong danh sách, mỗi ngày chưa ban, cùng ra cùng tiến không được đơn độc hành động. Cá nhân, các tổ chi gian cũng muốn lẫn nhau giám sát, Nếu là phát hiện người khác có bất hảo hành vi, chỉ lo đến nội viện nhi nói cho ta mấy cái đại ác đầu, nếu là kinh kiểm chứng sau là thật, thật mạnh có thưởng. Đương nhiên cũng đừng nghĩ lừa dối tiền tài, nếu là cho ta đã biết các ngươi thật giả lẫn lộn, mượn cơ hội vu hãm người khác, hôm nay hai người kia đó là các ngươi kết cục. Đại đồng cùng cà rốt muốn lẫn nhau phối hợp sử dụng mới hiệu quả hảo, Đỗ Hà lập vi xong lúc sau, lại tự mình điểm vài người danh, khích lệ bọn họ làm hảo, một người thưởng năm lượng bạc, chỉ kêu mấy người kia thụ sủng nhược kinh thì mặt đều đỏ. Đỗ Hà hôm nay tuy rằng đã phát lửa lớn, lại chỉ nhằm vào phạm sai lầm người, cũng không từng có bất luận cái gì giận cho đánh mèo đến biểu hiện. Hiện giờ lại trước mặt mọi người thường người, cũng nói rõ mỗi cái quý đều sẽ thông kê bình chọn một phen, tuyển ra biểu hiện tốt nhất hai người cho khen thưởng. Đại gia nháy mắt liền lại cảm thấy toàn thân tràn ngập nhiệt tình. Từ đây lúc sau, Đỗ gia trên dưới mới xem như chân chính sửa trị lên, các cương vị nô tài đều các tư này trước, cũng lẫn nhau giám sát, không dám có chút chậm trễ. Chỉnh thể không khí vì này rung lên. Buổi tối ngủ khi, mục thanh hàn còn cảm khái nói, trước kia ta chỉ biết phu nhân văn thải xuất chúng, gan dạ sáng suốt hơn người, không nghĩ tới quản gia cũng là một phen hảo thủ. Có thể cùng ngươi cộng kết liên lý, cũng không biết là ta nào đời đã tu luyện phúc khí. Đỗ Hà không phải cái cảm tình đặc biệt tinh tế người, mục thanh hàn cũng không phải, cho nên hắn đột nhiên cái dạng này, làm chính mình thực sự không thích ứng. Đỗ Hà liền cười, nào đời đã tu luyện phúc khí, còn không phải đời này rồi lại nói cái gì mê sảng, nói mục thanh hàn cũng cười, hai người tay cầm tay song song nằm nói trong chốc lát chuyện nhà, lại giao lưu một chút đối với hiện giờ thời cuộc triều đình nhận thức, thấy buồn ngủ y dâng lên liền tắt đèn nghỉ tạm. đào mắt tới rồi tháng 6 năm 28, mươi cử quốc trên dưới toàn nghỉ một ngày, mặc kệ ra phú ra bẩn, cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé đều ra tới chơi đùa. lúc này thời tiết đã thật là nóng bức, ở trong phòng ngồi đều yêu cầu dùng băng, nếu ra bên ngoài đi, vừa đi thật là một thân du hán. Cũng may khai phong trong thành thu nhập thêm vực rất nhiều, hai bờ sông đều là liêu xanh như nhân, gió nhẹ đường hẻm, chỉ cần để sát vào liền rắc một cổ thấm người lạnh lẽo, bởi vậy tất cả chơi nhạc đều ở thủy biên. Nay vẫn là tiểu hai vợ chồng hôn sau lần đầu kết bạn ra ngoài chơi đùa, đều cảm thấy đã hưng phấn lại thú vị, trước tiên vài ngày liền thu thập hảo trang phục, sáng tinh mơ liền bắt đầu giả dạng. Hai người đều là ái nhúc núp, nghĩ đến nếu là du ngoạn chơi đùa nhạc, không nói được muốn rôi thân một phen, xuyên cũng đều thực lưu loát. Đỗ Hà không có mặc váy, chỉ xuyên lúc này không có kiểu dáng, dùng cực tế cực mỏng xa tầng, cắt một cái dài rộng quần váy, ngồi lập hành tẩu đều thực phương tiện. Thượng thân đảo không có gì đặc biệt đa dạng, vẫn là tầm thường thiên khâm hạ sam, lược theo mấy chi chi chi hoa cỏ, thập phần tươi mát lịch sự tao nhã, này xa tầng số thiếu nhìn không ra nhan sắc, hiện giờ đôi nhiều đạt 9 tầng, lúc này mới nhìn ra một tầng nhàn nhạt lưu ly li bích sắc. Mục thanh hàn bên trong xuyên chính là kiện xanh nhạt hoàng áo trong. Bên ngoài che chở một kiện nửa tay háo hoa dâm sa xa sam cũng dùng xanh nhạt hoàng sa đường viền, phía trên treo giản bút câu họa hùng ứng, này hoa văn lại là đỗ hà thân thủ họa. Trừ bỏ trên người xuyên, hai người còn từng người mang theo một bộ thay đổi, lúc này mới ra cửa. Khai phong ngoài thành Đông Thiên Bắc không chỉ có có hà, còn có hồ, hà hồ hai sườn đều là thành bài cổ thụ, thành niên nam tử đều không thể ôm như vậy phẩm chất, mà quanh mình phạm vi mấy chục giảm một tảng lớn đất trống, nhân hàng năm có thủy tầm bổ. Sinh ra được hảo một tầng tế tế mật mật cỏ xanh, mỗi năm tháng 6 năm 28 liền có khai phong thậm chí quanh thân thành chấn ba tánh tới đây chơi đùa, nếu là cao hứng tới còn sẽ bốc cháy lên lửa trại nhận thức không quen biết đều tay cầm tay đạp ca lý. Video tận hứng, hôm nay Đô Hà cùng Mục Thanh Hàn đơn giản liền cưới ngựa ra tới, ngược lại chỉ có mấy cái nha đầu ngồi xe, các nàng gần nhất sẽ không cưới ngựa, thứ hai muốn xem quảng các màu hành lý dụng cụ, giờ phút này cũng đều một đám vịn cửa sổ tử ra bên ngoài nhìn. Chờ nhìn đến các nàng gia phu nhân ở trên ngựa hiên ngang tư thế oai hùng, đều không thể hiểu được phương tâm loạn run, một cái hai cái vô tay đều khởi hảo tới. Đỗ Hà cũng không nghĩ tới này xiêm y li hề mặc vào tới hiệu quả như vậy hảo, bởi vì xa vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, cắt cũng to rộng, nàng ngồi trên lưng ngựa bị gió thổi qua, ống tay áo, vạt áo, ống quần liền đều phiêu phiêu đang đãng lên, giống như trong không khí từng cụm mềm mại đám mây, mắt mẹ đến không được, cũng đẹp đến không được. Mục Thanh Hàn ở một bên âm thầm tán thưởng. Thầm nghĩ này bích xăm cũng thật mỹ nha, so với kia ngày xuân hạnh hoa hơi vũ còn muốn mỹ, chỉ kêu hắn đầu quả tim nhi đều đi theo run lên run lên. Vũ mánh là cái thằng đốc, thấy thế đối quen thuộc nhất tiểu yên nói, các ngươi này đó nha đầu hảo không đạo lý, muốn xem cũng nên xem lão ra mới là, lại đối với phu nhân kêu cái gì. Hắn lớn lên thô thô to to, màu da ngăm đen, nói chuyện cũng thô thanh đại khí, thường nhân chợt vừa thấy liền sẽ tâm sinh sợ hãi. Hiện giờ đố ra mấy cái nha đầu bà tử thật xa nhìn hắn cũng chả vốn có thể chân cẳng nhũng ra đâu. Nhưng tiểu yến lại không sợ hắn, ngược lại hì hì cười phản bác nói, ngốc tử, ngươi biết cái gì, lao ra là phu nhân, nhưng phu nhân nàng vốn định thuận miệng nói phu nhân là chúng ta, nhưng lời nói chưa xuất khẩu liền cảm thấy không đúng, nhất thời cũng nghẹn họng, đảo lại bị vu mánh nắm lấy cơ hội cười ha hả. Tiểu yến khí đỏ mặt, reo lên, mới mặc kệ ngươi, chúng ta đó là yêu nhất phu nhân lại như thế nào, hừ, ngươi này ngốc tử. Nói xong, liền không hề để ý tới Vu Mạnh, chỉ cùng bên trong xe tiểu thiền nói dẫn lên. Tân ngày sơ nghiêng, chân trời ánh bình minh tựa hồ còn không có chút hết, mơ hồ mang theo điểm nhi sặc sỡ sắc thái, đều ánh mặt trời càng thêm nu hòa. Đoàn người mới vừa đi quá một cái giao lộ, mặt sau liền truyền đến lộc cộc tiếng vó ngựa, đổ hà cùng mục thanh hàn bản năng quay đầu nhìn lại, liền thấy nên diện chạy như bay mà đến hai kỵ thình lính đó là Lưu Chiêu cùng bảng Tú Ngọc, bọn họ phía sau còn lạc mấy người, cũng đều là giống nhau hùng. Ngày thường khai phong bên trong thành là không được tư nhân phóng ngựa, nhưng mỗi khi loại này lòng trọng ngày hội, nội thành bên ngoài địa phương giám thị liền ít đi rất nhiều, cho phép phi ngựa, bất quá cũng không cho quá nhanh, càng không được đả thương người tổn hại vật. bằng không này ngày hội chỉ sợ phải đợi đi đại lao ăn mừng. Lư chiêu cùng bàng tú ngọc nháy mắt đi vào trước mặt, lược thu cương ngựa, rất là tiêu sái một tay khống mã ở đỗ hà cùng mục thanh hàn trước mặt đánh cái vòng nhi, cười vang nói, đã là cưới ngựa, như thế nào như vậy chậm gì gì. Chiếu như vậy đi xuống phải đi đến năm nào tháng nào. Một thân kỵ trang chân giẫm đoản ủng bằng tú ngọc cũng đi theo nợ nụ cười, bất quá chợt liền nhìn chằm chằm đỗ Hà xiêm y kia xem, cười nói: "Hảo muội tử, ngươi đây là nơi nào mua đẹp xiêm y đi?" Mới vừa rồi xa xa xem bóng dáng thời điểm nàng còn tưởng rằng đối phương xuyên chính là váy, chính nghi hoặc như thế nào còn dám cưỡi ngựa, để sát vào mới phát hiện manh mối, nguyên lai lại là quần. Đáng tiếc nàng phía trước thế nhưng chưa thấy qua, bằng không cũng lộng một bộ tới xuyên chẳng phải so với chính mình trên người này bộ kỵ trang càng mát mẻ thoải mái quả nhiên nữ nhân vẫn là sẽ quan tâm xem y gì đỗ hà cũng cười nói thẳng, nguyên là ta chính mình hạt cân nhắc hôm nay cũng là đầu một hồi thượng thân nếu ngươi cảm thấy hảo ngày mai ta liền kêu người chiếu ngươi vóc người làm hai bộ đưa đi Kia chính là không thể tốt hơn bằng tú ngọc là cái có một nói một có hai nói hai ngay thẳng tính tình, cùng đỗ hà cũng thục bởi vậy cũng không chối từ thậm chí còn tiến thêm một bước yêu cầu nói ta muốn một bộ đỏ thẫm. Một khắc độ người giúp ta tham nhiều bái. Hôm nay lại có thể chơi, thả vừa ra khỏi cửa liền thấy bằng hữu, còn phải tân y hề phục, bàng tú ngọc trong lòng sung sướng, lập tức mời nói, hảo muội tử, như vậy đi quá cũng mang người, không bằng chúng ta mau chút đi ra ngoài, ra khỏi thành lúc sau trước tái một đoạn lại nói. Đỗ Hà lập tức ứng, cũng không quay đầu lại cùng mục thanh hàn nói một tiếng, lập tức nhẹ nhàng một kẹp bụng ngựa, đảo mắt liền cùng bàng tú ngọc chạy xa, ven đường tiếng cười giải một đường phía sau hai cái nam nhân còn không có phục hồi tinh thần lại đâu, hai cái lao bà cũng đã đồng thời chạy xa, chỉ có thể mơ hồ thấy bóng dáng đều có chút há hốc mồm, phục hồi tinh thần lại lúc sau vội đối thủ hạ nói, chạy nhanh theo sau, xa xa coi chừng, Vũ Mạnh cùng Lưu Chiêu trong nhà một cái khác nhị lang lên tiếng, lập tức đánh mã đuổi theo, dư lại mục Thanh Hàn cùng Lưu Chiêu liếc nhau, đều không khỏi mà cười lắc đầu, Lưu Chiêu thở dài, nhìn thấy sao, nói tức phụ có ích lợi gì, còn không phải động bất động liền bỏ xuống ta chạy. Mục Thanh Hàn cười ha ha, nói, thôi, ngươi ta thả làm một ngày quán cô hôn. Ai, ngươi nhìn đằng trước cái kia là tam tư không phải? Hắn hôm nay thế nhưng cũng cưới ngựa, chúng ta qua đi dọa hắn một dọa. Đỗ Hà cùng bàng tú ngọc quả nhiên một đường cưới ngựa chạy ra thành đi, không biết nhiều vui sướng. Các nàng hai lớn lên đẹp, lại tuổi trẻ, thế nhưng vẫn là cưới cao đầu đại mã, này liền càng dẫn nhân chú mục, ven đường cũng không biết bao nhiêu người hoặc mình hoặc cám nhìn, cũng có rất nhiều người đường trưởng liền cấp khí dâu căn căn dự ngược. Chỉ mắng buồn cười không ra thể thống gì Hai người nghe thấy được sao Đương nhiên nghe thấy được Cho nên các nàng hai cười càng thêm lớn tiếng tùy ý Mắng liền mắng bái Cũng sẽ không rớt khối thịt Không nhìn thấy như vậy rất nhiều ngồi xe ngựa cô nương chính Vô cùng cực kỳ hâm mộ đâu Không đợi các nàng tới bên hồ Cũng đã xa xa thấy dòng người chen chút xô đẩy Ngựa xe không rước Cơ hồ cùng ăn tết giống nhau náo nhiệt Bộ dáng này, phi ngựa là không có khả năng Nhưng nếu là xuống ngựa Ngược lại càng chiếm địa phương Hai người liền chỉ phải ngồi trên lưng ngựa, chậm rãi theo dòng người đi phía trước đi. Chạm đến cao, xem đến xa, mà ngồi cao, xem cũng xa, như vậy vị trí thưởng cảnh nhưng thật ra mỹ thật sự. Đồ Hà trong lúc vô ý nghe thấy bên cạnh một chiếc xe ngựa cô nương oán giận bốn phía đều là người, chỉ có thể thấy vô cùng vô tận đầu người, eo chân, hơn nữa khi vị khó nghe, trong không khí còn tràn đầy dơ lên bụi đất lúc sau, liền càng thêm vừa lòng. Thật sự. Không có gì có thể so sánh ngươi đã có được người khác sở không thể có được đồ vật càng đáng giá. Vui sướng khi người gặp họa. Đỗ Hà cùng bàng tú ngọc theo dòng người dòng xe cộ cọ tới cọ lui đi rồi ước chừng nửa canh giờ, phía sau vù mánh hai người đều tẽ lại đây, mới xem như sông ra chúng đây, hạ đại đạo. Chờ mấy chỉ vó ngựa dấm lên mềm mại mặt cỏ, chung quanh đám người cũng nháy mắt tản ra, toàn bộ không gian đều trở nên khoan khoái lên. Mấy người cũng sợ cô phụ cảnh đẹp, liền đều xuống ngựa, đi bước một hướng trong đi Liên thấy trước mắt một mảnh vọng không đến đầu đại hồ, hồ nước ở ánh nắng chiếu dọi xuống phiếm vàng giống nhau quang, ngẫu nhiên có gió nhẹ phất quá, kia vàng trong khoảnh khắc liền đều nát, theo vi ba nhộn nhạo, tế tế mật mật, gọi người bản năng nhắm mắt lại, nhưng trong lòng chỗ sâu trong rồi lại liên tiếp không xem. Bên hồ đã có rất nhiều người đang nói đùa, chơi đùa, trong đó không thiếu đang tuổi lớn thanh niên nam nữ, đều mượn cơ hội này lớn mật tiếp xúc, nếu là vận khí tốt, nói không chừng liền có thể thành tựu một cọc mỹ mãn nhân duyên. Đỗ Hà cùng bàng tú ngọc nắm mã, dọc theo hồ đi rồi một lát, kia hai con ngựa nhi cũng đã nhịn không được dối dài cổ, nỗ lực đi uống trong hồ thủy. Chúng nó ngày thường tuy rằng cũng là hảo sinh dưỡng, nhưng rốt cuộc thiên tính ái tự do, bị đảo tiến cái máng thủy, lại nơi nào so được với trước mắt này một thông nộn nạo, linh động nước chảy. Mặc cho cái nào ái mã người cũng không có khả năng đối loại tình huống này thờ ơ, vì thế Đỗ Hà đoàn người liền trước từ con ngựa uống nước, thấy bọn nó ăn bên hồ xanh biết nhiều nước cỏ xanh, thường thường ném cái đuôi. Hiển nhiên tâm tình rất tốt bộ dáng. Bàng Tú Ngọc vốt nhà mình ái má cổ, cười nói, chúng ta còn chưa từng động chiếc búa, ngươi đảo ăn trước thượng. Vừa dứt lời, liền nghe bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận quen thuộc tiếng cười, bàng Tú Ngọc cùng Đỗ Hà đều ngẩng đầu đi xem, thấy là hồi lâu không thấy Hà gia, cũng là một thân kỵ trang, trong tay nắm dây cương. Ba người lẫn nhau vân an, Hà gia quả nhiên cũng là trước chú ý tới Đỗ Hà xem ý đi sau đó tự nhiên cũng được hứa hẹn. Đỗ Hà thấy nàng bên người trừ bỏ một cái tùy tùng ở ngoài không còn ai khác, lại hướng mọi nơi nhìn vài lần mới hỏi nói: ca ca ta đâu? Tỷ tỷ ngươi đâu? Sao cũng chưa nhìn thấy? Chúng ta nửa đường gặp gỡ nhà các ngươi kia hai vị, bọn họ ba người nói cao hứng, ta không kiên nhẫn nghe, nghe được các ngươi chứng hướng bên này, thả mới vừa đi không lâu, liền trước cưỡi ngựa lại đây. Hà ra con ngựa cũng ra nhập ăn cỏ uống nước đội ngũ, tam con ngựa chủ nhân rất quen thuộc, chúng nó tự nhiên cũng không xa lạ. Giờ phút này thỉnh thoảng phát ra tiếng phì phì trong mũi, tựa hồ là ở giao lưu cái gì. Nàng thuận tay sờ soạn mã cổ mấy cái, lại tiếp tục đáp, tỷ tỷ của ta mấy ngày trước liền cùng Vân Nhi ước hảo, lúc này phỏng trừng lại cùng những cái đó cái gì tài nữ tài tử ngâm thơ câu đối, ta tự nhiên càng không muốn phản ứng. Mới vừa nói xong lời này, nàng rồi lại đột nhiên cười rộ lên, nghiêng đầu, dùng thập phần cổ quay ánh mắt nhìn về phía đô hà, nghiêm trang lôi kéo tay nàng xin lỗi nói, ai nha, là ta nói sai lời nói. Hiện giờ ngươi cũng là đứng đắn tài nữ, thanh danh to lớn như sấm bên hai, thẳng đem khai phong bên trong thành ngoại nhãn hiệu lâu đời tài nữ đều cấp háp xuống đi, ta rồi lại làm cho ngươi mặt nhi khinh thường tài nữ, chẳng phải là tội lỗi. Nàng còn chưa nói xong, bàng tú ngọc cũng đã cười ngửa tới ngửa lui, phần sau đoạn nàng chính mình cũng chịu đựng không nổi cười khai. Ba người ở bên hồ làm càn cười to, cũng ẩn ẩn đưa tới mấy người gáy mắt, nhưng bởi vì hôm nay ba cánh đều là nhạc a, cho nên cũng chưa từng nói cái gì. Bàng tú ngọc lại có chút nhìn không được, lập tức hừ lạnh một tiếng, hoán giận nói, này khai phong thành thật sự không thú vị, làm cái gì đều có người quản, làm cái gì đều không được tự nhiên, nơi nào giống phía nam, mọi người đều là giống nhau tiêu xái, nên nói nói, nên cười cười, nơi này lại luôn là che che đậy đậy, tính kế tính tới tính lui, hoặc là đều mệt đến hoảng. Một phen nói mọi người cắt có chút suy nghĩ, hà Gia cũng hơi hơi thở dài, nói, tồn tại, vốn là không phải một việc dễ dàng. Thấy các nàng càng nói càng trầm trọng, không khí cũng càng thêm đê mê, độ hà vội ngắt lời nói, ngươi cũng là nói bậy, phía nam chẳng lẽ tất cả đều là chúng ta bên này đỉnh đặc nữ tử không thành. Bất quá là ngươi từ nhỏ tiếp xúc tất cả đều là quân lữ lúc sau, võ tướng lúc sau, tự nhiên tiêu xái tùy ý nếu là ngươi gặp phải mấy cái tiểu thư khuê cát, còn không phải giống nhau. Nói, lại chỉ vào hà Gia, cười nói, chúng ta này đó cậu thả liền thôi, nếu là cái quan gia tiểu thư nơi nào đều tựa nàng giống nhau là cái sống con khỉ. Phần 99 Ba người nói dỡn một trận, chờ con ngựa ăn uống no đủ, liền một lần nữa bắt đầu dọc theo bên hồ xem khởi phong cảnh. Trung gian trên đất trống còn có rất nhiều khíu rắc nhanh nhẹ người bán rong, giang hồ múa thức tại đây nghề nghiệp, đều là một đoàn một đoàn, thỉnh thoảng phát ra ra trầm chỗ khen ngợi thanh. Bên cạnh cũng có bán đèn lồng, bán tiểu ngoạn ý nhi, bán trái cây đào lý, mới mẻ hoa cỏ, không chỗ nào không có, không chỗ nào mà không bao lấy. Này vốn là cực kỳ náo nhiệt cảnh tượng, nhưng mấy ba người nhìn trong chốc lát lúc sau lại cảm thấy có chút nhạt nhẽo. Bang Tú Ngọc trước hết sảng khoái nhanh nhẹn nói, số lớn như vậy, mua thức bán nghệ xem qua không có một ngàn cũng có 800, tả hữu đều như vậy vài thứ, hôm nay khó khăn ra tới một chuyến, nếu là chỉ như vậy tiêu hao thời gian, thật sự đáng tiếc. Đỗ Hà cùng Hà Gia lập tức gật đầu, hiển nhiên cũng thập phần tán đồng. Phong cảnh đẹp, nhưng nơi này người cũng quá nhiều chút, các nàng lại đều không phải thích loại này náo nhiệt. Lại lại đi xuống tự nhiên không có gì ý tứ. Chính phẳng sâu, bang thú ngọc lại đột nhiên linh quang trận lóe, đột nhiên một phách bàn tay, cười đề nghị nói, ta nghĩ, tới khi ta cũng nhìn thấy không ít khai phong bản địa võ tướng ra nữ hài nhi, chúng ta cảm thấy không thú vị, nghĩ đến các nàng cũng không sai biệt lắm, cơ hội khó được, không bằng ghé vào một chỗ, đánh đánh mà cầu. Đỗ Hà cùng Hà Gia gần ra, liếc nhau, đều có chút ý động, chỉ là lại không khỏi chờ chờ, chúng ta cưới nửa thời điểm không dài, cầu kỹ cũng không được tốt. Có thể được không? Hà gia đặc biệt thấp thỏng. Nàng tiếp xúc ngựa thời gian sắc thật so Đỗ Hà muôn lâu, nhưng nơi sân hữu hạ, cũng không có một cái thuật cưới ngựa cùng cầu kỹ đồng dạng xuất sắc tướng công hàng ngày chỉ điểm. Hiện giờ ngược lại đã bị Đỗ Hà kẻ tới sau cư thượng. Bang Tú Ngọc đến không thèm để ý, nói, Hải, này có cái gì, chúng ta lại không phải sinh tử tương bác, bất quá tống cổ thời gian thôi. Nói nữa, các nàng còn chưa tất theo kịp ngươi, có gì nhưng lo lắng. Hà gia một cân nhắc, cũng là, lập tức cũng vui mừng lên vùng này biển người tấp nập muốn tìm riêng người kỳ thật thực không dễ dàng nhưng cưới ngựa dù sao cũng là số ít mà cưới ngựa tuổi trẻ nữ tử càng là thiếu chi lại thiếu đội hà ba người cưới lên mã chậm gì gì ở trong đám người xen kẽ tiến lên bất quá ước chừng một nén nhang thời gian thế nhưng cũng đã tìm được rồi hai vị vì thế đội ngũ tiến thêm một bước lớn mạnh các nàng không riêng tìm được rồi người hơn nữa địa vị còn đều không nhỏ một vị là chính tam phẩm cấm quân đô chỉ huy thiêm sự trí nữ Tô Tú, một vị khác còn lại là chính tam phẩm binh bộ thị lang chi nữ, lôi đình, hai người đều là 20 trước sau tuổi, người trước mới vừa đính hôn, người sau sang năm liền phải chính thức quá môn thành thân. Tô Tú cùng bàng Tú Ngọc là cũ thức, Tô Tú chi phụ nhiều năm trước từng ở lưỡng quảng vùng nhậm chức, cùng bàng Tú Ngọc gặp qua vài lần, quan hệ không tính xa cách, nhưng tuyệt không có cùng đố hạ như vậy thân cận. Vị tiêu binh bộ thị lang chi nữ lôi đình lại là bàng Tú Ngọc mấy năm nay tới khai phong sau mới chậm rãi nhận thức cũng bất quá tầm thường bằng hữu quan hệ. Nay năm người ghé vào cùng nhau, tuy rằng bối cảnh bất đồng, cũng thật muốn tế luận, thế nhưng cũng thế lực nang nhau. Vài người phu quân đều có chức quan, bởi vậy các nàng cũng đều có phần cấp. Nhưng duy độc đố hà một người là ngũ phẩm chi cao, bạn cùng lứa tuổi chúng cơ hồ không ai như nàng như vậy, mà nàng xuất thân trùng quy luật kém một chút. Còn lại vài vị bằng vào phụ thân chức quan, đảo cũng có thể đền bù điểm này không đủ. Cũng bởi vì mơ hồ địa vị bình đẳng cho nên năm người cứ việc có người lẫn nhau gian lẫn nhau không quen biết, nhưng ở chung lên còn tính nhẹ nhàng vui sướng. Tô Tú vốn chính là võ tướng lúc sau, lại hàng năm đại ở khai phòng, đối nơi đây quen thuộc nhất, lập tức nói, người ở đây nhiều, chúng ta thi triển không khai, ta biết lại hướng đông đi ước chừng mười tới mà có khác một cái sông nhỏ, địa giới trong trải, cảnh sát của Mỹ, trong nước còn có cá tôm, chúng ta liền đi nơi đó chơi bóng, lại kêu tùy tùng chọn mua chút thức ăn, giờ ngọ cũng có thể sờ chút cá tôm tới nương ăn Chẳng phải thú vị? Mọi người đều cùng theo lên trầm trồ khen ngợi, này liền từng người phân phó lên. Đỗ Hà cùng Bàng Tú Ngọc đều là đã sớm chính mình ra tới, không cần cố ý tống cổ người trở về nói cũng không quan hệ, nhưng Hà gia hôm nay nguyên bản lại còn nói hảo muốn cùng tỷ tỷ Hà Vi một chỗ ăn cơm trưa, nếu liền như vậy chạy, trung quy không tốt. Hà gia nghĩ nghĩ, nói, làm phiền các vị tỷ tỷ thả chờ ta nhất đẳng, ta đây liền đi nói một tiếng, tức khắc liền hồi. Hà tất như vậy phiền toái. Tô Tú liền nói ngay, ngươi nếu là chạy đi nói, còn phải lại chạy về tới, một đi một về chẳng phải phiền toái. Đơn giản chúng ta cũng đều cùng ngươi một đạo đi, chờ ngươi nói xong, cũng không cần đi trở về đầu chặng đường văn uổng, mọi người một đạo li nơi đây đó là. Mọi người đều gật đầu, cảm thấy vẫn là như vậy càng thêm phương tiện mau lẹ. Thả nơi đây người nhiều, lại tạm trở về còn không chừng đến hoa bao lâu thời gian tìm đâu. Hà ra nghe vậy lại hỉ, vội vàng nói lời cảm tạ, nói nếu có thể như thế tự nhiên càng tốt nhưng thật ra làm phiền chư vị bồi ta đi một chuyến tội gì như vậy đa lễ lôi đỉnh cười nói ta đã sớm nghe nói tỷ tỷ ngươi là cái có tiếng mỹ nhân tài nữ đáng tiếc ta không lớn hái đọc sách lại đối cái này cũng tò mò thực hôm nay liền nhân cơ hội nhìn một cái lại nghe bên cạnh Bàng Tú Ngọc đột nhiên cười rộ lên liên quan Đội Hà cùng Hà Gia cũng buồn cười nàng cùng Tô Tú chính nghi hoặc đâu liền nghe Bàng Tú Ngọc cười nói muốn xem tài nữ còn không dễ dàng tội gì bỏ gần tìm xa Nơi này không phải có một cái có sẵn. Hai người đều là sửng sốt, chợt phục hồi tinh thần lại, song song cười to ra tiếng, trước sau lại đầy đối đố Hà nói, đúng rồi, đúng rồi, chúng ta thế nhưng hồ đồ, quăng nghĩ chơi bóng, nhưng thật ra đã quên này một chuyến. Hào mội tử, ngươi không biết mấy năm nay chỉ tiêm vũ tiên sinh đại tác phẩm cỡ nào thịnh hành, ai không xem. Ban đầu chúng ta ai suy đoán, người này đến tột cùng ra sao bộ dáng, bao lớn tuổi, lại chưa tưởng tưởng, thế nhưng đều đã đoán sai. Đỗ Hà không khỏi lại khiêm tốn một hồi. Mọi người biên đi, biên nói giỡn, Đỗ Hà lại đột nhiên ý thức được một vấn đề, vội nói, ai nha, chúng ta chỉ có 5 người, nếu là phân 2 đội nhưng như thế nào phân pháp. Đại gia cũng đều sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn lại cũng nghĩ không ra còn có thể tìm ai. Mã cầu loại này vận động khó khăn cực cao, lại thật là nguy hiểm, đối với tiền tài cùng nơi sân yêu cầu cũng cao thật sự, đánh bốn là thiếu chút, mà sẽ cái này nữ tử liền càng thiếu. Trước mắt các nàng có thể thấu khởi năm người đã thật là không dễ. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều có chút há hốc mồm. Thật lâu sau, Lôi đỉnh có chút do dự nói, ta xác biết một người, chỉ là nàng phụ thân khả năng cùng ngươi ta không lớn thích hợp, thân phận của nàng cũng cao chút, nghĩ đến hôm nay chưa chắc có thể được không. Trong triều có tên có họ có thể bài thượng hảo võ quan là hiểu rõ, mà lại tuổi trẻ nữ hài nhi càng thiếu, có thể làm nàng nói đối phương thân phận quá cao. Thậm chí rất có khả năng cùng hoàng thất quan hệ họ hàng, thả như vậy trần trờ, những người khác cũng liền không ôm cái gì hy vọng. Đại gia ghé vào một chỗ vốn là vì thống khoái chơi đùa, nếu là thật sự kêu tới một vị quý chủ, các nàng là muốn cung phụng vẫn là phụng. Đừng đến lúc đó lược té chảy miếng da thịt, ngược lại kêu chuyện vui biến chuyện xấu. Bang Tú Ngọc lập tức có chút không kiên nhẫn nói, này có khó gì, chúng ta không còn mang theo người sao. Bọn họ phần lớn cũng đều sẽ cái này, đến lúc đó chúng ta đều vài người ra tới như thế nào còn thấu không đủ hai đội đại gia nghe vậy đôi mắt đều là sáng lời cảm thấy chủ ý này thật sự thực hảo đơn giản cũng liền không làm đệ nhị suy tính lập tức hướng Hà Vi nơi phương hướng đi chương 71 chờ xa xa thấy Hà Vi kia một đám người lúc sau đỗ Hà đoàn người thế nhưng thập phần ăn ý hai mặt nhìn nhau sau đó sôi nổi cười ha ha lên thật lãng mưu tâm mưu mã tầm mã tính tình yêu thích bất đồng người chỉ là xem liền biết nhất định thấu không đến một khối đi năm nay trong thành lưu hành một loại xóa tung như mây tủa sương phủ đuôi tóc, tiếng khen vân búi tóc, mẫu chốt chính là muốn đem tóc xử lý đã nhu thuận lại rời rạc, tung tung vắn khởi, bày biện ra một loại nhu hòa độ cung cùng trình tự, tốt nhất ở biên biên rắc rắc giống như không để tâm lưu ra vài sợi tới, chính như bầu trời đám mây giống nhau chuyển chuyển nhẹ nhàng phiêu dở, lại điểm suyết thượng mấy đoá đúng lúc tố nhã hoa cỏ, hoặc là thanh đạm hợp lòng người ngọc trâm. Nếu là sơ như vậy búi tóc, Siêu Y tự nhiên cũng không thể tùy tiện có lệ, tất nhiên cũng thập phần chú ý đầu đẩy cái loại này tay háo rộng lưu tiên váy, tay háo rộng lưu tiên váy đều không phải là bổn chiều hình thức, nhưng mà bởi vì này to rộng tay háo, buộc chặt vòng eo, phức tạp phiêu giật phết đất váy dài bãi, không chỉ có có thể lớn nhất trình độ biểu hiện ra nữ nhi ra hiểu điệu thức tha dáng người, hơn nữa một khi lập với cỗ phong chỗ, kia ống tay háo lẳn váy tinh, cả bùi tóc liền muốn cùng phiêu phiêu đắng đắng, liền như lăng ba tiên tử giống nhau, nói không nên lời tuyệt đẹp động lòng người, tươi mát thoát tục. Bởi vậy lại bị người phiên ra tới, một lần nữa lưu hành. Hơn nữa thế tới rào rạt, nhất cử áp qua trước 2 năm khai phong nữ tính yêu thích nhất váy giả dạng làm vì mọi người trong lòng Sùng Nhi. Nhân vân búi tóc cùng tay háo rộng lưu tiên váy kiểu mới phối hợp tổng có thể cho an mặc giả xây dựng ra một loại không dính khói lửa phàm tục tiên nhi khí, cùng trong kinh một chúng tài nữ tự mình thổi phồng cùng tự mình quảng cáo dùm ben quả thực không như mà hợp, một khi đẩy ra liền nhanh chóng thịnh hành, bởi vậy hôm nay đô Hà đám người trước mắt hiện ra chính là một mảnh các nàng xem ra lòng lẹo, tựa hồ tùy thời đều có tản mất nguy cơ vân búi tóc cùng với một tảng lớn bao trùm khắp mặt cỏ, tay áo rộng lưu tiên váy, lại nhân mọi người đều nỗ lực hướng tiên nhi mặt trên rửa sát như vậy sắc điệu cùng giả dạng lực lượng thiên nhiên cầu tươi mát thanh nhã ngắn gọn, vì thế mọi người liền lại không hẹn mà cùng mà lựa cho bạch thanh, hồi, lục chờ sắc, không chỉ có cực đại trình độ mà đúng hàng, hơn nữa cũng làm đố hà nhóm người này hoặc là xuyên kỵ trang, hoặc là ăn mặc quần váy, lại lập lập tắc tác ngay ngay ngắn ngắn sơ đầu, sắc thái nhiệt liệt buôn phóng xâm nhập giả nhon có vẻ càng thêm không hợp nhau. Tô tú ghé vào lập tức cất tiếng cười to, liên tục lắc đầu xua tay, đối đại ra nói, được, ta cũng chỉ đứng ở chỗ này xa xem đi, cũng không dám tiến lên. Vạn nhất tiểu tâm đâm hỏng rồi lại là ta không phải. Mọi người đồng thời cười vang ra tiếng, kỳ thật các nàng đều có tương đồng bản quan. Nhìn kia Trình tự trồng chất tuyệt đẹp đuôi tóc, nhìn kia Viễn chuyển nhẹ nhàng phiêu giật thật dài váy áo, nếu không phải kia chờ tay chân nhẹ nhàng tài nữ hành tẩu trong đó, chỉ sợ liền phải đâm hư mấy cái. Cùng trước mắt này một mảnh tài nữ so sánh với. Các nàng những người này quả thực quá thô ráp Lôi đình nhìn chầm chầm cách đó không xa một vị nữ tử lão đảo lắc lư theo gió phiêu lãng bối tóc nhìn hồi lâu, mới ngự khí phức tạp nói, nhìn kia tóc loạn, chỉ hướng trên mặt trụ, các nàng đều không chê ngứa hoàng sao. Đỗ Hà cười hoa chi loạn chiến, nói tiếp, nhìn ngươi lời này nói, ngươi thật đương nhân ra cùng chúng ta giống nhau cầu thả. Kia bối tóc cũng chỉ có thể bại xem thôi, nếu thật cùng chúng ta dường như một khối cưới ngựa, nhất thời liền tán lạc. Nếu là muốn ai mỹ sao đương nhiên muốn trả giá điểm đại giới Liên như trước mấy năm lưu hành tùng trời cao bối tóc giống nhau nơi nơi đều là trên đầu đầu một thước có thừa mây đen thật sự là ngồi lập hành tẩu đều không thể tự gánh vác càng so trước mắt vân bối tóc lăn lụa người nhưng lúc ấy đại gia còn không phải cảnh tương nói theo vui vẻ vô cùng bang tú ngọc càng cười nói các ngươi chớ có chê cười nhân gia không nghĩ tới nhân gia còn đang chê cười chúng ta lời nói việc làm thô bỉ không ra thể thống gì đâu đoàn người lại lần nữa đi phía trước nhìn lại. Quả nhiên liền thấy rất nhiều tài nữ chính ngẩng đầu chiều các nàng bên này, xem ra trong ánh mắt chứa đầy không thêm che giấu khinh thường khiếp sợ, cùng với trợn lóe tức quá hâm mộ. Hà ra xoay người xuống ngựa, đem dây cương ném cho tùy tùng. Đối với vài người nói, ai kêu chúng ta đều đã gả chồng đâu, chỉ sợ ở rất nhiều người trong mắt chúng ta liền không nên ra tới dạo, chỉ đợi ở trong nhà giúp chồng dạy con tâu thủa may vá đi. Ta coi thấy tỷ tỷ của ta làm, này liền đi cùng nàng nói một tiếng, đi một chút sẽ về. Nói lại hỏi đố Hà. Ta vừa mới cũng nhìn thấy Vân Nhi Lạc, ngươi cùng nàng cũng đã lâu không thấy, muốn hay không một khối qua đi chào hỏi một cái. Đỗ Hà lược một chân chờ, nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nói, cũng hảo. Kia một chúng tài nữ chung cũng có rất nhiều trong nhà là trước một thời gian cho nàng hạ quá thiệp, nhưng nàng một cái cũng chưa đi, vừa lúc mượn cơ hội này đi nhìn một cái các nàng thái độ, nếu là tính cách sáng sủa hợp ăn uống, thật cũng không phải không thể kết giao thử xem xem. Đỗ Hà cùng Hà ra đi vào lúc sau. Hà Vi chủ động giúp các nàng cùng hiện trường mọi người lẫn nhau giới thiệu. Lúc này Đỗ Hà chính là chỉ tiêm vũ tiên sinh tin tức sớm đã truyền khắp toàn bộ khai phong bên trong thành ngoại. Hà Vi một giới thiệu nàng đại danh, mọi người đều đồng thời nhìn qua, biểu tình không đồng nhất, tâm tư khác nhau. Bất quá tuyệt đại bộ phận người thái độ còn đều tương đối nhiệt tình, Đỗ Hà cũng nhất nhất đáp lại, hiện trường không khí đảo có vẻ thập phần nhiệt liệt. Nhưng mà nhưng vào lúc này, một cái không hài hòa thanh âm đột nhiên xen kẽ tiến bảo, ngươi chính là Đỗ Hà. Nghe này ngữ khí không tốt, Đỗ Hà bản năng quay đầu nhìn lại, lại thấy một cái ước sau 15-16 tuổi cô nương chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, một đôi đôi mắt đẹp trùng cơ hồ muốn phun ra hỏa tới, phảng phất là ở cùng kẻ thù giết cha đối diện. Đỗ Hà xác định chính mình phía trước chưa thấy qua nàng, mà nghe đối phương ngữ khí tựa hồ cũng hoàn toàn không nhận thức chính mình, một khi đã như vậy, lại đâu ra hôm nay đại thù hận? Đúng vậy, ta là. Không nghĩ tới lúc này Hà vi lại trong lòng hoảng hốt, ám đạo không tốt, muốn xảy ra chuyện. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chờ Đỗ Hà mới vừa khẳng định chính mình thân phận, liền nghe kia cô nương lại cười lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi hỏi, dấm lên nhân gia thi cốt hướng lên trên bỏ tư vị nhi không tội đi. Đều không cần đi xem nàng biểu tình, chỉ nghe này ngữ khí, Đỗ Hà liền không chút nghi ngờ, nếu cho nàng cũng đủ điều kiện, nàng quả thực có thể lập tức phát lại đây đem chính mình xé nát, sau đó ăn tươi nuốt sống. Bất qua vấn đề liền ở chỗ, người này rốt cuộc là ai nha? Nàng tự hỏi cũng pha yêu quý thanh danh. Tuy rằng không đến mức luồn cối mưu lợi, hoặc là không lưng ốn gối lấy lòng người khác, nhưng tự hỏi đi vào khai phong lúc sau chưa bao giờ cùng người kết quá thù hận, như thế nào liền không duyên cớ nhiều như vậy một cái kẻ thù, vẫn là chỉ tên nói họ muốn tìm chính mình. Đỗ Hà Chính đầy đầu mờ mị thời điểm, liền nghe bên người Hà Gia cũng đã hừ lạnh một tiếng nói, tự làm bậy không thể sống, ác giả áp báo, nếu không phải tỷ tỷ ngươi tỷ phu lời nói việc làm không hợp gặp phải thiên đại tai họa, liền tính người khác muốn hãm hại cũng chưa đến lý do. Hiện giờ rơi xuống như vậy đồng ruộng, ngươi không tư tỉnh lại, không có thiện ý, ngược lại nhảy ra chỉ trích người khác, mệnh ngươi còn có mặt mũi tự xưng tài nữ. Nói xong lại đối nhìn qua Đỗ Hà giải thích nói, nàng đó là kia trước các lao lục nghê cháu gái lục duy thu. Lục nghê, vừa nghe tên này, Đỗ Hà nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, mới vừa rồi sở hữu nghi hoặc nháy mắt giải quyết dễ dàng, cái gì đều minh bạch. Nàng cung trước mắt vị cô nương này xác thật không có gì mối thù giết cha, nhưng là chính mình trượng phu cùng ca ca. Cùng Lục Ngê sát thật có sát thế đoạt tử chi hận. Phía trước ở Giang Tây, Mục Thanh Hàn cùng Đỗ Văn Cam mạo tánh mạng chi ưu tố rác nhiều châu chi phủ La Kỳ lửa trên gạt dưới thảo gian nhân mạng, kết quả dẫn tới triều dã chấn động, thánh nhân giận dữ, hạ lệnh đem La Kỳ một nhà xét nhà hỏi trạm. Mà La Kỳ phu nhân đó là Lục Ngê nữ nhi. Giang Tây đại án không chỉ có lóe một chuỗi dài nhi quan viên, càng là đem trước các lão Lục Ngê ái nữ, con rể cùng với hai cái đã thành nhân cháu trai cháu gái chém đầu. Lục nghe cũng bởi vậy tự nhận lỗi từ trước, trước tiên rời khỏi triều đình. Mà hắn lao thê cũng ở biết sự tình chân tướng lúc sau một bệnh không dậy nổi, triền miên giường bệnh đã hơn một năm lúc sau rốt cuộc buông tay nhân gian. Chiếu Đỗ Hà tới xem, vị này lục cô nương chưa chắc là thật sự vì chính mình chết đi cô cô dưỡng minh bất bình, nhưng này liên tiếp chính là bưng thật kêu lục gia bị chịu đả kích, từ đám mây phía trên ngã sâu vô cùng nguyên, từ đây chưa gượng dậy nổi. Lục gia này một thế hệ hai cái nhi tử đều tư chất thường thường. Nhiều năm như vậy tới vẫn luôn dựa lục nghe đau khổ chống đỡ, ngay cả hắn huynh đệ cũng là dựa vào hắn nhiều phiên trợ giúp mới đi đến hiện giờ vị trí. Ai ngờ hai cái không có tiếng tâm gì tiểu tú tài một sớm làm hạ đại sự, trực tiếp kêu lục nghe nửa đời tâm huyết hóa thành hư hảo, há là một câu đau triệt nội tâm hình dung đến tận Mà chính như đô hạ phòng đoán, lục duy thu như thế nhằm vào, xác thật không đơn thuần là vì chính mình cô cô dưỡng thương tâm. Chết đi cô cô dưỡng kỳ thật cùng nàng quan hệ giống nhau. Rời nhà đi nhậm chức lúc sau càng là cơ hồ không có lui tới Năm nay trước đột nhiên nghe nói bọn họ bị phán chém đầu Tuy rằng có chút khổ sở Khá vậy cũng không tính cỡ nào đau triệt nội tâm Nhưng mà kế tiếp gia đình bên trong thật lớn biến cố Cùng với người ngoài đối với nàng thái độ thật lớn chuyển biến Mới là kêu nàng tích lũy khởi nhiều như vậy oán hận căn bản cùng trực tiếp nguyên nhân Lục nghe là tiên hoàng Lâm trung chức chỉ định phụ tá đại thần chi nhất Đương kim hắn tôn trọng có thêm Vài vị hoàng tử vương gia liền càng không cần đề ra. Nói câu đại nghịch bất đạo nói, chỉ cần hắn chân chính duy trì vị nào hoàng tử, vị nào hoàng tử kế vị khả năng tính liền đem cực đại gia tăng, bởi vậy vẫn luôn là mọi người nỗ lực mượn sức đối tượng. Chỉ là lục nghe dù sao cũng là tiên hoàng người, cũng chỉ chung với tiên hoàng cùng Giang Sơn, coi trọng chính mình người nhà hậu đại, đối với ngoại giới mượn sức cùng kỳ hảo cơ bản không đáng để ý tới, dạy người vô kế khả thi. Mà đại gia thấy hắn lâu công không giới, liền sôi nổi rời đi mục tiêu bắt đầu đối hắn coi trọng người nhà xuống tay. Lục duy thu nguyên lai là các lão trưởng tôn nữ, bao nhiêu người con gái yêu, không dám nói ở khai phong bên trong thành có thể hoành hành vô sợ, nhưng mặc dù là vài vị hoàng tử hoàng nữ gặp phải nàng, cũng muốn cấp vài phần bạc diện, quả thực không thể càng bị phong. Mặc cho ai từ sinh ra ngày khởi liền cao cao tại thượng, đột nhiên một ngày kia bị cho biết phía trước hết thể đều tan thành mây khói, liền như kia hoa trong gương, trăng trong nước, phồn hoa không hề, không thua gì cả người từ đám mây ngã vào bùn lầy đôi chung. Trong đó trên lệnh to lớn. Làm người khó có thể thích ứng. Lục Duy Thu rốt cuộc tuổi trẻ Căn bản không thể tưởng được cô cô dưỡng án kiện thế Nhưng sẽ liên lụy đến chính mình Không nói đến nguyên bản đối chính mình khách khách khí khí hoàng tử Các công chúa đột nhiên trở nên nẻ xa ba thước lên Ngay cả những cái đó hận không thể cùng chính mình kết nghĩa kim lan tốt Một người dường như bọn tỷ muội cũng đột nhiên có bệnh có bệnh Không có phương tiện không có phương tiện lên Hoặc là chính mình tới cửa bái phòng khi nói không ở Hoặc là chính mình đưa thiếp mời thỉnh Các nàng không tới Nguyên bản náo nhiệt phi phàm lục gia đột nhiên liền môn đình vắng vẻ ngựa xe hi. Lại sau đó, một quán yêu thương chính mình tổ mẫu cũng qua đời. Chờ lục duy thu rốt cuộc biết rõ ràng sự tình tiền căn hậu quả, ở ván hận cô cô dưỡng hủy hoại tổ phụ cả đời tâm huyết, lại liên lụy nhà mình đồng thời, cũng thật sâu mà ván hận thượng mục thanh hàn cùng đỗ văn, này hai cái nàng cảm nhận chung người khởi sướng. Nếu không phải bọn họ, nếu không phải bọn họ xen vào việc người khác, việc này sao có thể bị tố giác ra tới. Nếu là sự tình không bị tố giác ra tới, hắn cô cô dưỡng như thế nào sẽ chết, tổ mẫu như thế nào sẽ chết? Nhà bọn họ lại như thế nào sẽ lưu lạc đến như vậy đồng ruộng? Bất quá chính là chút lưu dân thôi, tiện mệnh một cái, chết thì chết, lại không phải nhà các ngươi thân thích, rồi lại nhiều quản này nhàn sự làm cái gì? Các ngươi nhưng khen ngược, mượn này là công, từ đây như diều gặp, gió, đạp thanh vân lộ, xuân phong đắc ý, lại không biết chúng ta những người này bị các ngươi làm hại khổ. Lục Duy Thu thường ngày còn khí chính mình có thủ án không được báo, có hỏa không chỗ giải, lỗ thai tổng có thể nghe thấy hai cái hôn trướng cùng bọn họ người nhà hôn đến như thế nào hô mưa gọi gió, này liền giống vậy dùng dao nhỏ một đao đao chọc nàng tâm, tiêu kia vết thương cũng chưa lành ngược thêm nữa tân thương. Phần 100 Đặc biệt hôm nay lại thấy hại chính mình một nhà thành hiện giờ cục diện hai cái đầu sỏ gây tội muội muội cùng thế tử, thật sự là kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt, Lục Duy Thu thẳng hận không thể nhào lên tới đem nàng hai người ăn thịt tẩm ra Thấy Hà Gia không những không có một tia xin lỗi, ngược lại còn dám can đảm như vậy vinh váo tự đắc mà cùng chính mình nói chuyện. Lục Duy thu tức giận đến cả người phát run, chỉ vào nàng cái mũi quát, ngươi tính thứ gì, cũng dám cùng ta nói như vậy lời nói. Không đợi Hà Gia trả lời lại một cách nghiệm ai, Đỗ Hà cũng đã một cái bước xa tiến lên trực tiếp dùng roi ngựa đẩy ra rồi Lục Duy thu tay. linh mày, hơi hơi nhìn xuống nàng nói, nàng là ai? Nàng dựa vào cái gì không dám như vậy cùng ngươi nói chuyện. Ngươi lại là ai? Lại dựa vào cái gì dám cùng chúng ta nói như vậy? Chính là lại vô dụng, chúng ta cũng là trong danh sách mệnh phụ, ngươi không có phẩm chất vô cấp, thấy không hành lễ không nói, cũng dám ngang ngược chỉ trích, lại là cái gì đạo lý? Nàng muốn so lục duy cuối thu đi công tác không nhiều lắm non nửa đầu, giờ phút này hai người đứng ở trên đất bằng, đó là hơi hơi nhìn xuống trạng thái. Ngươi cũng có mặt làm ta và các ngươi hành lễ. Lục duy thu nghe không được cái này, lập tức khí cực phản cười, nhìn về phía nàng trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Nếu không phải hại nhà của chúng ta người tánh mạng, nơi nào có các ngươi hôm nay vinh quang. Chẳng qua là hương giã thôn phụ, cũng dám ở trước mặt ta run vì phòng, nếu ở phía trước, sợ là liền thấy ta mặt nhi phần đều không có. Chẳng lẽ ngươi là ham kia một câu cảm ơn? Đỗ Hà cũng cười lạnh nói, cảm ơn nhà ngươi người cố ý làm nhiều việc ác, hảo kêu kia rất nhiều vô tội bá tánh không minh bạch đã chết. Ngươi, ngươi cưỡng tử đoạt lý. Lục Duy thu giọng căm hận nói. Đỗ Hà trào phúng cười, lại không phản ứng. Tiếp tục trả lời lại một cách nghĩa mai nói, lời này nói minh bạch, chính ngươi cũng biết đó là trước kia, đáng tiếc này đã khác xưa. Lại nói anh hùng không hỏi xuất xứ, tiền đồ tốt xấu đều là chính mình tránh, mặc dù chúng ta xuất thân lược kém chút, nhưng hôm nay hết thảy đều là dựa vào một đôi tay một phân một hào tránh ra tới, không thẹn với lương tâm, không làm thất vọng trời đất chừng giám. Tổng hảo quá nào đó người bị vào tổ tông vinh quang, làm sang làm bậy, không đem thánh nhân để vào mắt, lung tung sát hại ba thánh, đều bị vấn tội mấy năm. Còn không biết hối cải, há mồm ngậm miệng chúng ta như thế nào như thế nào, thật đương đó là một đoạn vinh quang quá vắng sao? Lục Duy Thu bị nàng trách móc một hồi, trên mặt thanh một trận bạch một trận, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, mang muốn phản bác, nhất thời rồi lại nghĩ không ra thích hợp từ nhi tới, liền nghe Đồ Hà tiếp tục nói: "Ta nếu có người như vậy cô cô dưỡng, sáng hối còn không kịp, nơi nào còn có mặt mũi cả ngày treo ở miệng thượng." Lúc trước đã lựa chọn làm quan, nên gánh vác khởi tương ứng trách nhiệm, mà không phải một mặt luồn cúi mưu lợi. Chỉ nghĩ như thế nào hướng lên trên bờ ngược lại trí lê dân bá tánh tánh mạng với không màng, nào đến như vậy đồng ruộng, hắn là không làm thất vọng hoàng ân mênh ngông quần quận, vẫn là không làm thất vọng bị hắn hại tánh mạng những cái đó vô tội vong hồn. Nếu ngươi thật cảm thấy hai chúng ta ra là chiếm các ngươi tiện nghi, cảm thấy không thoải mái, cảm thấy oan uổng, không quan hệ, hoàng thành liền ở nơi đó, đang văn cổ liền ở nơi đó, ngươi liền đi gõ đi gõ nhà, lại đem sự tình ngọn nguồn kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, nếu có cái gì ẩn tình. Lý do khó nói, cũng cùng nhau nói, đi cầu thánh nhân cho các ngươi làm chủ, cầu bá thánh giúp các ngươi lật lại bản án nha. Nếu từ người đứng xem góc độ tới nói, Lục Duy Thu tao nộ đích sắc đáng giá đồng tình, bởi vì nàng sắc thật là vô tội, chẳng qua là một cái dưỡng ở khuê phòng trung tiểu cô nương, có thể biết được cái gì. Ra thế trên đường suy tàn, thân nhân cũng qua đời, trong lòng có oán khí, không thể tránh được. Đỗ Hà thậm chí tưởng, nếu Lục Duy Thu thái độ bình thường một chút, Mà không phải giống như bây giờ hoàn toàn không có thị phi quan, chẳng phân biệt thanh hồng đen trắng liền bắt đầu tức giận lung tung, không nói là hắn những cái đó cô cô dượng thương thiên hại lý, ngược lại quái này đó vì dân giải oan, chính mình cũng không để ý cùng nàng giao tế. Nhưng xem tình huống hiện tại, ha ha, vẫn là thôi đi. Đỗ Hà trước nay liền không cảm thấy chính mình là cái gì thánh mẫu, cũng quả quyết sẽ không làm ra giống loại này bị người đánh má trái, không những không tức giận ngược lại cười ha hả đem má phải thấu đi lên tiếp tục thảo đánh phạm tiện hành động lục nghe lão niên tăng nữ tăng thê tăng tôn cố nhiên đáng thương vất vả kinh doanh hơn phân nửa sinh không người nhưng phó thác đương nhiên thật đáng buồn một sớm hóa thành hư hảo quả thật đáng tiếc đáng tiếc nhưng hắn con rể vì bản thân tư dử hại hơn một ngàn người tánh mạng hắn nữ nhi vì trợ phu, không tiếp thông đồng làm vậy nương hắn uy vọng cáo mượn oai hùng lừa trên gạt dưới tiếp tay cho rằng chết chưa hết tội giờ này ngày này đỗ hà sở có được hết thảy Đều là dựa vào chính mình vất vả cần cù lao động, cùng với trượng phu cùng ca ca đánh bạc mệnh đi, không mang tất cả mở rộng chính nghĩa được đến, bọn họ không thẹn với lương tâm, không làm thất vọng bất luận kẻ nào. Hai bên nhi vài người đối trọi gay gắt, người vây xem cực chúng, lại không một người dám ra đây hòa giải. Toàn bởi vậy sự cũng không phải đơn thuần mấy cái cô nương cãi nhau, nói khuyên giải liền khuyên giải, mà là liên quan đến mạng người cùng gia tộc chìm nổi, tiến thêm một bước thậm chí liên quan đến triều đình thế cục cùng thánh nhân ý tứ. Bởi vậy cũng không dám dễ dàng tỏ thái độ đứng thành hàng Lục nghe giống như là bị mục thanh Hàn cùng Đỗ văn hai cái điên tú tài thọc xuống dưới Nhưng chân chính có thể làm hắn lui cư phía sau màn lại chỉ có đương kim Phạm là thánh nhân có cực nhỏ muốn kêu hắn lưu lại ý tứ Cũng không đến mức đến như vậy đồng ruộng Lục duy thu thấy các nàng hai người đối chính mình một người Thế nhưng cũng không có người dám ra tiếng tiếp ứng Trung quanh thậm chí có rất nhiều nguyên lai like được xưng cùng nàng tình cùng tỷ muội cũ thức Giờ phút này cũng đều sôi nổi làm bộ không quen biết chỉ đứng ở bên cạnh xem diễn. So với đô hả cùng hà Gia hiện nhiên những người này càng thêm đáng giận. Ban đầu ta tổ phụ đắc thế, các ngươi một đám đều ha đi cẩu tử dường như liếm trên mặt tới định bợ ta, nói cái gì tỉnh so kim kiên. Nhưng hôm nay hắn lão nhân ra lui, còn sống đâu, các ngươi cũng liền trở mặt so thư còn nhanh, thứ gì. Lục duy thu giao nhỏ giống nhau sắc bén tầm mắt từ những người đó cũng trên mặt nhất nhất đảo qua, bị quét đến người hoặc là cuống quyết rời đi tầm mắt nhìn về phía hắn chỗ hoặc là túi đầu đùa nghịch váy áo, lại hoặc là liền vài người vội vàng đối ở bên nhau làm bộ nói chuyện, nhưng không ai dám cùng nàng đối diện. Nàng xem những người đó thời điểm, Đỗ Hà cũng theo nàng tầm mắt xem kỹ. Lục Duy Thu cô nương này lòng dạ hiển nhiên còn chưa đủ thâm, tu luyện cũng không tới nhà, trong lòng nghĩ cái gì trên mặt trên cơ bản liền lộ ra tới, bởi vậy mặc dù miệng nàng thượng không nói, Đỗ Hà không sai biệt lắm cũng có thể đoán ra nàng trong lòng suy nghĩ. Một khi đã như vậy, như vậy những người đó nàng cũng liền không cần kết giao. Cố nhiên người hướng lên trên đi, thủy hướng thấp lưu, khả nhân phải có tình ý mới có thể được xưng là người. Nếu là có phúc cùng hưởng, gặp nạn từng người phi, loại người này quả quyết không thể thâm giao, càng không thể khí phách tương thác. Lục nghe kia chờ đã từng có thể nói một tay che trời nhân vật, một sớm rơi đài đều rơi vào như thế kết cục, chính mình loại này tiểu nhân vật, nếu hơi có cái vô ý, chẳng phải là có thể gọi bọn hắn cùng xương cốt cùng nhau sinh ước. Sao lại thế này? Hai bên đang ở rằng có chung. Ngoài vòng bàng tú ngọc chờ ba người đã chờ không kịp, lại thấy người trung gian đầu trên chúc, sợ xảy ra chuyện gì, vội chen vào tới dò hỏi tình huống. Chẳng sợ giờ phút này là địch chúng ta quả tình huống, Lục Duy Thu cũng không sợ chút nào, rất có vài phần gan dạ sáng suốt, chỉ cười lạnh ra tiếng, nhìn, lại tới nữa, thật là vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Các ngươi như vậy người xa cơ thất thế, cũng chỉ có thể tìm chút nông hộ, trộn cấp lúc sau cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng mở rượu. Vừa dứt lời, Người khác tạm được, Tô Tú đã chịu đựng không nổi, đi nhanh cẳng ra, hát mặt chỉ vào lục duy thu mắng, ngươi này tiểu đệ tử, nói cái gì? Có loại lặp lại lần nữa? Tô Tú tổ tiên nguyên là thổ phỉ xuất thân, sau bị tiên hoàng chiêu vì tư binh, tại tiên hoàng khởi sự khi cũng đi theo tả hưu, vào sinh ra tử, chân thành như một, lập hạ hiển hách chiến công, từ đây thay hình đổi dạng bị phong làm đại tướng quân, lúc này mới có hôm nay hậu đại phồn hoa hiển hách. Trên đời đại bộ phận người ở công thành danh toại lúc sau thường thường liền không muốn nhớ tới đã từng nghèo túng đê tiện, tô gia cũng không thể ngoại lệ, duy nhất một cái không so đo láo tô tướng quân tùy tiên hoàng qua đời sau, hiện tại bọn tiểu bối nhất nghe không được đó là nhân gia lộ tẩy, nói bọn họ tổ tiên đã làm thổ phỉ gì đó. Giờ phút này lục duy thu một câu quả thực là thẳng đảo hoàng long, lực sát thương phi phàm Tô tú nhưng không giống đỗ hạ như vậy có tự chủ, trên mặt hắc đến cơ hồ muốn bài trừ thủy tới, roi ngửa cũng cao cao giơ lên. Mắt thấy hai bên liền phải động thủ, Hà Vi cùng một cái khác nhất có hy vọng nữ tử không thể không căng ra đầu tiến lên, ra mặt hòa giải. Mà giờ phút này Tô Tú cũng đã bị chọc bao, cũng đem lửa giận thiêu cập các nàng, nhan sắc sắc bén, lời nói đeo đao chảo phun nói, vừa rồi xảo thành như vậy, các ngươi bất động, chỉ lo giả câm vờ điếp. Hiện tại ta vừa muốn mở miệng, các ngươi liền nghĩ đến làm người điều giải, chậm. Người khác mua các ngươi trướng, ta cũng không để ý, ta nếu không cho thẳng nhãi này điểm nhan sắc nhìn một cái. Nàng chỉ khi ta tô ra người mềm yếu có thể khi dễ. Các ngươi nếu là khăng khăng hạt trộn lẫn, cũng đừng trách ta doi ngờ không có mắt. Bị trước mặt mọi người hạ mặt mũi hà vi không khỏi cũng thập phần xấu hổ, nhưng trung quy đối lý, không khỏi bản năng đem tầm mắt chuyển hướng nhà mình mội tử. Ai ngờ hà ra đối nàng mới vừa rồi không ra tiếng hành động cũng rất có phê bình kín đáo, giờ phút này cũng không để ý tới nàng. Nhà mình tỷ tỷ chính mình rõ ràng. Các nàng hai người tuy rằng là một mẹ đẻ ra thân sinh tỉ muội. Cũng mặc kệ là hiện hành yêu thích vẫn là làm người xử thế phương thức đều chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, tương đi khá xa. Hà vi làm người khéo đưa đẩy, bắt diện linh lung, này đảo không có gì, hà Gia cho tới nay còn rất bội phụ, bởi vì nàng chính mình liền làm không được, cho nên cảm thấy như vậy phi thường ghê gớm. Nhưng hôm nay đốm lửa này đốt tới trên đầu mình, nhà mình tỉ tỉ thế nhưng liền bởi vì sợ đắc tội người ngoài mà đối chính mình tao ngộ bỏ mặc, chờ đến lúc này mới nhớ tới muốn chính mình cho nàng dưới bậc thang. Này lại tính cái gì? Vừa rồi ngươi không giúp ta, ta không trách ngươi, nhưng hôm nay ngươi nếu mang muốn ta quay đầu đi giúp ngươi, lại cũng là không thể đủ rồi. Ta thân thích bạn tốt đều ở bên này, hơn nữa chiếm lý, ta nếu lại vì ngươi mặt mũi đi cùng các nàng đối nghịch, chẳng phải là tự đào góc tưởng. Lại tính cái người nào? Thấy muội muội suy minh bạch giả bộ hồ đồ, chưa bao giờ ném quá như thế đại mặt Hà Vi không cấm có chút giận tái đi, cảm thấy nàng cùng chính mình ly tâm, lại cũng như lục duy thu giống nhau. Không trước hết nghĩ tưởng có phải hay không chính mình làm sai. Mắt thấy nhiều mặt không ai nhường ai, sự tình đã thành cục diện bế tắc, ở đây mọi người đều thập phần vô sai, chính không biết bước tiếp theo nên như thế nào lúc đi, Chợt nghe nơi xa ẩn ẩn truyền đến thông báo thanh, cựu công chúa Giá Lâm. Hiện trường đầu tiên là một mảnh ồn ảo, tiện đà bay nhanh yên tĩnh xuống dưới, tất cả mọi người không rảnh lo tư nhân văn đoán, chỉ nhanh chóng sửa sang lại dáng vẻ, mặt hướng kia phương, chuẩn bị tiếp giá. Tô tú cùng Lục Duy Thu hung tận mà lẫn nhau trừng liếc mắt một cái, người trước càng bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói, ngươi cho ta chờ. Lục Duy Thu cũng là bất cứ giá nào, mặc kệ hai người vũ lực giá trị khác nhau như trời với đất, không chút nào khí nhược hồi trừng liếc mắt một cái. Liên thấy cửu công chúa lần này tiến đến lại không có mang công chúa nghi thức, thật là điệu thấp. Đại đạo thượng đã ngừng một chiếc đẹp đẽ quý giá xe ngựa, bốn phía vàng bạc hai sắc sợi tơ biên thành tua đang ở dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng, rực rỡ lung linh dẫn nhân chú mụ. Xe ngựa tứ giác đều chế tinh xảo trung bạc, lược có gió nhẹ thổi qua liền sẽ phát ra dễ nghe đinh tiếng chung. Cựu công chúa giống như phú quý nhân già cô nương trang điểm, ăn mặc cẩm y hề hoa váy, trải cái linh xà bùi tóc, cái chán rán một chút chim bay khảm trai. Ngày đó đỗ hà tiến cung thắc chính là vị này được sủng ái cựu công chúa Phúc, bằng không lấy thái hậu, hoàng hậu tôn sư, nơi nào sẽ nhớ tới thấy nàng như vậy cái tiểu nhân vật. Chỉ là ngày đó nàng tuy có hãnh tiến cung. Nhưng trung gian trên cơ bản cũng chưa như thế nào ngẩng đầu, thật đúng là không thấy rõ cựu công chúa rốt cuộc lớn lên cái dạng gì, vừa lúc mượn cơ hội này lại lần nữa đánh giá. Cựu công chúa năm nay 16 tuổi, đúng là như hoa tuổi tác, cũng là đoá hoa giống nhau bộ dạng, không tính thực kinh diễm, nhưng thập phần đoan chính, mặt mày nu hòa, chỉ mang một chút ý cười đã kêu người cảm thấy thập phần thân cận. Nàng mẹ đẻ quý vì đương kim hoàng hậu, tuổi lại tiểu, lại được sủng ái, khó được thế nhưng không điêu ngoa tùy hứng chỉ là thập phần hoạt bát hiếu động, bên ngoài thanh danh rất tốt. Thấy chính mình gần nhất, đại gia liền đều ngừng tay chung hoạt động tỉnh an, cựu công chúa vội kêu đại gia lên, lại cười nói, mới đi bái tế tổ phụ, ta hôm nay cũng là ra tới chơi đùa, các ngươi không cần để ý ta, tiếp tục ngoạn nhạc là được. Nàng thật là cái phi thường hoa khí, lại bình dị gần gũi công chúa, này một đường đi tới, phàm là thấy nhận thức cũng quen thuộc người liền sẽ dừng lại nói dỡn vài câu, thái độ cùng ánh mắt đều thập phần thành khẩn, chút nào nhìn không ra một chút miễn cưỡng Ngay cả nói nội dung cũng không phải đơn thuần trường hợp lời nói hoặc là tùy ý có lệ, chỉ kêu mỗi một cái may mắn cùng nàng người nói chuyện đều càng thêm mang ơn đội nghĩa, cảm kích vị này vốn nên cao cao tại thượng công chúa thế nhưng có thể đem nhà mình ghi tạc trong lòng. Đây là một vị lễ nghi cùng thái độ đều không thể bắt bẻ hoàng gia công chúa. Nhưng mà bởi vì này đàn tài nữ vị trí liền khoảng cách công chúa xuống xe địa phương rất gần, mà ở công chúa lại đây phía trước, các nàng lại không có phương tiện luận đi, cho nên thực mau. Cửu công chúa liền như cũ mang theo vẻ mặt ý cười chiều bên này lại đây. Nàng cũng thực mau thấy hà vi, lục duy thu cùng đỗ hà này một vòng người. Đại gia lại lần nữa hướng cửu công chúa hành lễ, cửu công chúa cười ngâm ngâm hỏi, đang làm cái gì đâu? Nhìn thật náo nhiệt. Đỗ hà thầm nghĩ, sắc thật náo nhiệt, sắc thật không có gì sự sẽ so đánh nhau càng náo nhiệt. Vì thế đại gia không khỏi đều có chút xấu hổ, chỉ là ở đây mọi người rốt cuộc đều là quan lại nhân gia. Che giấu cảm xúc loại này cơ bản kỹ năng đều thập phần thuần thục, vẫn chưa xuất hiện có người cáo trạng linh tinh sự tình. Cựu công chúa cũng hỏi lục duy thu vài câu. Gần nhất thời tiết nhiệt lạc, lão gia tử thân thể còn hảo. Lục duy thu bay nhanh mà phiết đố hà đám người liếc mắt một cái, trong ánh mắt chói lọi mang theo chút đắc ý cùng khoe ra, tựa hồ muốn nói, thấy sao? Mặc dù hiện giờ nhà ta lược có không bằng, cựu công chúa vẫn là cái thứ nhất liền cùng ta nói chuyện. Nàng nội nói, cũng còn hảo, lão bộ dáng thôi không hảo cũng không xấu. Lao công chúa nhớ thương. Cửu công chúa gật gật đầu, phảng phất không hề có lưu ý đến hiện trường mạch nước ngầm mánh liệt, nói, rốt cuộc tuổi lớn, cũng muốn hảo sinh bảo dưỡng mới là. Hai người lại nói nói mấy câu, cửu công chúa rồi lại chuyển hướng Đô Hà bên này, cười nói, tiên sinh cũng ở chỗ này, cũng thật xảo, thượng một hồi ta còn có hảo chút lời nói chưa kịp nói đi. Đô Hà nói, công chúa mau đừng như vậy tê ơ, chết sát ta. Cửu công chúa nói, ta là thật thích người viết đồ vật mới như vậy. Nói lại nhìn về phía bên cạnh Tô Tú, hỏi, cảm tình các ngươi là cùng nhau. Nhưng ta nhớ rõ ngươi tựa hồ không yêu nói thơ vẽ tranh tới. Tô Tú sang sảng cười nói, sắc thật không yêu, bất quá bồi người lại đây chào hỏi một cái thôi, này liền phải đi. Cựu công chúa liền hỏi, ta biết ngươi là cái chủ ý nhiều, đi đến làm gì? Nói đến nghe một chút. Đỗ Hà đột nhiên liền có loại không được tốt dự cảm, bản năng muốn ngăn lại Tô Tú mở miệng, chính là rồi lại bất lực. Chỉ có thể trơ mắt xem nàng nói chính mình đoàn người muốn đi đánh má cầu. Cựu công chúa vừa nghe, lập tức liền cười, vỗ tay nói, vừa vặn, ta gần nhất cũng cảm thấy nhạt nhẽo đâu, liền tưởng chọn chút thú vị sự tới làm, thiên lại không ai bồi, phía dưới người chỉ ái lửa gạt ta, hôm nay liền tính ta một cái. Lúc này không riêng đô hà, ngay cả bàng tú ngọc, lôi đình, hà Gia, thậm chí nói chuyện tô tú sắc mặt cũng đều có chút cứng đờ. Công chúa cũng tới. Các nàng muốn đi đánh má cầu, vốn chính là vì thả lỏng không kiêng ngể gì chơi một hồi, vừa rồi lôi đỉnh còn bởi vì mấy cái tiềm tàng đồng đội thân phận quá cao quá mẫn cảm mà không có phương tiện mời, này sẽ rồi lại thình lình cắm vào tới một cái công chúa, thật sự không có so thân phận của nàng càng cao càng mẫn cảm. sớm biết như thế, còn không bằng vừa rồi liền sớm mà tùy tiện kéo vài người đi, chỉ sợ lúc này đều tới rồi, cũng không đến mức bị công chúa đụng phải, lại trộn lẫn hợp tiến vào, mà mới đáp lời tô tú cũng đã hận không thể cắn dứt chính mình đầu lưỡi, nhưng mà nói ra đi nói. Liền như bắt đi ra ngoài thủy, nước đổ khó hốt, lời nói tự nhiên cũng thu không trở lại. Nếu công chúa đã lên tiếng, như vậy mặc kệ các nàng trong lòng đến tột cùng là nghĩ như thế nào, sự tình liền đã thành kết cục đã định, vô pháp sửa đổi. Cũng may còn có một kiện kêu các nàng hơi chút cảm thấy thông khóe sự tình, đó chính là mới vừa còn đắc ý rào rạt lục duy thu đã một lần nữa trở nên mặt sám như cho tàn. Mọi người đều biết, cựu công chúa tuy rằng cũng ái đánh má cầu, khả năng thích ngâm thơ vẽ tranh Trước mắt nàng lại trực tiếp từ bỏ người sau, mà dứt khoát lưu loát lựa chọn đi theo những cái đó võ quan gia quyến đánh mã cầu. Này sau lưng đến tuột cùng ý nghĩa cái gì, bọn họ cũng không dám tưởng. đỗ hà cũng không lớn dám hướng trô sâu trong tưởng, sợ chính mình tự mình đa tình, sợ chính mình tưởng quá nhiều. Chuyên thuyết cựu công chúa tuy rằng tính cách hoạt bác, nhưng đối với cầm kỳ thư họa đọc sách viết chữ hưng thú yêu thích xa ở đánh mã cầu phía trên, càng miễn bản hôm nay thời tiết thật là nóng bức. Nàng thế nhưng còn từ bỏ ở mát lạnh thoải mái bên hồ nói thơ vệ tranh loại này nhàn nhã tiêu khiển phương thức, ngược lại đi theo đại gia đánh mã cầu. Nếu nói không có mục đích động cơ, nàng là chết đều sẽ không tin tưởng. Đỗ Hà đương nhiên sẽ không tự luyến đến cho rằng cựu công chúa là vì có thể cùng chính mình ở bên nhau mới làm ra như vậy lựa chọn. Nàng lại biết chính mình này đoàn người trừ bỏ muốn đánh mã cầu ở ngoài, còn có một cái càng thêm dẫn nhân chú mục nhân tố. Ở đây mọi người sở đại biểu sau lương thế lực, tất cả đều là võ quan. Hơn nữa hoặc là là hiện tại liền quyền thế ngập trời, như bảng Tú Ngọc cùng Tô Tú, hoặc là là vừa rồi hứng khởi Tân Tú, như Mục Thanh Hàn. Cựu công chúa là nữ tử, đương nhiên không có khả năng kế vị, nhưng là nàng lại có một cái một mẹ đẻ ra, cảm tình thật là thân hậu ca ca, Tam Hoàng tử Thành Thụy. Tam Hoàng tử năm nay 25 tuổi, mà đương kim thánh nhân đã 50 hơn tuổi, suy xét đến cái này niên đại mọi người tuổi thọ trung bình. đỗ Hà không dám lại tiếp tục tưởng đi xuống. Nàng đột nhiên bức thiết muốn nhìn thấy mục thanh hàn, hiện tại liền tưởng. Nhưng mà cựu công chúa đã bắt đầu lên tiếng, còn có ai tham gia mấy người này nhưng không lớn đủ, nguyên bản các ngươi muốn đi nơi nào chơi. Tô Tú đều nhất nhất trả lời, lại thấy cựu công chúa khẽ lắc đầu, nói, nếu muốn chơi, liền thống thống khoai khoai chơi, nơi đó thật là hoang vu, phong cảnh cũng không tốt. Hơn nữa lại là loạn mặt cỏ, hàng năm không người xử lý, mặt đất gập ghềnh nếu là bị thương mã sự tiểu, nếu là bị thương người, chẳng phải mất nhiều hơn được. Nói tới đây, cựu công chúa lược hơi trầm ngâm, trực tiếp vây tay kêu lên theo bên người nội thị tới, nói, ngươi cái này kêu người trở về chuẩn bị, nói ta buổi chiều muốn đồng nghiệp đánh mã cầu. Phần 101 Nội thị lên tiếng, bước nhanh chạy về đại đạo thượng, xoay người lên ngựa, phi cũng dường như hướng bên trong thành phương hướng đi. Chờ hắn đi rồi, cựu công chúa mới đối đại gia cười nói, lúc này chính nhiệt, cũng không hảo chơi bóng, thật vất vả ra tới, chúng ta không bằng trước thống thống khoái khoái thường cảnh, ăn nhậu chơi bởi một phen chờ nhiệt khí hơi giảm, lại đi chơi bóng tốt không. Mọi người tự nhiên đều nói tốt. Tô Tu thập phần mịt mờ mang chút xin lỗi nhìn đại gia liếc mắt một cái, lại tựa hồ bất chấp tất cả cười nói, khó được công chúa hanh diện, lại là như vậy ngày lành, làm chơi bóng không thú vị, không bằng chúng ta thêm điểm có tiền. Cựu công chúa càng thêm tới hứng thú, cũng bắt đầu nỗ lực nhớ tới. Sau đó, cựu công chúa quả nhiên lại tìm vài vị nữ quyến, có chưa lập gia đình cô nương, cũng có đã kết hôn thiếu phụ, các nàng đều đều tinh thông thuật cưới ngựa cũng đều là võ quan gia quyến, hơn nữa đều là cao cấp võ quan. Đỗ Hà trong lòng suy đoán tiến thêm một bước mở rộng, nàng thật sự không thể thuyết phục chính mình này vẫn là một cái trùng hợp. Đương nhiên, cũng có khả năng là trùng hợp, bởi vì đánh mã cầu này hạng nhất giải trí vận động khó khăn cùng nguy hiểm rốt cuộc quá lớn, tầm thường nam tử am hiểu liền không nhiều lắm, nữ tử càng thiếu. Hiện giờ cựu công chúa có thể miễn cưỡng kéo chi đội ngũ này tới đã thật là không dễ, phải biết rằng đội ngũ trung nữ tử tuy rằng đều tinh thông thuật cưỡi ngựa, nhưng cầu kỹ Không khỏi có chút so lẹ không đồng đều. Mã cầu chơi lên kỳ thật phi thường linh hoạt, đối với nhân số không có nghiêm khắc hạn chế, giống nhau đều là số chẵn, hai người hành, bốn người hành, gặp được đại hình thi đấu một đội mười mấy người tình huống cũng không phải không có. Trải qua cửu công chúa tận hết sức lực thu xếp, bị kéo tới chuẩn bị buổi chiều tham dự trận bóng nhân số đã đạt tới 10 người, độ hà dụng tâm quan sát đến, không thể không nói. Nàng cảm thấy khả năng có mấy người tới không phải như vậy tình nguyện. Chương 72 Kiểu công chúa bốn phía thu xếp mã cầu thi đấu tin tức thực mau truyền thai, các ba tánh hưng phấn rất nhiều lại không cảm thấy cỡ nào ngoài ý muốn, bởi vì vị này công chúa vốn chính là cái thích náo nhiệt tính tình Mà chính tụ ở bên nhau nhàn thoại Mục Thanh Hàn, đỗ Văn, lư Triều, Quách Du, Kim Trọng, Hồng Thanh mấy người lại đều ngây ngẩn cả người, chật hai mặt nhìn nhau, cuối cùng lại đem tầm mắt hội tụ đã có phân tham dự vài vị nữ dũng sĩ trưởng phu trên người. Mục Thanh Hàn há miệng thở dốc Đột nhiên cảm thấy có chút không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng cũng chỉ có thể bài trừ một câu, nàng nguyên bản hẳn là cũng không ý này. Nói tốt chỉ là ra tới chơi, sao nháy mắt công phu liền chạy tới đánh mã cầu. Đánh mã cầu cũng liền thôi, sao lại có cửu công chúa trộn lẫn tiến vào? Mặc kệ chuyện gì, phàm là có hoàng thất nhân viên tham dự, mặc dù là thực đơn thuần sự tình cũng đều sẽ trở nên không như vậy đơn thuần. Đương nhiên, có vài vị chú ý trọng điểm tựa hồ ra điểm vấn đề. Vừa nghe đến đánh mã cầu. Khoách du bản năng cảm thấy hai đuổi run rẩy, váng đầu hoa mắt lên, trực tiếp che lại cái chán, têu rên một tiếng, phát ra từ nội tâm chắp tay nói, bội phục bội phục, vài vị tẩu phu nhân cùng đệ muội thật sự đảm phách hơn người. Làm một cái liền cưới ngựa đều là khảo nghiệm người, nghe thế tắc tin tức hắn là thiệt tình bội phục. Bất quá bội phục về bội phục, hy vọng hắn tương lai thê tử cũng không nên như vậy vũ dũng, bằng không chỉ sợ hắn muốn ngày đêm lo lắng hãi hùng. Hắn tuổi tác không nhỏ, nhưng đến nay chưa cưới đạo không phải tiếu dịch sinh cùng song thân không đệ bụng, mà là quách du bản nhân có khác chủ ý. Ta hiện giờ bất quá là cái nghèo cử nhân, các ngươi tuy là hảo ý, nhưng chân chính hảo nữ tử người nhà lúc này lại chưa chắc xem trong ta, nếu cưỡng cầu, tổng cảm thấy bị khuất, ngược lại không đẹp. Tả hưu ta cũng không nóng nảy, thả chờ một chút, đại ta Kim bảng đề danh là lúc, còn sợ không bị bảng hạ bắt tế người đoạt đi. Kim trọng dùng sức chớp hạ đôi mắt, đột nhiên liền nhảy nhót lên, hương phấn đề nghị nói, sau đó ta chờ cũng đi xem đi. Hào cấp chư vị tẩu tẩu cố lên. Giang nam nữ tử phần lớn nhu tình như nước, nói chuyện đều kiểu thanh lời nói nhỏ nhẹ, chớ nói đánh mã cầu, đó là cưỡi ngựa đều hiếm thấy, hôm nay khó khăn độ phải, vẫn là bên người nữ hào kiệt, có thể nào không tiến đến đánh giá. Cũng quá hồ nháo chút lớn tuổi nhất, cũng nhất ổn trọng hồng thanh lại có chút không lớn tán đồng lắc lắc đầu, như mày nói, đánh mã cầu loại này hoạt động vốn là kịch liệt, nam tử gian ngoạn nhạc, còn liên tiếp có té ngựa thương trong tình huống phát sinh, nữ tử càng vì mảnh mai, các ngươi sao tùy ý các nàng làm vậy? vạn nhất không cẩn thận bị thương, chẳng lẽ là hỏa ngoạn. lưu chiêu cùng hắn không thân, không hiểu biết hắn tính nết, lập tức cười ha ha nói, không sao, không sao, ta cùng ta kia vợ đánh tiểu chính là quân doanh lăn lê bò lết trừng lên, lộ đều đi không vững chắc cũng đã sẽ cưỡi ngựa. hồng thanh một cái không nhìn xuống, trừng hắn một cái, thầm nghĩ mặc dù ngươi vợ không ngại, nhưng ta kia vài vị đệ muội lại như thế nào? đó là nàng có thể chiếu cố chính mình, chẳng lẽ lại thay đổi trong nháy mắt trên sân bóng? Còn có thể mắt xem lục lộ thai ngay bắt phương, cũng đem mặt khác người chiếu cố tích thủy bất lẩu. Thấy hồng thanh đã lâu có chút khí chứ, mục thanh hàn cùng đô văn liếc nhau, đều có điểm. Sợ, vị sư huynh này là người phúc hậu, lại lão luyện thành thục, ngầm còn có chút ái nhọc lòng lão mụ tử tính nhi. Đối đề ở trong lòng sư phụ, sư đệ đều là một vạn cái không nói, đó là phía trước phân cách hai nơi, mỗi cách một đoạn thời gian cũng nhất định phải có thư từ lại đây hỏi han ân cần. Cho nên Mục Thanh Hàn cùng Đỗ Văn Đối Hồng Thanh là phát ra từ nội tâm tôn trọng, lại bởi vì đối phương tuổi cũng lớn hơn một chút, này phân tôn trọng lên men cho tới bây giờ, cũng liền thành điểm kính sợ, là một loại đối huynh trưởng bản năng kính sợ. Hai cái kẻ xui xẻo ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không ai nguyện ý cái thứ nhất trực diện sư huynh tức giận, lập tức thúc đẩy cân não, cân nhắc nên như thế nào đem trước mắt cái này để tài tách ra. Đương nhiều năm như vậy sư huynh đệ, lại đã từng ở cùng sở thư viện đọc sách. Hồng Thanh nơi nào không biết bọn họ tiểu kỹ xảo. Ma cao một thước đạo cao một trượng, nói chính là cái này. Liên nghe Hồng Thanh khẽ thở dài một cái, vô hạn phiền muộn nói, cũng thế, các ngươi đều là thành gia lập nghiệp người, lại là mệnh quan triều đình, ta bất quá kẻ hèn thái học học sinh, lại nơi nào lại tư cách quản đến các ngươi trên đầu. Cũng là ta hồ đồ, thôi thôi, ngày sau ta đều không hề hỏi đến. Câu ngài hỏi đi. Mục Thanh Hàn cùng đỗ văn sợ nhất hắn như vậy, lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Dường như làm cái gì thiên nội nhân đoán ác sự giống nhau lương tâm bất an lên, vì thế cũng bất chấp rất nhiều, cũng quyết nói, sư huynh mau đừng nói lời này, gọi được chúng ta trong lòng khó chịu. Hồng Thanh xua xua tay, cũng không nói lời nào, chỉ là bắt đầu lo chính mình đảo khởi rượu tới. Mục Thanh hàn cùng Đỗ Văn Cơ Hồ phải bị hắn chiêu thức ấy cấp khí cười, nhưng lại có cái gì biện pháp đâu. Đối mặt như vậy một vị từ bọn họ còn nhỏ thời điểm liền mọi cách quan tâm sư huynh, thật đúng là không đúng phương pháp tử. Này cũng chính là Hồng Thanh lần nào cũng đúng tự tin. Mục Thanh Hàn đành phải căng ra đầu cười làm lành nói, Sư Minh, ngươi lại không phải không biết, chúng ta cái kia mội tử, đánh tiểu cũng là cái có khả năng, ta cùng tam tư học được cưới ngựa lúc sau, nàng không khỏi cũng có chút cực kỳ hâm mộ, chúng ta, khụ khụ, xin lỗi, Sư Minh, là ta không đúng, ta không nên giáo nàng đánh mã cầu. Nhiều năm qua kinh nghiệm nói cho hắn, mọi cách giảo biện là không đến đường ra. Mà nói lên nhà mình tức phụ, Đỗ Văn Liền càng thêm bố tội, trực tiếp buông tay nói, sư minh, này thật sự trách không được ta, ban đầu sư bá liền túng nàng, chờ chúng ta thành thân khi nàng sớm đã cái gì đều sẽ, ta cũng thật sự là không đúng phương pháp tử. Hư hồng thanh khinh phiêu phiêu hướng bọn họ hai người trên người nhìn lướt qua, buồn bã nói, thật hành, tam tư, à, lão sư thật đúng là không bạch cho các ngươi nổi lên này tự, chỉ tiếp rốt cuộc quản không lớn trụ. Mục thanh hàn cùng đỗ văn, sư minh, liền không thể đừng nhắc lại này cha nhi sao, quách du đảo thôi. Mấy người từng cùng ở tế nam phủ học liên đọc, chi gian hồng thanh cũng thường xuyên như vậy, hắn đã sớm thấy nhiều không trách, hiện giờ lại đã lâu nhìn đến này phúc cảnh tượng cũng bất quá cười trông thôi. Chính là Lư Chiêu cùng Kim Trọng, hai người từ khi nhận thức mục thanh hàn cùng Đỗ Văn tới nay liền nhận định bọn họ là trên đời hiếm có tùy ý tiêu sái tâm huyết nam nhi, lần trước càng không màng tánh mạng vì dân giải hoan, nói câu to gan lớn mật cũng không quá, có từng gặp qua bọn họ như vậy bị người ta nói không dám ngẩng đầu, liền một chút cái lại chi lực đều không có. Lập tức đều là ngây người. Thiên hồng thanh tựa hồ là nói thượng nghiện, lại một lần bày ra ra một vị tận chức tận trách hảo sư huynh diễn xuất, từ hai cái tiểu sư đệ mới vừa đi đọc sách khi liền cùng một đám sư huynh đánh nhau nói đến ra ngoài du học tùy hứng làm bậy. Làm cho mục thanh Hàn cùng đỗ văn chỉ hận không được liền như vậy chui vào dưới nền đất đi hảo. Kia đầu quách du ba người đều đã là cười phiền, nhìn về phía mục thanh Hàn cùng đỗ văn ánh mắt cũng từ ngay từ đầu đồng tình chuyển biến vì hiện tại vui sướng khi người gặp họa Trên mặt cơ hồ rõ ràng viết các ngươi cũng có hôm nay chứ. Rốt cuộc là triều đình quan viên, như vậy cho người ta nói đầu cũng nâng không đứng dậy cũng không lớn giống lời nói, ước chừng nói một nén nhang thời gian, Hồng Thanh lúc này mới chưa đã thèm dừng lại, cuối cùng còn thở dài một tiếng, nói, các ngươi à, nhưng an phận chút đi. Này hai cái sư đệ bản thân liền đủ gọi người nhọc lòng, nguyên bản nghĩ thành thân đó là đứng đắn đại nhân, tốt xấu hoặc nhiều hoặc ít có thể ổn trọng chút đi. Nào biết cố tình cưỡi đến tức phụ cũng đều một cái tái một cái dã. Nếu nói ban đầu là hai cái tiểu ma vương, hiện giờ đó là bốn cái tiểu ma đầu, này nhưng như thế nào cho phải? Nghe hắn niệm này hơn phân nửa ngày, Đỗ Văn Sớm đã là đầu choáng váng nao trướng, vừa nghe lời này, quả thực hận không thể nhào qua đi khóc đê vội nghiêm mặt nói. Sư Minh nói chính là, chúng ta đều nhớ kỹ, chỉ là hiện giờ sự tình đã thành kết cục đã định, lại là kiểu công chúa chính miệng nói, đó là các nàng không muốn cũng không thể không tử, thả xem trước mắt nên làm sao bây giờ. Đang nói. Liên thấy trước đây theo Đỗ Hà đi vù mạnh đánh mã đã trở lại, nhìn thấy bọn họ lúc sau liền xoay người xuống ngựa, khẩn đi vài bước lại đây hồi bẩm nói, vài vị phu nhân đều bị cửu công chúa mời cùng dùng bữa, Diêm Tống cổ tiểu nhân trở về nói một tiếng, cũng kêu các gia tốc tốc tông cổ nha đầu ra đi lấy kỵ trang cùng thay đổi xiêm y, quay đầu lại trực tiếp đưa đi hoàng thành bên ngoài mã cầu chàng đi là được. Mọi người lại lần nữa hai mặt nhìn nhau lên, Đỗ Văn nhịn không được hỏi, không được các nàng trở về sao? Tổng cảm thấy sự tình không lớn đơn thuần vài vị phu nhân đều là có chủ ý, nếu là có thể khẩn đội vàng thấy một mặt, không nói được còn có thể hỏi ra chút cái gì tới, đại gia cũng hảo có cái ứng đối chuẩn bị. Vu mánh gãi gãi đầu, khờ khạo nói, phu nhân lại là chưa nói chuyện này, chỉ nói các nàng đều thực hảo, sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tiêu Các Lao gia yên tâm, đúng rồi, công chúa còn nói, cũng thỉnh chư vị Lao gia đều đi đâu, cấp lưu hảo vị trí. chuyện tới hiện giờ, bọn họ tức phụ nhi đều ở nhân gia trên tay đâu, đừng nói là đánh mã cầu. Đó là trước mắt Hoành núi Đao biển lửa, không nói được cũng đến đi đi một chuyến. Vũ manh đi rồi không bao lâu, Hà Lệ lại tống cổ Tâm Phúc tới, tiêu đại gia không cần kinh hoàng, cựu công chúa tuy còn trẻ tuổi, nhưng lòng dạ không cạn, làm việc cũng thật là có chương trình, nếu thật sự là tổn cái gì lợi dụng Tâm, tất nhiên sẽ không chơi xấu, không nói được còn muốn hảo sinh chiếu cố. Kỳ thật ngay cả Hà Lệ chính mình cũng chưa nghĩ đến, cựu công chúa xuống tay thế nhưng như vậy mau, lại lại như vậy tận dụng mọi thứ. Nhưng mà thế sự như thế, Hoang quên lớn hơn thiên, chỉ cần cửu công chúa tồn như vậy ý niệm, mặc kệ khi nào, tình huống như thế nào, nói làm cũng bất quá một câu chuyện này, ai còn thật dám dổ nàng mặt mũi sao? Hồng Thanh nhịn không được nói, cái gì hảo sinh chiếu cố, tiêu một đám nữ tử đi đánh mã cầu, vạn nhất có cái cái gì sơ suất, đến lúc đó lại đến chiếu cố, nhưng thật ra có sẵn lý do, nhưng nào tính thứ gì chuyện tốt sao? Ta nhìn đến là vì thù làm đoán đâu? Mục Thanh Hàn có chút bất đắc dĩ nói, sư minh, ta trở đều là võ quan. Có vài vị vẫn là đứng đắn võ tướng, nếu muốn mượn sức, chẳng lẽ kêu trừ vị các phu nhân đi phòng trà, hoặc là nói thơ vẽ tranh. Kia mới là thật sự vì thủ làm đoán đâu." Nói hồng thanh mở ra, cũng lắc đầu cười. "Là nha, thành thân tuy rằng là chú ý lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nhưng nhất quan trọng vẫn là môn đăng hộ đối, hai bên cha mẹ cũng muốn lẫn nhau nhìn thuận mắt, mà bởi vậy, như mục gia, đối gia văn võ kết hợp tình huống liền thiếu chi lại thiếu, thường thường đều là văn thần đối văn thần, võ tướng đối võ tướng." Như thế tuần hoàn lập lại. Bởi vậy kia vài vị võ quan phu nhân cũng nhiều là tiêu xái tùy ý hạ người, tuy không dám nói chán ghét đọc sách, nhưng nếu là kêu các nàng ghé vào một châu nghiên cứu học vấn, chỉ sợ thật sự muốn đem người cho bao. Vài người rốt cuộc ở trận bóng mở màn trước gặp được nhà mình tức phụ, sau đó vài người hai hai không nói gì. Đỗ Hà cùng Mục Thanh Hàn đối diện, vốn dĩ di có đầy bụng suy đoán muốn giao lưu, nhưng tới rồi trước mắt, thế nhưng cảm thấy cái gì đều nói không nên lời. Tước Trừng cũng không cần phải nói. Nói vậy chính mình có thể đoán được, đối phương cũng đã sớm nghĩ tới. Nghĩ đến chỗ này, Đỗ Hà đột nhiên liền có chút không thể hiểu được ý khuất. Nàng cắn cắn môi, lại bẹp miệng, thiên luôn vạn ngữ chỉ hóa thành một câu, như thế nào cứ như vậy. Bọn họ bất quá là ra tới chơi, nàng cũng bất quá là tưởng cùng mấy cái chi thú hợp nhau bằng hữu đi dã ngoại tùy tiện chơi chơi, vui sướng tràn trề chơi một hồi, như thế nào liền trời xui đất khiến cùng này muốn mệnh chuyện này nhắc lên liên hệ, lại một hai phải ở hơn một ngàn người mí mắt phía dưới chơi bóng chơi hầu dường như mục thanh hàn tiến lên một bước, đem nàng ôm vào trong ngực, khẽ thở dài một cái, lại cúi đầu hôn hôn cái chán của nàng, cái gì an ủi nói cũng chưa nói, chỉ là lặp lại hắn đã từng vô số lần nói qua kinh nghiệm lời tuyên bố. Đừng sợ, đánh mã cầu loại sự tình này cầu kỹ còn ở tiếp theo, nhất quan trọng đó là dũng khí, ngươi phải có một loại dũng khí, cũng đủ gọi người khiếp đảm dũng khí, muốn tiêu đối thủ cảm thấy ngươi không sợ chết, chẳng sợ xương cốt nát cũng nhất định phải đem cầu đưa vào, không thành dũng khí. Hắn nói một câu, đỗ hà liền điểm một chút đầu, tâm tình cũng thần kỳ tiệm su bình tĩnh, cuối cùng thế nhưng cũng rốt cuộc bước lên khởi một cổ không ngừng sôi trào quay cuồng lệ khí cùng dũng khí tới. Tới nha, ai sợ ai không thành. Ta sợ đau sợ thương sợ chết, chẳng lẽ các nàng nhưng lại không sợ. Nhưng chờ đến hai người muốn tách ra, mục thanh hàn lại hiếm thấy ở bên ngoài toát ra một chút nữ tình trường, lôi kéo tay nàng chậm chạp không tha bùng ra, cuối cùng rồi lại phun ra một câu, mới vừa rồi ta nói, ngươi đều đã quên đi. Bảo hộ chính mình mới là nhất quan trọng Cái gì công danh lợi lộc Cái gì tiền đồ phú quý Hắn đều có thể vứt bỏ Chỉ nghĩ muốn trước mắt người này Chỉ cần hai người nguyên vẹn ở bên nhau Chẳng sợ chính là về quê chồng chọn đi Cũng là vui sướng Chính thỏa thuê mãn nguyện chuẩn bị đại làm một hồi đỗ hàng ngần ra chợt phút cười Nàng hơi hơi điểm mũi chân Bay nhanh ở mục thanh hàn khỏe môi hôn một cái Sau đó khí phách hăng hái chạy đi rồi Chỉ để lại trong không khí một câu Nhìn hào đi Xem ta không cho các ngươi đánh răng rơi đầy đất. Nay tòa mã cầu chàng là hoàng gia chuyên dụng, có thể may mắn ở đây thượng chạy băng băng phi công chờ hậu duệ quý tộc và hậu đại mặc trúc, cũng thường xuyên bị dùng để tổ chức đại hình thi đấu, đó là muốn vào bàn xem tái, cũng cần đến có thân phận. Nếu ở ngày thường, giống Quách Du, Hồng Thanh như vậy trên người còn không có chức quan ở độc thái học học sinh là không có khả năng bị cho phép vào bàn. Mục Thanh Hàn chờ cầu thủ người nhà lục tục vào bàn lúc sau. Không ngờ lại liên tiếp nghe bên trong thông báo tam công chúa đến nhị hoàng tử, tứ công chúa, thất công chúa từ từ, mọi người bản năng trong lòng căng thẳng, chuyện này càng thêm nào lớn. Rồi sau đó mặt vừa mới đổi hảo siêm bí di hệ hà đám người rồi lại nhận được tin tức, nói là có tiếng yêu thích mã cầu thất công chúa biết được tin tức sau cũng quyết ý kết cục, hơn nữa lại kéo vài người tới, hiện giờ đã quyết định chia làm hai đội, một đôi sáu người, hai vị công chúa các lãnh một đội. Đỗ hà đám người đối diện vài lần, sôi nổi cảm thấy dạ dày đau. Này không thể nghi ngờ là các nàng nhất không muốn nhìn thấy cảnh tượng. Nếu nói phía trước đối với cựu công chúa muốn mượn sức đại gia ý tưởng còn cần suy đoán, như vậy vị này thất công chúa tới chọn bài ý đồ quả thực không cần nói cũng biết. 7, 8, 9 ba vị công chúa cùng tuổi, trước sau chỉ kém mấy tháng, vứt bỏ bắt công chúa mẹ đẻ chỉ là cái thần, không đáng sợ hãi ngoại, còn lại hai vị công chúa đều không thể coi khinh. Cựu công chúa mẹ đẻ chính là hoàng hậu. Xuất thân giang nam cùng kim gia sánh vai song hành thế đại thư hương đại gia quang gia, mà thất công chúa mẹ để lại cũng là hiện giờ túc quý phi, đứng đắn hậu nhân nhà tướng, hai người từ có thể nói liền lẫn nhau xem không thuận, này đã là cái công khai sự thật, liền thánh nhân cũng không thể nơi hà Càng làm cho người ra đầu tê dại chính là, kiểu công chúa có cái tam hoàng tử thân huynh trưởng, mà thất công chúa trùng hợp cũng có cái ca ca, nhị hoàng tử thành thuận, năm nay đã 31 tuổi, so tam hoàng tử muốn đại 6 tuổi. truyền thuyết, Đương nhiên là truyền thuyết, hai vị hoàng tử quan hệ thập phần hòa thuận, chưa từng hồng quá mặt, có thể nói là huynh hữu đệ cung điển phạm. Đỗ Hà âm thầm thở dài, 31 tuổi a, xác thật càng thêm trở không kịp. Sau đó, cựu công chúa quả nhiên ăn mặc một thân kim hồng giao nhau kỵ trang lại đây, cánh tay thượng cột lấy một cái hồng sa tanh. Nàng trước gọi người đem dư lại năm điều hồng lụa mang phân phát cho đại gia, lại mang theo trước sau như một tấm áp tươi cười giải thích nói, nhân là nhất thời hứng khởi, cũng không kịp chế tạo gấp gáp đồng phục của đội Liền lấy này lũa mang vì nhớ, chúng ta là Hồng, các nàng là Lục, đợi chút đánh lên tới cũng không đến mức phân không rõ địch ta. Nàng nói nhẹ nhàng, khá vậy không biết có phải hay không chính mình ảo giác, độ hàng ngạnh sinh sinh từ bên trong nghe ra một cổ tàn nhẫn kính như tới. chơi kịch liệt tới trình độ nào, mới yêu cầu phân biệt địch ta à? Nói là chơi bóng, không phải đánh người đi. Mọi người sôi nổi xưng là, chính cột lấy giải lụa, liền nghe cửu công chúa lại nói, nói vậy các ngươi cũng sớm có nghe thấy. Túc Phi nương nương, cầu kỹ cao siêu, thất tỷ cũng thật là không tầm thường, bất quá không cần sợ, hôm nay tử ta ngăn lại thất tỷ, dư lại binh tôm tướng của không đáng nói đến cũng, các ngươi chỉ lo phát huy đó là. Nói câu lương tâm lời nói, đơn thuần luận cập cầu kỹ, cựu công chúa xa không bằng thất công chúa, nhưng như vậy phân phối cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Tuy nói sân bóng phía trên cầu côn không có mắt, nhưng mà rốt cuộc quân thần có khác, nếu là hai cái công chúa không đối thượng, mặc kệ kêu ai đi thủ các nàng đều không thể chân chính bung ra tay chân trận này trận bóng cũng liền căn bản không cần nhìn. Vừa nghe chính mình không cần cùng thất công chúa chính diện tương đối, mọi người đồng thời dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu thương lượng khởi đối xét tới. Đại lộc triều đánh mã cầu quy củ là, ngay từ đầu hai bên nhân số ngang nhau lên sân khấu, trung gian nếu một đội có thương vong có thể tùy thời bổ sung, cũng có thể bảo trì nhân số không bình quân trạng thái thẳng đến kết thúc. Lấy 15 phút vì một ván, tam cục hai thắng. Bởi vì này hai chỉ đội ngũ đều là lâm thời kéo tới Chứ bỏ mấy cái người quen chi gian, hai gã đội trưởng đối với từng người đội viên thực lực hoàn toàn không hiểu biết, chỉ có thể bằng vào các nàng chính mình giải thích có cái đại khái năm giữ, sau đó lại nhất nhất phân công. Đỗ Hà bị phân đi nhìn chằm chằm một vị gọi là đồ tươi đẹp cô nương. Vị kia đồ tươi đẹp cô nương tuổi tác vóc người đều cùng chính mình không sai biệt lắm, cười lên liền có vẻ thập phần ôn nhu thẹn thùng, chợt vừa thấy đi lên cùng chi đội ngũ này cùng hiện trường không khí quả thực không hợp nhau. Phần 102 Đối mặt như vậy một vị đối thủ, tuy là Đỗ Hà lồng ngực trung tràn đầy mênh mông tình cảm mãnh liệt, cũng không cấm hồi một cái đồng dạng ôn hòa tươi cười. Thật muốn lại nói tiếp, hai người bọn nàng xưa nay không quen biết, ngày xưa vô thủ, ngày gần đây không đoán, hôm nay bị bắt phân đến hai cái trong đội ngũ làm đối thủ, cũng coi như là một hồi nghịch duyên, không cần thiết đi lên liền làm đến ngươi chết ta sống. Nhưng mà đại biểu khai cục La Thanh một gõ vang, đố Hà còn không có phục hồi tinh thần lại, liền thấy đối diện đồ tươi đẹp hướng chính mình lại là ôn nhu cười. Nàng cũng chưa tới kịp hồi một cái tươi cười, đối phương đã giống như một trận cuồng phong tàn sát bửa bãi lôi cuốn đi ra ngoài, chỉ để lại đầy trời cho bụi. Đỗ hà ngẩn ra, thế nhưng nhịn không được mắng thanh lương lập tức quất đánh mông ngựa đuổi theo. Đi con mẹ nó, đây là gặp phải giả heo ăn hổ đi. Đại lộc triều ham thích với mã cầu người không tính quá nhiều, cũng không tính quá ít, nhưng giống hôm nay như vậy có hai vị công chúa xuất lĩnh, đều là quý nữ mệnh phụ nhóm chém giết thi đấu thực sự hiếm thấy, lúc này đại gia cũng không rảnh lo ăn tết Có thể tới đều tới. Nghe nói bên ngoài trộm còn khai đồ bàn. Mới vừa một mở màn không khí liền lửa nóng thật sự, rốt cuộc trên khán đài dung trời trầm trồ khen ngợi thanh, giữa sân 12 kỵ lẫn nhau truy đuổi, trên lưng ngựa thiếu nữ đẹp cũng là anh tư tác sảng, bắt tiên quá hải, mỗi người tự hiện thần thông, ánh mắt gắt gao tỏa định, kia viên bất quá nắm tay lớn nhỏ hoa văn màu một cầu. Cựu công chúa này hồng đội xuất sư bất lợi, mới vừa một mở màn, một cầu đã bị cầu kỳ thuần thục thất công chúa đoạt đi đánh mã liền hướng khung thành, cái kia phương hướng chạy, trước khi đi còn không quên quay đầu ném cho nàng một cái khiêu khích tươi cười. Trận thi đấu này chính là cựu công chúa khởi sướng, nếu còn bại bởi đối phương, thật sự ném đều ném đã chết. Nàng lập tức cắn chặt khớp hàm, trở tay vung roi ngựa, hai chân kẹp chặt bụng ngựa đuổi theo. Nhưng mà thất công chúa pha đến túc phi chân truyền, không chỉ có thuật cưỡi ngựa xuất chúng, người ở trên lưng ngựa xê dịch lóe chuyển không chút nào cố sức, một cây gậy gôn cũng sử xuất thần nhập hóa kia viên tiểu cầu phẳng phất liền dính ở gậy côn đỉnh nghe lời thực thất công chúa thỏa thuê đáp ý một người một mã mang theo cầu sông thẳng đối phương trận doanh như nhập không người nơi nơi đi đến không người có thể cản mắt thấy khung thành gần trong căng tức nửa đường lại đột nhiên lại sát ra một cái chỉnh rào kim nguyên lai là bàng tú ngọc nhìn không được liệu định cựu công chúa không phải nàng đối thủ lại mắt thấy nhà mình liền phải xuất sư bất lợi lúc này mới nhịn không được ra tới chặn lại núi cao còn có núi cao hơn thất công chúa cầu kỹ tuy rằng suất chúng nhưng cùng bàng tú ngọc rồi lại không đến so người sau dù sao cũng là quân doanh trên lưng ngựa lớn lên người dùng lơ chiêu nói chính là ở trên ngựa ngủ đều khiến cho huống chi chơi bóng liền thấy bàng tú ngọc không hề tiếng động từ nghiêng bên sắt ra tốc độ cực nhanh mắt thấy liền phải cùng thất công chúa đánh vào cùng nhau nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh bàng tú ngọc đột nhiên một tay dùng sức một lực dây cường con ngựa ăn đau tại chỗ xoay nửa cái vòng nhi mà hắn liền thừa dịp này xoay người công phu đem hơn phân nửa thân thể dò ra lưng ngựa dùng sức duỗi trưởng cánh tay khinh khinh xảo xảo mà một câu liền đem cầu từ thất công chúa côn hạ đoạt đi rồi trên khán đài ầm ầm vang lên một mảnh trầm trồ khen ngợi tiếng động một kích đắc thủ bảng tú ngọc lúc này cũng đã hướng tới lục đội khung thành chạy như bay mà đi ở đây chung mọi người phục hồi tinh thần lại phía trước đã xuyên qua nửa cái sân bóng liền quá ba người sau đó cao cao mà rơi lên tay dùng ra xảo kính một gõ tiêu cầu liền vèo một tiếng bị đưa vào khung thành chưa tiêu tan trầm trồ khen ngợi thanh lại một lần vang lên Giống như thủy triều giống nhau lan tràn mở ra, lại cùng lần đầu hỗn hợp ở bên nhau, hết đợt này đến đợt khác, Đinh Thai nhức óc. Thẳng đến lúc này giữa sân mọi người mới hồi phục tinh thần lại, ngơ ngác mà nhìn về phía trên mặt đất quay tròn đảo quanh cầu. Tiến cầu lập, là, ai làm? Bởi vì mã cầu cái này vận động thập phần kịch liệt, dễ dàng có thương vong phát sinh, cho nên một khi bắt đầu thi đấu, trừ phi có nải tay bị thương nghiêm trọng không thể nhúc nhích, nếu không bất luận kẻ nào không được vào bản. Căn cứ quy tắc Một phương tiến sân bóng ngoại ghi điểm lúc sau liền sẽ lại lần nữa gõ la, đương la tiếng vang lên, bên ngoài có người hướng trung tràng vứt cầu, hai đội một lần nữa bắt đầu đoạt cầu. Bang Tú Ngọc hiển nhiên đối này thập phần có kinh nghiệm, mọi người đều ở ngây người khi, nàng cũng đã ra mã hướng trung tràng chạy đến, đồng thời lớn tiếng kêu gọi, xem cầu A. Khoảng cách trung gian tuyến tương đối gần đỗ hà nháy mắt hoàn hồn, vừa nhấc đầu liền thấy một viên cầu đã bay đến giữa không trung, nàng bản năng ở trong lòng phỏng trường này viên cầu là điểm. Đồng thời lập tức mất mạng chiều kia phương hướng chạy đi. Xảo chính là, đồ tươi đẹp hiển nhiên cũng thấy được cầu, chính làm ra tương đồng hành động. Hai người mục đích nhất trí, phương hướng nhất trí, động tác cơ hồ cũng nhất trí, đều là phục thấp thân mình, duỗi dài cánh tay, ngay cả đầu ngón tay đều căng thẳng, ý đồ đem gợi gôn lại đi phía trước duỗi một chút. Sân bóng rất lớn, nhưng không chịu nổi ngựa chạy bay nhanh, mấy chượng khoảng cách tựa hồ có thể xem nhẹ bất kể, hai người chi gian khoảng cách ở bay nhanh mà ngắn lại. Bất quá chớp mắt công phu cũng đã có thể thấy rõ đối phương áo choàng thượng hoa văn. Trên khán đài lại một lần phát ra ra kịch liệt tiếng la. Trên sân bóng cũng có rất nhiều người ở tiêu, có đố Hà quen thuộc cũng có không quen thuộc. Tiêu đến lớn nhất thanh chính là bảng tú ngọc, để ý nha. Sợ sao? Nói thực ra đố Hà con mẹ nó đều phải sợ đã chết. Đây là nàng lần đầu tiên cùng trừ bỏ mục thanh hàn ở ngoài người đánh mác cầu, cũng là lần đầu tiên chính thức thi đấu. Nhưng thiên diệt như thế nào liền lớn như vậy trận trượng. Trong đội ngũ thế nhưng có hai vị công chúa trên khán đài còn có vài tên hoàng tử. Liên như vậy ngắn ngủn trong nháy mắt, nàng lại cảm thấy phảng phất qua nửa cái thế kỷ, trong đầu không chịu khống chế xuất hiện ra vô số hình ảnh, bay là tả. Nàng phảng phất cảm thấy chính mình máu ở thiêu đốt, trái tim nhảy bay nhanh tựa hồ tùy thời đều có thể phá tan lồng ngực nhảy ra tới. Nàng đột nhiên liền nhớ tới mục thanh hàn nói qua câu nói kia. Đánh mã cầu muốn chính là dũng khí. Phải cho đối thủ nhìn đến ngươi chẳng sợ tan xương nát thịt cũng muốn đem cầu cướp được tay dũng khí. Xong việc Đỗ Hà đều tưởng không rõ, ngay trong nháy mắt này, nàng thế nhưng còn có tâm tư ngẩng đầu đi xem đồ tươi đẹp biểu tình, thế nhưng còn nổi điên dường như hướng đối phương cười cười. Ta có thể được đến. Giờ phút này Đỗ Hà trong đầu chỉ còn lại có như vậy một ý niệm, phản phất chung quanh hết thể đều không tồn tại. Trên khán đài rời non lấp biển giống nhau tiếng la đã không có, giữa sân đồng đội cùng đối thủ tiếng kêu đã không có. Cùng thi đấu có quan hệ nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt lợi hại gấp mắt, hết thể đều không có. Nàng nghe được chính mình tiếng tim đập, nghe được chính mình tiếng hít thở, nghe được chính mình máu lưu động thanh âm. Đỗ Hà cùng đồ tươi đẹp chi gian chỉ còn lại có không đủ nửa cái má thân, mà kia viên cầu liền ở các nàng chi gian trên mặt đất an tĩnh nằm. Đồ tươi đẹp trên mặt ôn nhu ý cười rốt cuộc biến mất, nàng nhìn đối diện tốc độ chút nào không giảm, thậm chí còn nổi điên giống nhau lại giơ tay chịu một roi đũa Hà, đáy mắt bản năng trào ra sợ hãi. Tình huống này thật sự là nguy hiểm cực kỳ, trên khán đài tiếng la không biết khi nào biến mất, tất cả mọi người ngừng thở gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân, có lẽ là đang chờ đợi ngay sau đó hai bên người ngã ngựa đổ cảnh tượng. Đồ Văn muốn điên rồi, có lẽ đã điên rồi. Hắn gắt gao bắt lấy mục thanh hàn cánh tay, lòng bàn tay mồ hôi lạnh cơ hồ giống trời mưa giống nhau, miệng đại trường, đôi mắt trợn lên, khuôn mặt trắng bệ, giống như một đạo chết không nhắm mắt oan hồn. Nhưng mà Đỗ Hà chính là có loại cảm giác, một loại mạc danh đến cảm giác nàng có thể cướp được này viên cầu. vì thế nàng cũng không ngẩng đầu lên hướng bảng tú ngọc bên kia hô một tiếng chạy. sau đó dùng sức lôi kéo dây cương ở cùng đã trước tiên một khắc điều chỉnh tiến lên phương hướng đồ danh lợi gặp thoáng qua nháy mắt. đột nhiên không lưng đem cầu hung hăng đánh đi ra ngoài. cầu bay ra đi hướng tới đang nghe nàng kêu trong nháy mắt kia liền hướng đối phương khung thành phương hướng chạy như bay mà đi bảng tú tay ngọc trung bay đi. đỗ hà chỉ tới kịp vội vàng thoáng nhìn thậm chí không có nguyên vẹn thời gian. Xác định bàng tú ngọc rốt cuộc tiếp không nhận được, liền không thể không một lần nữa thu hồi lực chú ý, bắt đầu đem toàn thần tinh lực phóng tới cứu vớt trên người mình. Thất vừa rồi liều mạng đoạt cầu phúc, giờ phút này thân thể của nàng trọng tâm nghiêm trọng nghiêng, cả người cơ hồ là treo ở một bên bụng nửa thượng, lung lay sắp đổ. Đầu óc trung trống rỗng đô hạ ở sóc này lập tức nếm thử vài lần, tưởng đem chính mình một lần nữa thả lại yên ngựa, nhưng mà đều đều không ngoại lệ thất bại. Nàng nghiêng càng ngày càng lợi hại, tựa hồ đã vô lực xoay chuyển trời đất. Mồ hôi đem đỗ hà trên người kỵ trang đấm, có nguyên nhân vì ở nóng bức thời tiết hạ kịch liệt vận động ra mồ hôi nóng, cũng có nguyên nhân vì ở trong đầu chợt lóe mà qua đối với té ngửa khả năng phát sinh đủ loại đáng sợ suy đoán mà kinh ra mồ hôi lạnh. Không có thời gian do dự, nếu lại như vậy kéo dài đi xuống, nàng một chân rất có thể bị rào ở chân đặng, sau đó là chuẩn bị chạy như điên chúng con ngửa kéo nơi nơi chạy loạn, hậu quả không dám tưởng tượng. Nghĩ đến đây, đỗ hà không hề do dự, lập tức đánh mã chiều người không người bên ngoài chạy tới. Đồng thời dốc hết sức lực, thả chậm tốc độ, sau đó đoạt ở mất đi đối thân thể của mình khống chế phía trước, về phía sau phát nhảy xuống mã. Bởi vì mã tốc đã đại đại chậm lại, Đỗ Hà nhảy ngựa phía trước cũng cơ hồ đem hơn phân nửa cái thân thể phóng tới khoảng cách mặt đất rất gần vị trí, nhảy xuống đi lúc sau lại bảo vệ yếu hại, rất có kỹ xảo mà ngay tại chỗ một lần, sau đó liền ở đỉnh thai nhức góc kinh hô cùng tiếng hoan hô Ho trung bình yên vô sự mà đứng lên. Chư bỏ có điểm đột đau cùng quay cuồng qua đi đầu choáng váng ở ngoài hết thể cũng khỏe. Đỗ Hà tùy tay chuột phủi trên người bùn đất, nỗ lực duỗi trưởng cổ hướng khung thành phương hướng xem. Sau đó liền thấy đầy mặt vui mừng, hoan hô triều chính mình vọt tới bảng tú ngọc. Thực hảo, xem ra mới vừa rồi tiếng hoan hô là cho chính mình trong đội tiên cầu, mà tiếng kinh hô là cho chính mình nè ngựa. Không đợi con ngựa định ổn, bảng tú ngọc liền từ trên lưng ngựa phiên xuống dưới, sau đó lôi kéo Đỗ Hà ngó trái ngó phải, xác định nàng sát thật không có việc gì, lúc sau mới thở dài một hơi lại dùng sức ôm nàng một chút sau cười nói vừa rồi cũng thật hiểm à ngươi là gan cũng thật đại ta đều dọa hư lạp đốn hạ lại nói bất quá cũng may mắn ngươi truyền bóng này một ván chúng ta đổi thắng định rồi thi đấu thời gian đã qua nửa hồng đội dẫn đầu hai cầu lục đội một cầu chưa tiến kết quả đã chú định đỗ hà giờ phút này cả người huyết đều là nhiệt còn chính kích động một lòng cũng thỉnh thịch thỉnh thịnh thằng nhẻ đã vì vừa rồi hành động lớn mật nhi nghĩ mà sợ lại vì chính mình có thể nói xuất sắc sân bóng đầu tú hương phấn không thôi Cửu công chúa cũng cười chạy tới, trong tay còn nắm Đỗ Hà chạy ra đi mã. Đem dây cương tự mình giao cho Đỗ Hà trong tay sau, cửu công chúa lại cười nói, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhìn ngươi cũng văn văn tinh tĩnh, sao như vậy lớn mật? Ngươi cũng coi như văn võ song toàn, lại sẽ làm họa bổ nhi, lá gan như vậy đại, thuật cưỡi ngựa cầu kỹ đều như vậy hảo. Vừa nói đến văn võ song toàn, Đỗ Hà nháy mắt nhớ tới Mục Thanh Hàn, nhất thời hoàn hồn, nàng cơ hồ đều quên mất. Giống như chính mình trượng phu cùng huynh trưởng đều đang xem trên đài xem ra. Đỗ Hà khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, bản năng xoắn đầu đang xem trên đài tìm kiếm quen thuộc khuôn mặt. Có lẽ thật là vận mệnh chú định đều có cảm ứng rõ ràng có như vậy nhiều người, nhưng nàng vẫn là thực mau liền tìm tới rồi muốn tìm người. Lưu chiêu, quách dù đám người chính nổi điên dường như, hướng chính mình phất tay, mạnh liệt mà vô bàn tay, kích động khuôn mặt đều đỏ lên, như vậy sống thoát thoát so với bọn hắn chính mình tiến cầu đều phấn khởi mà bên cạnh Đỗ Văn Chính một ngông ngồi trở lại đến trên ghế, mặt ngựa trắng bệnh một tay chụp đánh ngực, một tay không được mà trà lau cái chán, hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ. Có lẽ là quá độ kinh hách, hắn thậm chí không có ý thức được Muội Muội Chính nhìn về phía phía chính mình. Sau đó, Đỗ Hà liền cùng Mục Thanh Hàn nhìn nhau, nàng đống nhiên liền có điểm hậu chi hậu giác sợ hãi, sợ hắn sinh khí. Mục Thanh Hàn sắc thật là có điểm tức giận, bởi vì không có người so với hắn rõ ràng hơn, đây là thê tử lần đầu tiên chính thức lên sân khấu thi đấu. Đối một cái tay mới tới nói, như vậy đại hình chính thức có kịch liệt thi đấu không thể nghi ngờ có chút khó có thể thừa nhận. Nàng làm sao dám như vậy lớn mật. Nhưng so với sinh khí, hắn càng nhiều vẫn là lo lắng. Vạn nhất bị thương làm sao bây giờ? Có lẽ còn sẽ có càng thêm nghiêm trọng tình huống phát sinh. Nhưng mà đương đối phương kia mãn hàm chứa thấp hỏng, chờ mong thậm chí ẩn ẩn có điểm khát vọng khen ngợi ánh mắt vọng lại đây khi, mục thanh hàn trong lòng sở hưu hết thể mặt trái cảm xúc liền đều tan thành mây khói Hắn cảm xúc phức tạp đến thật dài thở dài, hướng Đỗ hà vô vô tay, ý bảo nàng làm thực hảo, sau đó lại làm cái chú ý an toàn khẩu hình. Thôi, nếu chú định vô pháp bỏ dở, vậy cho cổ vũ, giúp nàng làm càng tốt. Nhìn đến bọn họ hô động hồng thanh cũng thật mạnh thở dài, rất là cảm khái nói, các ngươi cũng coi như không phải người một nhà không tiến một gia môn, hai người thật đúng là giống một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Có bàng tú ngọc cùng Đỗ hà sinh động ở phía trước, hồng đội mọi người cũng bị này không khí cảm nhiễm. Nỗ lực sinh động lên, biểu hiện so ngay từ đầu hảo không biết nhiều ít lần, văn thứ nhất thực mau lấy nhị so linh kết thúc, hồng đội dẫn đầu bắt lấy một phân. Tổng cộng tam cục, mỗi cục chi gian đều có một đoạn ngắn nghỉ ngơi thời gian, đã là kêu các đội viên xuyến khẩu khí, cũng là cho trông giữ sân bóng bọn hạ nhân thu thập sửa sang lại không đương. Đỗ hà đám người tùy tùng cũng đều ở phòng nghỉ bên ngoài chờ, mà ở nhìn đến vu manh ngay mắt, đỗ hà tâm tư rồi lại sinh động lên. Nàng hướng vu manh ngơi tay, nhỏ giọng hỏi Ngươi có biết hay không bên ngoài khai đánh cuộc? Vũ Mánh gật đầu, trong ánh mắt lập lòe hưng phân quang, phá lệ cơ linh lên, hỏi, phu nhân là muốn hạ chú. Đỗ Hà cười hắc hắc, gật đầu, nói, ngươi này liền đi ra ngoài, liền áp cửu công chúa đội thắng. Nói, nàng liền đem chính mình túi tiền toàn bộ nhi ném qua đi. Hừ, mệnh đều phải bất cứ giá nào, còn không được cho chính mình kiếm điểm tiêu vật tiêu sao. Ván thứ hai thực mau bắt đầu, cũng không biết thất công chúa nói gì đó động viên nói. Lục đội cũng bắt đầu liều mạng, Hồng đội đánh có điểm vất vả. Nhưng bởi vì thượng một hồi Đỗ Hà chơi bạc mạng biểu hiện, Lục đội mọi người tựa hồ đều nhận định nàng là cái chơi cầu không muốn sống biêu tử, không người dám với chi chính diện ứng đối, nơi đi đến mỗi người tránh tán, quả thực không gì sánh kịp. Đỗ Hà nhất thời không biết nên khóc hay nên cười, cảm thấy đại gia khả năng đối chính mình sinh ra một chút tốt đẹp hiểu lầm, như vậy đi xuống nói, có thể hay không ảnh hưởng đến chính mình chỉ tiêm vũ tiên sinh thật vất vả đắp nạn lên quang huy hình tượng nha. Chính miên man suy nghĩ gian, Đỗ Hà mắt sắp phát hiện đồ tươi đẹp từ nơi không xa trải qua, bản năng rụt ngựa tiến lên, nào biết nghe được động tĩnh đồ tươi đẹp chỉ hướng bên này nhìn thoáng qua, vừa thấy là nàng liền sắc mặt đại biến, như chim sợ cảnh cong giống nhau quay đầu ngựa lại chạy đi rồi. Lại lần nữa bị lẻ loi ném ở đây chung Đỗ Hà. Các ngươi nhưng thật ra phái cá nhân ra tới thủ ta nha. Hiện nhiên thất công chúa cũng bị loại này quỷ dị tình huống khí tới rồi, nề hà kêu ai ai chạy toàn bộ lục đội người phảng phất đều ở trong nháy mắt mắc phải thai đứt trứng, tức muốn hụt máu nàng thậm chí tưởng tự mình ra trận, nhưng mà lại bị cũng bất cứ giá nào kiểu công chúa ngăn lại. Hai người ở đây chung rằng, co không dưới, không giống chơi bóng, đảo như là đồ khí. dù sao cũng là đột nhiên bị kéo tới chơi bóng, chư vị dự thi thành viên hiển nhiên càng thêm yêu quý chính mình sinh mệnh, vì thế đỗ hà càng thêm thông suốt. bang tú ngọc đại hỉ, lại lần nữa đại hiển thần uy, một hồi đấu đá lung tung, thật sự dọa hai cái cô nương hoa run thất sắc. Trước sau từ trên ngựa ngã đi xuống lúc sau, lập tức đoạt cầu, cùng đỗ hà hai người giao nhau đi trước, lẫn nhau truyền hai cái qua lại lúc sau, vào. Hai người nhịn không được ở trên lưng ngựa dùng sức ôm một chút, sau đó hoan hô ra tiếng, đưa tới hồng đội mọi người sôi nổi phụ hoạn. Phần 103 Trái lại lục đội, thật sự mặt sám như cho tàn, thất công chúa tức giận đến đôi mắt đều đỏ. Kế tiếp trường hợp quả thực nghiêng về một phía rối tinh rối mù, lục đội rõ ràng đã bị đỗ hà. Bảng Tú Ngọc này một đôi lực lượng mới xuất hiện mới tinh tổ hợp dọa phá gan, vừa thấy là các nàng hai cái lấy cầu trước liên tiếp, thà răng rừng ở mặt sau rắc ngựa đi dong, cũng không chịu tiến lên ngăn trở. Ma Tô Tú, Lôi Đình, Hà ra đám người cũng không phải hoàn toàn không có thành hiệu, ba người phi thường lệnh người cảm động từ bỏ cá nhân đạt được cơ hội, cực độ đoàn kết thả dụng tâm hiểm ác đem cầu hướng đô Hà cùng bảng Tú tay ngọc chung đưa, hoặc là dứt khoát quấn lấy chính mình đối thủ, sau đó biểu tình vui sướng xem hai cái đối thủ ngàn dặm đi đơn kỵ. Thất công chúa rốt cuộc không phải vật phàm, tại đây toàn tuyến đại tan tác, nhân tâm tan giã hết sức lại vẫn có thể nỗ lực chống lại, ngạnh sinh sinh phá tan ngưỡng cửu công chúa cùng hà gia hai người phòng thủ, chính mình vọt toàn bộ sân bóng, hòa nhau một phân. Nhưng mà không thay đổi được gì. Tam cục hai thắng, căn bản không cần đến ván thứ ba, bởi vì thành công bắt lấy trước hai cục hồng đội đã là tỏa định thế cục, ván thứ hai kết thúc la tiếng vang lên là lúc, cửu công chúa đi đầu hoàn hô ra tiếng, thất công chúa hắc mặt quay đầu liền đi. Tốt xấu chờ tới rồi không ai địa phương mới hung tận quăng ngã gậy gôn. Lại sau đó, Đỗ Hà đột nhiên liền phát hiện chính mình được cái tân biệt hiệu, cùng bàng tú ngọc hợp xưng mã cầu trong sân liễu mạng nhị nương. chương 73 Từ tháng 6 năm 28 mã cầu đại chiến sau khi chấm dứt, Đỗ Hà thanh danh vang rội, cùng với chỉ tiêm vũ tiên sinh chưa tan đi nhiệt lượng thừa, nàng rốt cuộc lại lần nữa trở thành khai phong thượng tầng nhân dân trà dư tiểu hậu nghị luận đề tài. Hảo chút nguyên bản cầm quan vọng thái độ hoặc là đã ngao ngège dục dịch văn thần ra quyến rức thoát kiên quyết mà thu hồi đã đưa ra cảnh ô lưu. nguyên nhân tự không cần phải nói ngày ấy nàng chơi cầu giống như chơi bạc mạng giống nhau điên cuồng hành động Hiển nhiên thật sâu chấn động không ngừng sân bóng đối thủ như vậy vài người nguyện ý chủ động đệ thượng thiệp quan văn gia quyến lấy mắt thường thấy tốc độ giảm mạnh nhưng mà cùng này tương đối ứng càng nhiều võ quan hệ thống gia đình hướng nàng biểu đạt chân thành tha thiết thành thăm hỏi các loại thiệp trên chút tới đô hà vui vẻ đi trước. Rất nhiều tuổi trẻ nam nữ cơ hồ đem nàng coi là thần tượng, mã cầu thần tượng, mỗi một lần nàng xuất hiện, mọi người đều sẽ phi thường nhiệt tình, náo bổng về phía nàng thỉnh giáo mã cầu kỹ xảo hoặc là lôi kéo cùng loại bản. Đỗ Hà thụ sủng nhược kinh đồng thời rồi lại nhịn không được đắc ý phi thường, nhưng mà lại vẫn là vô cùng chân thành nói ra, chính mình kỳ thật chỉ là một cái mã cầu người mới học sự thật. Bất quá thực hiển nhiên, này cũng không thay đổi cái gì, đại gia đối nàng yêu thích cùng tôn sủng có tăng vô giảm. Vừa mới bắt đầu đánh liền đánh như vậy hảo, ngươi thật là thiên tư phi phàm Chớ có hôm ta, ta ngày ấy xem ngươi ở trên ngựa hiên ngang tư thế vai hùng, say mê không thôi, còn suy đoán ngươi tất nhiên tại đây nói nhộm dần nhiều năm. Nhị nương, không cần quá khiêm tốn, chỉ bằng ngươi này trời sinh một cổ tàn nhẫn kinh nghi lại quá mấy năm nhất định nhưng trở thành mã cầu đại gia. Đối, chính là nhị nương. Hiện tại liều mạng nhị nương đã cùng chỉ tiêm vũ tiên sinh thanh danh sánh vai song hành, thậm chí ẩn ẩn có vượt qua chi ý. Lại nhân nhị nương càng thêm thật thà dễ thân, đại gia càng nguyện ý như vậy sưng hô nàng, mà không phải kêu chỉ Tiêm Vũ tiên sinh. Ân, Bang Tú Ngọc chính là đại nương. Bang Tú Ngọc không những không có đối cái này sưng hô có chút bất mãn, thậm chí cơ hồ đem Đỗ Hà dẫn vì chi kỷ, hiện tại không sai biệt lắm ngày ngày đều tới, dẫn tới rất nhiều thời điểm lưu chiêu lưu đại nhân mỗi ngày tan tầm lúc sau đều phải trước tới mục gia lánh lao bà. Cũng chính là từ lần này mã cầu thi đấu lúc sau, Đỗ Hà cùng Bang Tú Ngọc mới xem như thật sự giao tâm. Thời gian lâu rồi, Đỗ Hà liền phát hiện Bàng Tú Ngọc người này thật sự đáng giá kết giao. Nói thật dễ nghe điểm, nàng là tính cách sáng sủa một cây gân, nói không dễ nghe điểm chính là có chút chết cân não, nhưng lại cũng có một cái lớn nhất để cho người yêu thích ưu điểm, tôn trọng người khác. Bởi vì trưởng thành hoàn cảnh, trưởng thành phương thức cùng cá nhân trải qua bất đồng, kỳ thật nàng cùng Đỗ Hà đối rất nhiều chuyện đều có phi thường bất đồng nhận thức cùng lý giải, cũng thường xuyên tiến hành biện luận, nhưng chưa từng có chân chính ý nghĩa thượng lật qua mặt. Tỷ như nói bàng Tú Ngọc đối với quanh thân địch quốc thái độ phi thường trực tiếp, thả đơn giản thô bạo, đó chính là một chữ, đứa ánh. Hoàn toàn không có gì vu hồi hoặc là đường con cứu quốc ý tưởng. Không nghe lời không quan trọng, đánh đánh thì tốt rồi, một đốn không được liền hai đốn, thẳng đến đem bọn họ đánh sợ, đó là tưởng phản cũng phản không được. Nhưng đỗ Hà ý tưởng lại cùng đỗ văn cùng Mục thanh hàn đám người tương đối tiếp cận, đó chính là yêu cầu tổng hợp suy xét, toàn diện phân tích, bàn bạc kỹ hơn, yêu cầu một kích tất chúng. Vì thế hai người liền thường xuyên gặp mặt lâm khác nhau. bang Tú Ngọc tính cách tuy rằng nóng nảy, tính tình cũng có chút bạo, nhưng lại sẽ không một mặt mà phủ nhận người khác hoặc là cưỡng bách người khác nhận đồng chính mình cái nhìn. Nàng sẽ thực nghiêm túc nghe, nghe xong lúc sau lại thực nghiêm túc nói cho ngươi, nàng nghe không hiểu. Hoặc là nghe hiểu cũng không ủng hộ, nhưng nàng mơ hồ cảm thấy có điểm đạo lý, sau đó tiếp tục kiên trì chính mình giải thích. Liên như vậy ở đùa giỡn ngoạn nhạc hòa đảm chính sự chi gian, hai người cảm tình bay nhanh tiến bộ. Sau đó có một ngày bảng tú ngọc liền phi thường nước chảy thành sông đưa ra, hảo muội tử, ta thực sự hái ngươi làm người, khó được ngươi cũng không chê ta thô bỉ, không bằng chúng ta đơn giản kết thành khác phái tỉ mội, từ đây lẫn nhau nâng đỡ, vinh nhục cùng nhau, ý của ngươi như thế nào? Đỗ hà ngẩn ra, chợt cười to, cũng cảm thấy hảo khí lan tràn, gật đầu đồng ý, hảo, chính hợp ý ta, hai người đều là làm theo bản tính, đã đã quyết định, cũng không cần lại khai cái gì hoàng lịch chọn lựa ngày lành tháng tốt lập tức bãi hạ bản thờ, điểm Hương, đối với thiên địa lệ vài cái, từ đây tỉ muội tương xứng. Chờ lưu Chiêu cùng Mộc Thanh Hàn cầm tay trở về, liền thấy tôi tớ vội vàng tới báo, nói hai vị phu nhân hạ buổi kết bái sau hứng thú ngẩng cao, đã ở hậu viện uống say. Hai cái nam nhân chính diện tướng mạo liếc, lại nghe một trận ồn ào tiếng bước chân hướng bên này, trung gian còn kèm theo hai người đều phi thường quen thuộc thanh âm. Chớ có cả ta, hôm nay thật sự cao hứng, thả thay ta chuẩn bị ngựa, ta đi lên chơi một hồi trường thương cùng tiểu muội nhìn. Ngay sau đó liền nghe thấy lách cách rối tinh rối mù thanh âm, tựa hồ là thứ gì bị đụng ngã. Lại nghe đồng dạng say khướt đố Hà cất tiếng cười to, nói, đại tỷ đừng vội càng dỡ, thả lên ngựa, chúng ta sân bóng thấy thật trương. Đi liền đi, sợ ngươi sao? Quả thực nghe không đi xuống, hôm nay còn sáng lên đâu, liền thành như vậy bộ dáng, quỷ biết các nàng ban ngày ở trong nhà làm cái gì. Mục thanh hàn cùng lưu chiêu đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng, hai má có chút nóng rát, sôi nổi bước nhanh sau này đi đến tưởng chạy nhanh kết thúc này ra trò khôi hài, chờ bọn họ đi vào đã bị trước mắt này phó hỗn loạn cảnh tượng chấn trận mắt há hốc mồm, bàng tú ngọc cùng đỗ hà một cái hai cái đều đã đứng không vững, thất tha thất thể mãn viện loàn hoảng, trong miệng còn ồn ào cái gì cưỡi ngựa chơi bóng, lại bắt lấy núi giả đại thủ tiêu tỉ tỷ muội muội, mãn viện tử nha đầu bà tử đi theo các nàng nơi nơi chạy loạn, thật vất vả bắt lấy, lại bị nhẹ nhàng ném ra, hai cái nam nhân phảng phất kiến thức tân thế giới, cũng chưa mặt đi xem những cái đó hạ nhân. Vội không ngừng đi bắt nhà mình lão bà. Bởi vì bàng tú ngọc thật sự say lợi hại, nếu như vậy kéo về nhà đi bổ miên, bị người nhìn thấy, nếu là bên ngoài truyền ra nói cái gì tới liền không đẹp, này đây Mục Thanh Hàn trực tiếp lưu bọn họ phu thê hai người ở một đêm. Bởi vì trước một đêm hai vị phu nhân nháo đến quá hung, đem Mục Thanh Hàn cùng Lưu Chiêu cũng cấp mệnh quá sức, này đây ngủ đạt được ngoại thương ngọt. Kết quả này còn không có xong đâu. Ngày thứ hai Mục Thanh Hàn cùng Lưu Chiêu dẫm lên điểm nhi đi thượng nha môn nha môn thời điểm. Hai vị phu nhân còn bởi vì say rượu chưa tỉnh, nhưng mà chờ bọn họ từ nha môn về nhà, lại thấy mục gia người hầu sắc mặt phức tạp nói. Hai vị phu nhân buổi sáng liền đi ngoại ô thôn trang, nói muốn chơi bóng, thuận tiện chơi đùa, câu câu cá đánh đi săn gì đó, này hai ngày liền không trở lại ở. Nói bàng Tú Ngọc ở Khai Phong mấy năm nay sớm đã nghẹn không được, nơi này không thể so bọn họ quê quán địa thế chống trải, dân cư thưa thớt, mỗi ngày chỉ có thể nghẹn tại đây vương vức tiểu viện tử, miệng đều đạm ra điều tới cũng thường xuyên hướng ngoài thành đi. đáng tiếc nhà nàng muốn bảo trì địa thấp, cũng không kia một phần tài lực đi ngoài thành đặt mua trang viên, bởi vậy mỗi ngày đều là đi sớm vẫn về. ngày đó liền hồi. nhưng lúc này không giống nhau lắm, nàng kết bái nghĩa muội trong nhà có thật lớn một tòa tựa vào núi mà kiến thôn trang, nghe nói phong cảnh như họa bên trong thế nhưng còn có trại nuôi ngựa, nơi nào còn ngồi trụ. Mục thanh hàn cùng lưu chiêu. khó lường, lão bà kết bạn chạy. Đỗ Hà cũng cảm thấy chính mình thật sự yêu cái loại này ở trên lưng ngựa nhanh như điện chớp cảm giác, đến nỗi vô số lần toát ra rất nhiều đáng sợ ý niệm, tỉ như nói, không bằng thừa dịp hiện tại ta còn trẻ, liền chuyên tâm đương mã cầu vận động viên hảo, chờ về sau tuổi lớn hơn một chút, thân thể tố chất giảm xuống, đánh bất động, lại chuyên tâm làm chuyện tranh sư. Cái này ý niệm chỉ là thỉnh thoảng hiện lên vẫn chưa nói ra ngoài miệng, chính là cũng đã nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi nàng thực tế sinh hoạt, nhất minh sắc thể hiện chính là cựu công chúa trực tiếp tống cầu người tới. Vi thường khách khí hỏi tiếp theo cuốn Đại đạo vô cương sách mới bản thảo sao còn không có đưa đến trong cung đi? Thái hậu cũng đã hỏi qua vài lần. Bởi vì Thái hậu chú ý, hiện giờ Đại đạo vô cương ấn ra tới lúc sau, nội hà đều là trước từ lý trưởng quầy đưa tới tinh mỹ dạng thư trùng chọn lựa nhất tinh xảo mấy quyển đưa vào trong cung, thỉnh nàng lao nhân ra xem qua. Nói trắng ra là chính là bởi vì phèn thân phận quá mức đặc thù, nàng cần thiết đến cho đặc thù đối đãi. Đoạn ở sách mới chính thức đưa ra thị trường phía trước trước cấp đối phương đưa qua đi đã quyển, hảo trương hiển ra này một phần không giống người thường cùng chính mình coi trọng tới. Gần nhất say mê với mã cầu bên trong vô pháp tự kèm chế đỗ hà nghe xong lời này mới như mộng mới tỉnh, đột nhiên ý thức được chính mình thật sự sơ sót sách mới tiến độ, này một quyển sắc thật đã so thượng một quyển chậm hai ngày. Cư nhiên còn ở cùng lý trưởng quay ước định trước sau ba ngày nội di động, nhưng mà sắc thật chậm. Trước đó không lâu mới vừa hạ quyết tâm đem chính mình thân phận lộ ra đi chỉ tiêm vũ tiên sinh nháy mắt hổ thẹn lên, bất quá vẫn là ra mặt dạy xả cái dối. Lao Thái Hậu cùng công chúa nhớ thương, đã kết thúc, chỉ là đã nhiều ngày ta lại lần nữa kiểm tra rồi vài lần, phát hiện hai cái chi tiết không được tốt, cảm thấy vẫn là đã tốt muốn tốt hơn mới hảo, không khỏi lại sửa lại hai lần, lúc này mới lượt đã muộn hai ngày. Nhìn vị này đại cung nữ đầu tới kính nể ánh mắt, đô hà bình tĩnh trong lòng không có một tia gợn sóng. Kéo bản thảo lý do ngàn ngàn vạn, nàng cái này lại tính cái gì? Bất quá chung quy chỉ tiêm vũ tiên sinh thanh danh cũng được đến không dễ, nàng không thể lại cấp thân thủ hủy hoại. Ở cung bàng Tú Ngọc ở ngoại ố thôn Trang Thượng một đại ba ngày sau, hai người rốt cuộc chưa đã thèm dẹp đường hồi phủ. Bàng Tú Ngọc còn thập phần lưu luyến, một bước vừa quay đầu lại, cuối cùng thật sự nhịn không được hỏi. Hảo muội tử, chúng ta ở chỗ này chơi hảo hảo mà, trở về làm chi? Đỗ hà thật sâu thở dài, ảo não chú im một phen không khí, buồn bã nói. Bị thuốc dục càng cảm giác, ngươi không hiểu a Đào mắt trung thu đã đến, phía trước bị mục thanh hàn phái đi đưa hàn phượng trương đặc trương kinh thúc cháu cuối cùng đội vàng đã trở lại, cũng coi như không vi phạm hứa hẹn. Hai người phong trần mệt mỏi, nhìn đều gầy một vòng, cũng đen rất nhiều, chỉ là phản phất lại càng tinh thần. Mục thanh hàn hỏi bọn họ tình huống, lại nói vất vả. Trương đặc cười chắc tay, khiêm tốn nói, buồn phận mà thôi, không lo người tử. Trương kinh rốt cuộc tuổi trẻ, cũng là lần đầu đi như vậy sa kém. Lúc này còn chưa đã thèm, nhìn rất là hưng phấn, thẳng nói, thả là phân mị kém. Tiểu nhân ban đầu chỉ ở Bắc Địa đảo quanh, làm cho người ta áp hóa mua bán, kiến thức thiển cận không nói, cũng làm người sở xem thường, nơi nào có lúc này tới thông khoái. Phương Nam cảnh trí phong tục thật sự cùng chúng ta Bắc Địa bất đồng, cũng cùng Giang Nam vùng thật là khác biệt, nhiều biêu dân, thập phần dũng mãnh. Hàn đại nhân còn tự mình ra tới nói lời cảm tạ, tiểu nhân đời này vẫn là đầu một hồi thấy lớn như vậy con nhi, thả như vậy khách sáo. Thật sự là thác lao ra phúc, cũng kêu tiểu nhân mở rộng tầm mắt. Thấy cháu trai như vậy, trương đạc hơi có chút bất đắc dĩ, cũng có chút mất mặt, nghe được cuối cùng, thấy cháu trai không quên buồn mới thôi, chỉ là lại đối mục thanh hàn cùng chính nhấp miệng nhì cười đỗ hà tạ lôi nói, tiểu tử vô trạng, cũng không kiến thức, têu lao ra phu nhân chê cười. trương đại ca vẫn là như vậy khách sáo đỗ hà cười nói, lệnh chất tuổi thượng nhẹ, lại không ảnh hưởng toàn cục, cũng không có gì, không cần lo lắng. Nàng biết trương đạc loại người này là bị thế đạo gian nan phí thời gian đến tàn nhẫn, tiểu tâm đã trở thành bản năng, cường vận cũng là vô dụng, liền không hề liền vấn đề này tiếp tục, chỉ là quay đầu nhìn về phía trương kinh cười nói, ta còn nhớ ngươi nói lý, gọi người bao tương thịt tô ra bánh trung thu, mau đi ăn cái đỡ thèm, mặc kêu á đường đoạt đi, còn có cái vu mánh cũng là có thể ăn. Nàng cùng trương kinh tuổi tác gần, không sai biệt lắm đại, lại tính tình hợp nhau, bởi vậy không giống chủ tớ đảo giống tỷ đệ cũng thường xuyên nghị chiếu cố một chút cái này tuổi nhỏ tăng phụ tăng mẫu đi theo thúc thúc nơi nơi kiếm ăn số khổ tiểu tử trương kinh vừa nghe quả nhiên không chịu nổi nuốt hạ nước miếng mới cáo từ đi vừa ra khỏi cửa liền bước đi bay nhanh cuối cùng cơ hồ muốn bay lên tới xem luo hà đám người buồn cười sôi nổi lắc đầu chờ trương kinh đi rồi mục thanh hàn mới hỏi trương đạt ngươi thấy hàn đại nhân nhìn hắn khí sắc như thế nào trương đạt lắc đầu nói quả nhiên bệnh đến tàn nhẫn tiểu nhân đi khi Nói là đã rất tốt, chính là nhìn cũng sắc mặt vàng như nến, vành mắt biến thành màu đen, da bọc xương giống nhau người trong sách, nói không bao lâu nói liền phải thở hồng hộp, chỉ là nhìn hai mắt sáng quắc, hẳn là với tánh mạng không ngại. Mục Thanh Hàn nghe xong một trận thổn thức. Ban đầu hắn cũng từng xa xa gặp qua Hàn Phượng vài lần, tuy không nhìn kỹ, nhưng nghị đối phương cũng là chiều cao bảy thước, dáng người kiện thạc, khí chất siêu nhiên, cùng chương đạc trong miệng sở thuật quả thực khác nhau như hai người. Đỗ Hà sâu kín thở dài. Khí hậu không phục là một cái phương diện, nói vậy so với thân thể thượng bệnh, tâm bệnh mới là điểm chết người. Quan trường Phập Phòng chính là chuyện thường, liền giống như đời sau sách giáo khoa thượng sở học thơ từ chung, 10 đầu có thể có 8 đầu là thi nhân bị biếm chích lúc sau có cảm ma phát. mà ở này trong đó, hầm hực mà chết cũng không ở số ít. Hàn Phượng cơ hồ có thể xem như Mục Thanh Hàn đi vào quan trường tới nay đầu một cái chủ động kỳ hảo cao cấp quan viên, hơn nữa theo Mục Thanh Huy đánh giá, người này rất có lòng dạ cũng rất có tài cán, lại coi như trẻ tuổi. Nếu có thể chịu đựng kiếp nạn này, ngày sau tiền đồ không thể hạ lượng. Nếu có thể làm tốt quan hệ, chưa chắc sẽ không cùng mục thanh hàn lẫn nhau vì cánh tay. Bởi vậy tự nhiên không muốn xem hàn phượng có cái gì không hay xảy ra. Mục thanh hàn cũng thập phần nhận đồng nàng cái nhìn. Tường hàn phượng ban đầu cũng coi như xuân phong đắc ý, như vậy tuổi cũng đã làm được tế nam chi phủ. Nếu vô tình ngoại, lại chuẩn bị một phen, năm năm trong vòng lưu kinh làm tam phẩm trên dưới kinh quan cũng chưa chắc không có khả năng. Nào biết người định không bằng trời định, kế hoạch không có biến hóa mau, ai biết như thế nào nửa đường lại đột nhiên sát ra tới một cái khờ hóa, không chỉ có đem hàn phượng kế hoạch quấy dày không nói, còn cứ gọi hắn nửa đời tâm huyết nước chảy về Biển Đông, cơ hồ táng ra bại sản mới đổi lấy tuyệt địa phùng sinh, nhưng mà cũng vẫn là bị xung quân đến Vân Nam bực này hoang dã nơi, kêu hắn trong lòng như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này. Chi phủ cùng chi phủ rồi lại bất đồng, kia Vân Nam chính thức bị hoa nhập nửa đường cũng bất quá trăm năm trên dưới gần nhất bởi vì quanh thân đều là địch quốc, thứ hai núi cao hoàng đế xa, đến nay như cũ tần có náo động, khắp nơi thế lực giắc rối phức tạp, triều đình thế lực ngược lại không bằng kia rất nhiều thổ hoàng đế tới có uy hiếp lực. Bình thường quan văn tưởng ở chỗ này mạng sống đều là cái lao đại nan đề, tuyệt đại bộ phận người tới nơi này chỉ nghĩ muốn giữ được tánh mạng, hoạt động một phen, chờ nhiệm kỳ đầy điều ra bên ngoài mà, nào dám xá vọng làm ra điểm cái gì chiến tích. Cho nên nói Hàn Phượng bị phái hướng Vân Nam, trên lệnh không thể nói không lớn. Ngao đến bây giờ cũng chưa chết, đã không dễ dàng. Trương Đạc lại nói, hàn đại nhân thấy lao ra đưa đi dược liệu, thập phần cảm khái, riêng viết một phong thư từ nói lời cảm tạ. Nói xong, lúc này mới từ trong lòng móc ra một phong xếp chỉnh chỉnh tề tề tin khai, phong khẩu còn dùng sáp tích kín mít phong. Mục thanh hàng tiếp nhận tới, lại cũng không vội mà mở ra, chỉ là đem phong thư đặt ở lòng bàn tay gõ vài cái, tựa hồ ở suy tư cái gì, Đỗ Hà cùng Trương Đạc cũng không dám ra tiếng quấy rầy, liền ở bên cạnh lẳng lặng chờ Qua một lát, Mục Thanh Hàn lại mở miệng nói giống như không liên quan nhau nói, nói: "Ngươi thúc cháu hai người thả hảo sinh nghỉ tạm, đã nhiều ngày trước chớ có đi ra ngoài, thả đem tại đây dọc theo đường đi hiểu biết sửa sang lại một phen, đặc biệt là Vân Nam biên cương vùng, ta hữu dụng." Trương Đạc cũng không hỏi nhiều, ôm quyền xưng là, sau đó liền đi xuống. Chờ hắn đi rồi, Đỗ Hà thử thăm dò hỏi, nói: "Ngươi cảm thấy phía nam khả năng có chiến sự." Phần 104. Mục Thanh Hàn lược hơi trầm ngâm, lắc đầu Nói, ta cũng không lớn xác định, nhưng mặt bắt chiếu nhung vẫn luôn tà tâm bất tử, như hổ rình ngồi trước hai năm sở dĩ chưa động can qua, gần nhất là hy sinh một vị công chúa, thứ hai chúng ta đại hạn, bọn họ hạn lợi hại hơn, cũng là không tinh lực, nhưng tương lai mấy năm. Nếu chiếu nhung có động tác, phía nam thanh tùy, cắt tính, một cái giáp giới hơn phân nửa cái vân nam, một cái khác chỉ cùng lượng khoảng cách một đạo tinh tế nước biển, ngồi thuyền cũng bất quá hai ba ngày công phu, ai biết chúng nó có thể hay không cùng công chi. Mượn cơ hội làm khó dễ, tổng phải có cái chuẩn bị mới hảo. Đỗ Hà biết hắn không phải không rõ dậy sóng người, chính mình trước ngồi ở tại chỗ suy nghĩ một lát, mới thấp giọng hỏi nói, chính là trên triều đình có động tĩnh gì? Nàng tuy rằng ngày ngày đều mua khai phong phía chính phủ cùng dân gian phát hành hai loại báo chi xem, gắng đạt tới tận khả năng toàn diện nắm giữ thời cuộc hướng đi, nhưng rốt cuộc không thể trực tiếp đối mặt triều đình trực tiếp tin tức, tuyệt đại đa số chân chính nội tình đều không thể hiểu hết. Mục Thanh Hàn cười một cái, nhéo nhéo tay nàng, rất là cảm khái mà thở dài, quả nhiên cái gì đều giấu không được ngươi. hắn đem thê tử tay đặt ở bên môi khẽ hôn một cái, mới chậm rãi nói ra ngọn nguồn. Hôm nay lư lão tướng quân liên tiếp thượng sổ con, nói nam bộ vùng duyên hải hình như có dị động, hắn đã phái quân đội đi trước điều tra, chỉ là hậu viên quân nhu không đủ, thỉnh cầu triều đình phát đi lương thảo giáp trụ, nhưng đều bị thánh nhân bác. có vài vị lão tư lịch võ tướng nhìn không được, cũng ra tiếng phụ họa, cũng trước sau bị nương cớ gõ. đỗ hà cả kinh, vội nói. Lư lao tướng quân tất nhiên không phải sẽ hồ nôn loạn ngữ người, thánh nhân. Nàng đột nhiên dừng lại, từ đấy lòng trào ra một cổ lạnh lẽo, nháy mắt cái gì đều minh bạch. Thấy nàng này phúc biểu tình, mục thanh hàn lại thở dài một tiếng, gật đầu, nói, không tồi, thánh nhân đã sớm kiêng kỵ hắn công cao chấn chủ, lại xa ở một phương, hiện giờ lại yêu cầu tiếp viện, càng sợ hắn đủng binh tự trọng. Kỳ thật thánh nhân lo lắng cũng không khó lý giải, Dương chi sườn há dung mánh hổ ngủ ngáy, đổi làm bất luận cái gì một cái quân chủ tại vị đặc biệt là một cái lấy văn trị quốc quân chủ, chỉ cần không phải chính mình đáng tin tâm phúc, có mấy cái có thể thiệt tình mặc kệ như vậy một viên tố có hy vọng đại tướng tự do phát huy. Chính là Đỗ Hà nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn xuống, không khỏi hoán giận nói, làm như vậy cũng quá không đạo nghĩa, muốn kêu con ngựa chạy lại không cho con ngựa ăn cỏ, nghi người chớ dùng, dùng người không thể nghi ngờ đạo lý thánh nhân chẳng lẽ không hiểu sao. Lư láo tướng quân chấn thủ biên quan mấy chục năm, nếu là tương phản sớm phản Tội gì chờ tới bây giờ? Lương thảo đảo thôi, trực tiếp từ địa phương thượng trinh lấy đảo cũng có thể trợ cấp một vài, nhưng binh khí giáp trụ cũng không cho. Kia thật thật nhi là rút tuổi dưới đáy nổi. Phải biết rằng, hiện giờ dân gian cấm tư tạo binh khí, mà cả nước đứng đầu thợ rèn, xưởng, tiên tiến nhất kỹ thuật, nhất thượng đẳng quảng sắt chờ nguyên liệu, đều nắm giữ ở trung ương. Nếu là thánh nhân vẫn luôn không phê, phía dưới thật sự liền không biện pháp. Trên chiến trường lấy tánh mạng tương bác, Tốt binh khí giáp trụ thời khắc mấu chốt có thể giao cho các tướng sĩ đệ nhị điều sinh mệnh, nhưng nếu là thật sự rách mướp, hoặc là trực tiếp số lượng không đủ, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Phu thê hai người đều trầm mặc một lát, lại nghe mục thanh hàn lại nói, cái này cũng chưa tính cái gì, hiện giờ đã là 8 tháng nữa, nếu vô mấu chốt công vụ hoặc là gió lửa chiến sự, các nơi biên giới đại quan đều phải vào kinh báo cáo công tác, triều phụng thánh nhân lại không được lư lão tướng quân hồi kinh. Đỗ Hà nghe vậy trận tròn đôi mắt trong ngáy mắt cũng không biết nên nói cái gì hảo hiện giờ thánh nhân còn không có bảy biện ra muốn thoái vị dấu hiệu cũng còn muốn mặt tự nhiên làm không ra đem người lừa nhập trong kinh sát chi lấy tuyệt hậu hoạn hành động đã có thể như vậy đỉnh đạt dẩu lư lão tướng quân lệ thường thỉnh cầu cũng không tránh khỏi quá đánh người mặt căn cứ lao quý củ, phàm là biên giới đại quan cuối năm nhập kinh nếu vô sai lầm hoặc là yêu cầu chuyển giao chức vụ thánh nhân đều phải cố gắng một phen cũng tăng thêm tưởng thưởng. mà lư lão tướng quân chấn thủ biên quan Ở quá khứ một năm chung tuy không dám nói có công lớn, nhưng cho dù là không có công lao cũng có khổ lao à, thánh nhân mà ngay cả điểm này thể diện cũng không chịu cấp, thực sự có chút qua. Kỳ thật ở trong tình huống bình thường, thánh nhân cũng tương đối nguyện ý mượn cơ hội đem người triệu hồi tới gõ thẩm tra một phen, nếu có dị động thậm chí có thể trực tiếp khấu hạ, một lần nữa thay chính mình tâm phúc đi làm. Nhưng hôm nay thánh nhân trực tiếp liền cái này đều tỉnh, có thể thấy được đối lưu lão tướng quân nghi kỵ đã là tới rồi một loại thập phần đáng sợ nông nỗi. Không được lư lão tướng quân vào kinh, chỉ sợ một cái là bởi vì thánh nhân ngoài miệng tuy chết cắn không nhận, nhưng chưa chắc không lo lắng phương Nam có người sấn hư mà nhập, bởi vậy mặc dù đang xem không quen, cũng không thể không dựa vào lão tướng quân uy thế, tiếp tục từ hắn chấn thủ. Còn nữa, phòng trừng thánh nhân đã đem này đánh vào đầu một đám yêu cầu để phòng thần tử chung, có trở về hay không tới đều không thể thay đổi loại này ấn tượng, đơn giản cũng không cần phiền toái Cái thứ ba sao, cuối năm kinh thành phong vân tề tụ, khắp nơi đại quan tổng hợp một đường Quả nhiên là khai thác nhân mạch, củng cố liên minh rất tốt thời cơ, chỉ sợ thánh nhân cũng là sợ đối phương một hồi tới, thứ nhất kêu mọi người đều niệm khởi hắn công lao tới, ngày sau càng thêm không hảo đắn đo, thứ hai cũng là sợ hắn sẽ mượn cơ hội tiến thêm một bước mở rộng thế lực. Đỗ Hà chậm rãi đem chính mình suy đoán nói, Mục Thanh Hàn nghe được liền tiếp gật đầu, cuối cùng nhìn về phía ánh mắt của nàng trung đã tràn đầy trói lỗi khen ngợi. Hai người đã nói đến tình trạng này, cũng không sợ nói thêm nữa chút, Mục Thanh Hàn nói, Trung Liệt đã nhiều ngày được tin tức cũng là hầm hực phi thường, hai chúng ta nhàn khi ghé vào cùng nhau nói chuyện hắn không khỏi cũng lộ ra vài câu. Lại kết hợp khắp nơi tình thế, 10 năm trong vòng, chiến hỏa tất khởi. Nay chỉ là đối đại cục suy đoán, nhưng đối cá nhân, mặc kệ là Mục Thanh Hàn vẫn là Lư Chiêu trong lòng đã có dự cảm, nếu thánh nhân đã là kiêng kỵ đến tư, chỉ sợ Lư lão tướng quân kết cục hảo không đến chạy đi đâu. Có hai lần đại gia huống nhiều quá, Lư Chiêu một đôi mắt đều huyết hồng, chút nào không thấy thường ngày vạn sự không để tâm đại liệt bộ dáng. Lời nói gian để cập thanh nhân, biểu tình trầm trọng vặn vẹo đáng sợ, làm người hoài nghi hắn có phải hay không có tâm làm phản, nhưng lại làm người cảm thấy hắn có phải hay không ngay sau đó liền phải khóc ra tới. Mục thanh hàn lý giải hắn cảm thụ, lại bất lực. Mặc cho ai phụ tử cách xa nhau, thả biết rõ một phương đại nạn buông xuống, gặp nhau lại xa xa không hẹn, càng miễn bản nghị cách nghị cách cứu viện. Trương Kỳ ở vào trong hoàn cảnh này, nói vậy người sẽ nổi điên đi. Sao có thể? Đỗ Hà không khỏi kinh hô ra tiếng. Trật lại bưng kín miệng mình, sinh sôi đem cuối cùng âm cuối nuốt trở lại trong bụng. Mục Thanh Hàn biết nàng thông tuệ phi thường, mới vừa rồi có thể nói cũng đều nói, chỉ kêu nàng chính mình chậm rãi hiểu thấu đáo, cũng không tiếp tục tách ra giải thích, chỉ ngự khí phức tạp nói, nếu có chiến sự, ta tất không thể đứng ngoài cuộc, người, ai, nếu ngươi cũng ái vợ nhân ngoạn ý nhi thời gian nhàn hạ làm quen một chút cũng không chỗ hỏng, tuy nói tốt nhất có khắc dùng tới kia một ngày, nhưng luôn là lo trước khỏi hòa hảo. Thánh nhân rốt cuộc già rồi, Phía dưới mấy cái nhi tử cũng đều trừng lên, nhưng chút nào không thấy hắn có lập thái tử ý tứ, trong ngoài sớm đã là mạch nước ngầm mấy liệt. Nếu may mắn, mỗi vị hoàng tử thừa dịp bên ngoài còn không có loạn lên thuận lợi diệt trừ hết thảy chướng ngại cái vị, nói không chừng còn có thể tạm bảo thái bình, nếu bất hạnh, đương kim tuổi già, một chúng hoàng tử như hổ rình ngồi, bên ngoài lại bầy sói hoàn hô, loạn trong giặc ngoài dưới, cái này vừa mới thành lập mấy chục tái tuổi trẻ quốc gia không chừng sẽ đối mặt cái dạng gì tai nạn lễ rửa tội. Đợi cho lúc ấy, Dưới tổ lật không có chứng lành, mặc kệ ngươi là Kim Chi Ngọc Diệp vẫn là người buôn bán nhỏ, ở lửa đạn cùng gót sắt phía trước cũng bất quá tầm thường huyết nhục thôi. Nếu có thể chính mình tập đến võ nghệ ở trên người, đến lúc đó vô luận nội ưu vẫn là hòa ngoại sầm, tổng có thể so sánh người khác nhiều chút sinh tồn không gian. Nói tới đây, thấy Đỗ Hà khuôn mặt nghiêm túc, Mục Thanh Hàn cũng phục hồi tinh thần lại, ý thức được chính mình đề tài giống như quá mức trầm trọng chút, liền có chút hồi ý, âm thầm trách cứ chính mình sẽ không chọn thời điểm, khi nào rạng không tốt. Lại càng muốn tại đây trung thu ngày hội ủ rũ Lại nghe đô hà đột nhiên thật mạnh gật đầu một cái Nghiêm mặt nói Ta đã hiểu Nàng như vậy trịnh trọng chuyện lạ Lại ngược lại kêu mục thanh hàn trong lòng càng thêm không dễ chịu Vội nói Cũng không cần cấp tại đây nhất thời Tốt xấu còn có mấy năm công phu Từ từ tới Mặc kêu bên ngoài phát hiện manh mối Đến lúc đó không nói chúng ta phòng ngửa chú đáo Phản muốn bôi nhỏ chúng ta yêu ngôn hoặc chúng Không nói làm bánh trung thu Ta chính bụng đói Mau gọi người đoan một ít tới ta nếm. nếm. Thấy hắn nháy mắt đem đề tài xả đến ăn bánh trung thu đi lên, đỗ hà dở khóc dở cười, cũng không nói toạc, chỉ nhận tình của hắn, thả trước đem việc này chặt chẽ đặt ở trong lòng, tạm thời áp xuống không để cập tới, thật sự đứng dậy gọi người đi tháng riêng bánh, lại cười nói, khai phong nội cái gì đều dùng nhiều hình dáng, năm nay lại là nhà chúng ta đầu một hồi đưa tám tháng lễ, ta đã sợ làm lỗi, lại càng sợ mờ nhạt trong biển người, gọi người ta cho rằng chúng ta không cần tâm, cũng không. Nhớ được, từ hồi lâu trước liền dùng tâm cân nhắc. Suy nghĩ hảo chút nhân ra tới, lại thỉnh người điêu khắc mới mẻ đa dạng khôn mẫu, ngươi thả giúp ta bình luận một phen, nếu là nơi nào không hảo, còn có thể nắm chặt thời gian sửa một hồi. Mục thanh hàn liền nha đầu bưng lên theo đồng giặt sạch tay, thuật tay chịu tùy thân mang khăn mặt muốn sát, kết quả chịu đến một nửa rồi lại nhét trở lại đi, lập tức tiếp nhận Đỗ Hà đệ thượng tay mới khăn. Liên như vậy một lát sau, Đỗ Hà cũng đã thấy rõ cái kia bị hắn nhét trở lại đi khăn mặt, đúng là chính mình cho tới nay mới thôi đã làm duy nhất một kiện việc may vá. Đấy lòng trong miệng liền nhịn không được bắt đầu nổi lên nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt ngọn. Người này thật là, còn không phải là một cái tố mặt bản tay to khăn, một chút đa dạng nhi cũng chưa đến, lại còn như vậy, như vậy. Tiểu tâm làm chi? Mục Thanh Hàn ngẩng đầu hướng nàng cười, cũng không nói cái này, chỉ nhìn chầm chầm bánh Trung Thu đánh giá lên, sau một lúc lâu mới cười nói, quái đẹp, ta lại có chút không đành lòng hạ khẩu. Làm nhà mình Tết Trung Thu tặng lễ đồ tú, đô hà cũng thật là hao tổn tâm huyết. Lần trước liền yêu nhất cưới ngựa chơi bóng gì đó đều đẩy vài lần, chỉ hoa ở trong thư phòng vẽ phát hoa, thiết kế bản vẽ, lại thỉnh vài lần thợ mục, lưu tẩu tử đều phải bị nàng lăn lộn điên, nghe nói tuyên bố một năm không nghĩ lại ăn bánh trung thu. Đỗ hà làm tô ra tương thịt, tơ vàng chân giò hôn khói, hồng du lòng đỏ trứng, mức táo, bánh đậu, lật dùng sáu dạng lược thường thấy, lại tống cổ người đi ra ngoài mua hảo chút làm hoa quả tươi tử, chuyên môn ngao mức trái cây ra tới. Lại căn cứ đời sau mơ mơ hồ hồ phá thành mảnh nhỏ ký ức, bỏ thêm bột đầu hôn hợp nhì, bí đao chờ tăng chủ, thất bại không biết bao nhiêu lần, phế đi thượng trăm cân tài liệu, lúc này mới lại làm ra sơn cha nhân, quả mơ nhân, đều chua ngọt ngon miệng, rất là tươi. Mắt khai vị, lại bởi vì nguyên bản bánh trung thu đều là viên, thả cái đầu cũng đại, thoạt nhìn liền có chút vụn về, nàng liền tự mình vẽ bản vẽ, thắt trong thành nổi tiếng nhất thợ một khắc lại một đám khuôn đúc ra tới, hình dạng khác nhau. Có tranh nghiên khoe sắc 12 sắc hoa cỏ, còn có hoa quy vũ hoặc đáng yêu 12 cầm tinh. Muốn hoàn chỉnh ấn ra hình dạng cũng không dễ dàng, hoặc là quá bén nhọn góc cạnh bị tạp ở khuôn mẫu ra không được, hoặc là quá mức tinh tế hoa văn dính rất ra mặt, dẫn tới nhử một mảnh. Trung gian không biết sửa lại nhiều ít hồi, lúc này mới được hiện giờ trẻ con nắm tay lớn nhỏ từng viên là lướt. Một chuyện không phiền nhị chủ, Đỗ Hà vẫn là thỉnh cái kia thợ thủ công, lại đính làm một đám tinh xảo đáng yêu hồ gỗ, vừa lúc một hộp trắng tám, đã đẹp này số lượng cũng cắt lợi, lúc này mới trong ngoài gồm nhiều mặt. Đỗ Hà cười lấy một cái sơn tra, một cái tương thịt cắt ra tới, đặt ở tinh tế bạch sứ đĩa thành, đưa qua đi, nói, đợi chút ăn cơm, ngươi chỉ giống nhau ăn nửa cái, lược nếm thử mùi vị phải. Mục Thanh Hằng trong tay kình nửa khối bánh trung thu, nghe xong lời này liền cười, vui đùa nói, hiện giờ ta là càng thêm không đến địa vị, mắt thấy quá 8 tháng nửa, hai tháng bánh đều chỉ cấp ăn một ngụm, lại đủ làm gì đó. Một cái bánh trung thu một chút đại. Chớ nói còn cấp cát ra, đó là tới thượng một hộp tám, hắn như vậy cái vội một ngày đại nam nhân, cũng chưa chắc sẽ có bao nhiêu chắc bụng cảm. Đỗ hà bị hắn đậu đến cười ha ha, lại chụp hắn một phen, thúc giục nói, chớ có nói cười, giảng chính sự nhi đâu, mau nói, tư vị nhi như thế nào. Mục thanh hàng tạp đi hạ miệng nhi, gật gật đầu, nhịn không được lại giơ tay đem dư lại nửa cái sơn cha lấy tới, điền nhập khẩu trung ăn, lúc này mới cười nói, tương thịt béo mà không án, rất tốt. Bất quá ta đảo cảm thấy này tương hoa quả mới mẻ, lại khai vị, chua chua ngọt ngọt, già trẻ hàng nghi đâu. Thấy hắn thích, đỗ hà liền yên lòng, lại cắt một cái quả mơ, cùng hắn một người một nửa, nói, lại nếm thử cái này, cái này mùi vị lược thuần hậu chút, ngươi cảm thấy năm nay chúng ta đưa cái này có được hay không. Nào biết, liền nghe mục thanh huy không chút nghĩ ngợi trả lời nói, không thành. Đỗ hà nửa tháng bánh nhét ở trong miệng, nhai một nửa, nửa vời. Lại nghe mục thanh hàng nghiêm trang lắc lắc đầu uống ngụm trà, lúc này mới tiếp tục nói, tự nhiên là không thành, ta sợ bọn họ đột lên. Đỗ Hà phụt một tiếng nhạc, suýt nữa đem bánh trung thu phun ra đi, chỉ sẽ hắn muốn đánh, lại cười mắng, cùng ai học, càng thêm miệng lưỡi chân tru. Mục Thanh Hàn nhậm nàng đánh, đánh một lát rồi lại trở tay ôm, cười hì hì thế nàng xoa tay, lại cho nàng châm trà nhận lỗi, là ta vong hình, mo uống một ngụm trà, đường sặc, cũng mất công bánh trung thu tiểu xảo, gia nhi nhu hòa, bằng không thật là có bị sặc đến nguy hiểm. Đỗ Hà liền hắn tay ăn một lát trà, lại giơ tay đi niết ăn cằm, hừ hừ vài tiếng. Mục Thanh Hàn ái thầm nàng này, phúc nháo qua sau được tiện nghi còn khoe mẽ bộ dáng, lại rốt cuộc tuổi trẻ khí thịnh, huyết khí phương cương, không nhịn xuống liền ôm hôn vài khẩu. Bên ngoài nha đầu gã sai vật đều biết không quản ban ngày đêm tối, chỉ cần là hai vị này chủ tử đơn độc đợi thời điểm, trừ phi chủ động tiêu ngươi, bằng không thật sự đừng không có việc gì hướng lên chiến đấu. Nay đối tuổi trẻ tiểu phu thê náo loạn hảo một thời gian, Đô Hà lúc này mới đỏ mặt một lần nữa làm tốt, giơ tay sửa sang lại hạ chính mình hơi có chút loạn đầu tóc, thanh thanh giọng nói, nỗ lực đứng đắn hỏi, ta cân nhắc, có phải hay không cũng đến cấp cửu công chúa bên kia đưa một phần. Người cảm thấy thích hợp sao? Có thể hay không cho người ta nói cái gì? Tốt xấu lúc trước cũng là lấy nhân ra phúc mới có thể được Thái Hậu khen, mặt sau còn làm một cái đội đồng đội đánh cầu, nếu là ăn tiết không tỏ vẻ một phen, Tổng cảm thấy có chút vong ân phụ nghĩa dường như... Nhưng rốt cuộc đối phương thân phận quá mức mẫn cảm, không giống bình thường thân hữu, tùy tiện một cái hành động đều có khả năng bị bên ngoài người lấy tới nói, bởi vậy Đỗ Hà thập phần chần chừ. Mục Thanh Hàn nhưng thật ra không do dự, nghe xong lúc sau lập tức liền gật đầu, nói: "Đưa đi, nên đưa." Đốn Hạ lại nói: "Không riêng muốn đưa Cửu công chúa, còn muốn đưa Thái hậu cùng Hoàng hậu đương đương, các nàng cho mặt mũi không là một chuyện, nhưng ngươi tốt xấu vẫn luôn tiến hiến thư bản thảo, vừa lúc gặp ngày hội, nếu là không một chút tỏ vẻ, cũng không thể nào nói nổi." Đỗ Hà có chút thấp giọng hỏi, có thể hay không gọi người nói là ở nịnh bợ, sẽ ảnh hưởng đến ngươi sao? Này sợ cái gì? Mục Thanh Hằng cười một cái, tươi cười chung lại có chút phức tạp đồ vật, không chút để ý nói, sợ bọn họ nói gì? Nói đến nịnh bợ, ai mà không nịnh bợ? Ai lại không phải vắt hết óc muốn nịnh bợ trong hoàng thành đầu những người đó? Chúng ta còn tính tốt, xem như bắn tên có đích, có pháp có thể làm cho những người đó nếu tưởng nịnh bợ, còn không có cái chiêu số đâu. Đỗ Hà theo lời hắn nói tưởng tượng, cũng liền bình thường trở lại, gật gật đầu, Thái Hậu bên kia không khó, thành, ta đây liền đi chuẩn bị. Nói xong, cũng không hề rong dài, ma lưu nhi cơm nước xong liền đi chính mình tiểu thư phòng công tác đi, đảo đem tưởng tệ thời gian cùng nàng ôn tồn một phen Mục Thanh Hàn loại khổ. Nói đến cũng là được trời ưu ái, tựa như Mục Thanh Hàn nói, nàng mỗi lần dạng thư đều phải trước đưa đến trong cung thỉnh Thái Hậu xem qua, này bất chính hảo quá tiết sao, chính mình liền đuổi hai thiên đại hòa thượng đại Hiển Thần Uy phiên ngoại gia tới. Thân thủ tinh tế vẽ, cùng bánh trung thu cùng đưa vào trong cung, đã hợp với tình hình mà lại thảo hỉ, thả tất nhiên hợp thái hậu nương nương khẩu vị. Đến nỗi thư hải bên kia đến tuột cùng có thể hay không đúng hạn đuổi ra tới, thật đúng là không phải như vậy quan trọng. Chương 74 Cùng mục thanh hàn thương lượng qua đi, đô hà quả nhiên chế tạo gấp gáp mấy thiên phiên ngoại, thân thủ dụng tâm miêu tả, tính cả tổng cộng 24 cái đa dạng tám loại khẩu vị bánh trung thu trang ba cái tinh xảo hợp gỗ, cùng nhờ người đưa hướng trong cung. Nguyên bản chỉ có hoàng thân quốc thích cùng nhất phẩm, nhị phẩm mệnh phụ mới có thể diện đệ thẻ bài gặp mặt Thái Hậu, tận tận hiếu tâm, như nàng cái này phẩm cấp mệnh phụ, là không có tư cách trực tiếp hướng Thái Hậu tiến dâng tặng lễ vật phẩm, huống chi là thức ăn loại này dễ dàng treo chọc tai họa đồ vật, cho nên ngay từ đầu trong cung phụ trách tiếp ứng cô cô nhìn, không nói hai lời đã kêu nàng đem bánh trung thu lấy về đi. Khó khăn làm, chính là vì ở Thái Hậu trước mặt xoát mặt, đồ hạ như thế nào chịu dễ dàng từ bỏ. Tốt xấu nàng thường ngày đối những người này cực kỳ hòa khí, cũng thường xuyên dùng tiền bạc chuẩn bị, mỗi đến ngày Tết tất có hiếu kính, bởi vậy đau khổ cầu xin một phen, nói, nguyên biết không đại cùng quý củ, nhưng tốt xấu là đối thái hổ lão nhân ra một mảnh hiếu tâm cùng thành tâm, cũng không cứ gọi cô cô khó làm, thả ở đưa đệ thư bản thảo thời điểm nhân tiện đề một miệng, nếu thật sự không thành, ta cũng hết hy vọng. Thấy nàng một mảnh thiệt tình, đương nhiên, không bài trừ là tắt túi tiền bên trong thật dạy một chồng ngân phiếu nói không hết thiệt tình thực lòng. Vị cô cô kia rốt cuộc động dùng, bay nhanh thu túi tiền, lại cố ý làm cho người khác giao diện mặt gật gật đầu, cố mà làm nói, cũng thế, ngươi cũng đã tới rất nhiều hồi, lại là Tết Trung Thu, ta thả thử thăm dò để một hồi. Chỉ từ tục tiêu nói ở trước, việc này không phải là nhỏ, ta cùng ngươi đi này một chuyến, đó là gánh chịu thiên đại căn hệ, mạo chém đầu nguy hiểm, nếu hơi chút có cái cái gì sơ suất, chúng ta liền đều không cần sống. Đỗ Hà gật đầu xưng là, lại thề thế nói, cô cô thả yên tâm. Ta là nhất tích mệnh bất quá. Thấy nàng thượng nói, kia cô cô lúc này mới gật gật đầu, đi. Đỗ Hà ở bên ngoài hầu gần một canh giờ, một đôi chân đều chạm đã tê dần, trên người cũng chậm rãi chảy ra hắn tới, muốn hoạt động một chút lại cũng không dám, chỉ phải nương to rộng lễ phục lược nâng nhấc chân nhi, lại thừa dịp không ai thời điểm bay nhanh lau mồ hôi. Chờ cô cô lại lần nữa xuất hiện, Đỗ Hà xem ánh mắt của nàng không thua gì xem thân nhân. Cùng mới vừa rồi đi vào thời điểm so sánh với. Cô cô ánh mắt hòa khí không phải nhỏ tí tẹo, ngữ khí cũng cùng mềm rất nhiều, thật xa liền hướng nàng vơi tay, thế nhưng còn cười nói, thật là vận khí của ngươi, khả xảo Thái Hậu chính cảm thấy nhạt nhẽo, nói hàng năm ăn Tết, hàng năm một cái hình dáng, nghe nói ngươi lại tiến hiến sách mới, đảo thập phần vui mừng. Ta thấy Thái Hậu hứng thú hảo, nhân cơ hội đề ra một miệng, nàng lão nhân ra thế nhưng đặc biệt cho phép ngươi tiến cùng, tự mình qua đi đâu. Đỗ Hà vừa nghe cũng là có chút vui mừng khôn xiết. Vội vàng giơ tay đem chính mình từ trên xuống dưới lự một lần, lại không lớn yên tâm hỏi Coco, "Coco, ta coi còn thành đi?" "Nhưng đừng ở thái hậu nương nương trước mặt mất dáng vẻ." Coco đi theo nhìn một lần, cười nói, "Phu nhân tuổi trẻ, người cũng tuấn tiêu tinh thần, tự nhiên là tốt." Nghe một người khiển từ dùng câu là có thể phán đoán ra nàng thái độ. Đỗ Hà tuy không biết thái hậu cụ thể nói như thế nào, nhưng xem vị này Coco trước sau cơ hồ là hoàn toàn bất đồng hai loại thái độ cùng biểu hiện. Tưởng cũng biết Thái Hậu tất nhiên cảm xúc không tồi, bằng không chỉ sợ nàng đều sẽ không tự mình ra tới hồi chính mình. Mà lúc này nàng không chỉ có tự mình tới, ngay cả Sương hô cũng thành đứng đắn phu nhân, chỉ sợ cũng là riêng ra tới kết cái thiện duyên. Nàng trang không nhìn ra, quy quy củ củ đi theo vào cung. Đều nói một hồi sinh, hai lần thục, này thọ khang cung nàng cũng là hồi thứ hai tới, phóng nhãn toàn bộ đại Lục triều, đãi ngộ như thế ngũ phẩm phu nhân sợ là không có vị thứ hai, cũng xác thật đáng giá kiêu ngạo. Đi vào lúc sau, Đỗ Hà theo thường lệ không dám loại nhìn, quy quy củ củ hành lễ, liền thành thành thật thật sách theo chắp đứng ở một bên. Nếu là Thái Hậu không mở miệng, ở một bên chạm một ngày đều không hiếm lạ. Cũng may Thái Hậu cảm xúc tựa hồ thật sự không tồi, Đỗ Hà mới vừa hành xong lễ không lâu, nàng lao nhân ra liền ôn hòa nói, ban tỏa. Đỗ Hà đôi mắt đều mau chừng ra tới, vội nói không dám. Thái Hậu cười khẽ vài tiếng, không để bụng, tiếp tục nói, không cần câu thúc, ngồi đi. Nói một lần có thể là khách khí, ngươi có thể chối từ, nhưng nếu là nói lần thứ hai, đó chính là thật muốn kêu ngươi làm như vậy, nếu vẫn là một mặt không chịu, đó chính là không biết điều. Vì thế Đỗ Hà lập tức biết nghe lời phải cảm tạ ân, chỉ ăn cái mông biên nhi ngồi xuống, thật muốn lại nói tiếp, so đứng cũng thoải mái không đến chỗ nào đi. Cũng may nàng tiến vào khổ luyện cưới ngựa bán cung, thân thể tố chất tăng lên không ít, bằng không thật đúng là không nhất định ngao được. Xem ra tiền nhân tổng kết đối. Tiếng cung thỉnh an loại sự tình này nghe trên mặt có quang, nhưng thực sự là đối thể sắc và tinh thần song trọng khảo nghiệm, phàm làm một phương diện lược thiếu chút nữa, trên cơ bản liền không có lần sau. Đỗ Hà mới vừa ngồi xuống, liền nghe Thái Hậu đối bên người nhân đạo, cũng là cái không nhãn lực thấy nhi, đáng thương nàng tiểu tiểu hài nhi, còn sách theo như vậy lao đại rổ, còn không mau đi tiếp nhận tới. Phần 105. Bởi vì tổng cộng 3 cái cháp, Đỗ Hà thống nhất đều trang một cái 3 tầng hộp đồ ăn, đã phương tiện bảo trì khẩu vị vị cũng hảo lấy. Bị phân phó ước chừng là thái hậu bên người được yêu thích cung nữ, liền nghe nàng cười trả lời, nhìn thái hậu nói: "Nô tỳ mới vừa rồi còn tường đâu, ngài còn không giữ gọi lấy lại đây, chẳng lẽ lại kêu phu nhân sách trở về không thành." Vừa dứt lời, thái hậu liền cười ha ha lên, cười mắng: "Đều là ta quán đến ngươi, nghe một chút, thành bộ dáng gì, liền ta cũng dám trêu ghẹo." Kia đại cung nữ trước tới bắt hộp đồ ăn, lại nghịch ngẩm nói: "Nhưng còn không phải là thái hậu quán." "Thiên ngài như vậy từ thiện dễ thân." Nô tỳ không tự giác thân cận, nơi nào còn biết sợ hãi hai chữ viết như thế nào. Thái hậu càng thêm cười cái không được, đỗ hà nghe được cũng âm thầm trầm trồ khen ngợi, thầm nghĩ đây mới là vuốt mông ngựa tuyệt đỉnh cao thủ, ta còn kém đến xa đâu. Kia cung nữ trước khai chăm nhìn, lại phủn cho thái hậu xem qua. Thái hậu trên mặt vuông mang theo ý cười, thấy thế tán câu, quả nhiên hảo xảo tâm tư, hàng năm ăn tết, hàng năm đều là không sai biệt lắm bộ dáng, cái này đảo có chút thú nhi, lại có cái gì mùi vị? Nghe đỗ hà đáp. Thái hậu gật đầu, Tiao đem sơn trà thiết một cái tới nếm thử. Tiao cung nữ đi, lại là đem thỏ con hình dạng bánh trung thu một cắt làm hai, trước dùng cái đĩa bưng một khối tiểu nhân, đưa cho Đỗ Hà. Rốt cuộc là bên ngoài đưa vào tới đồ vật, mà phàm là trong hoàng thất người lại đều phá lệ sợ chết, cho nên liền phải trước kêu tiến hiến giả ăn. Đỗ Hà nói không nên lời trong lòng đến tuột cùng là cái cái gì tư vị nhì, máy móc dùng bạc liễu cắm ăn, nguyên bản chua ngọt ngon miệng mỹ vị, lúc này lại giống như nhai sáp. Sau đó. Thái hậu cũng ăn bánh trung thu, phản ứng nhưng thật ra không tồi, chỉ là nhìn vẫn là đối họa vợ hứng thú lớn hơn nữa chút. Ước chừng là Đỗ Hà riêng vì Đại Hòa Thượng họa đặc biệt thiên hành động cực đại mà lấy lòng nàng, Thái hậu dụng tâm khen hai câu, lại rất là cảm khái nói, này thật sự là ta xem qua mấy cuốn trung tốt nhất hai thiên, rất tốt. Ra cung về nhà khi, Đỗ Hà bên người lại nhiều tám thất tơ lụa cùng một đống trong cung trung thu điểm tâm, dẫn vô số cực kỳ hâm mộ. Nhưng nàng lại đã lâu làm kiêu. Kia dùng chính mình thân thủ làm bánh trung thu vì Thái Hậu thử độc đoạn ngắn tựa như lặp lại truyền phát tin kinh điển lão điện ảnh giống nhau, không ngừng ở nàng trong đầu thoáng hiện, vô cùng vô tận. Về đến nhà thời điểm, Mục Thanh Hàn còn không có từ trong nha môn trở về, Đỗ Hà đột nhiên liền cảm thấy thực mệnh. Nàng đem chính mình lung tung ném đến trên giường, thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm nóc nhà, đột nhiên lại thường thường phun ra một hơi, chậm rãi nói. Quên lực A. Ngay kế, 8 tháng 14, cựu công chúa phủ. Cửu công chúa bên người cung nữ niệm thật dài danh mục quà tặng, mà nàng chính mình lại có vẻ có chút hứng thú thiếu thiếu, kia danh mục quà tặng cực trường, cũng không biết niệm bao lâu, cửu công chúa lại đột nhiên hô, dừng lại, nhà ai? Cung nữ một lần nữa quét một lần, xác nhận nói, mục ra. Cửu công chúa cười, hỏi, liều mạng nhị nương cái kia mục ra? Đó là kia ra. Cung nữ cũng nhấp miệng như cười. Bên cạnh một cái khác cung nữ đánh bạo hỏi, công chúa, kia đại nương nhị nương gì đó, cầu thật sự đánh như vậy hảo. Cựu công chúa con con khỏe môi, một lần nữa nằm trở về, lười biếng nói, cầu kỹ được không ta lại không hảo phán xét, chỉ là là cái người thông minh, lại là thật sự. Nàng lại nhắm mắt lại nghe xong hồi, rốt cuộc không có nhẫn nại, khoát tay, ý bảo dừng lại, hơi có chút không kiên nhẫn nói, tả hữu đều là chút dâu ria tiểu nhân vật, không cần nghiệm, tiểu hoàn, đi từ nhà kho đem kia một bộ 24 tiết tây châm lấy tới, cấp mục gia vị kia liễu mạng nhị nương đưa đi. Lấy một cây tân roi ngựa tới, cấp vị kia lưu gia đại nương đưa đi chớ có nặng bên này nhẹ bên kia lôi ra, tô ra, hà gia các ngươi cũng nhìn bị một phần lễ đưa đi không cần trọng, chỉ cấp trong nhà nữ quyến là được tiểu hoàn lập tức đi an bài nhưng trở về lúc sau vẫn là khó nén nghi hoặc khó hiểu hỏi, bất quá là chút mạng hán công chúa vì sao như vậy coi trọng kia nhị nương ca ca chính là đứng đắn bảng nhãn suốt thân nột nhạc trường cũng là mấy năm nay nổi bật chính kính hà đại nhân đảo không thấy công chúa đối vị kia hà gia nhị cô nương xem với con mắt khác Ngược lại cùng vị kia nhị nương đối xử bình đẳng. Nha đồng đốc, ngươi biết cái gì kiểu công chúa túi đầu đùa nghịch chính mình gần đây nhuộm thành huyết hồng bóng tay, thấp thấp nói, tú tài tạo phản ba năm không thành. Cái gì? Nàng nói thanh âm quá thấp, mấy cái cung nữ cũng chưa nghe rõ, nhưng kiểu công chúa lại không muốn lại lặp lại, chỉ là tống cổ các nàng đi ra ngoài. Chờ mọi người đều đi rồi, kiểu công chúa mới cười lạnh một tiếng, vừa lòng khép lại đôi mắt nghỉ ngơi. Phu hoàng đã già rồi, hành sự càng thêm bảo thủ bản khắc. Kia vài vị huynh đệ cũng dần dần không an phận lên, nàng cùng huynh trưởng cần phải sớm làm chuẩn bị. Hiện giờ nơi nào là thái bình thịnh thế? Lại hỏi các đời lịch đại vị nào thánh nhân muốn ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, là không đem quân quyền trộm vào trong tay. Nếu thật sự loạn lên, nhân ra điều thiên quân vạn mã tới giết ngươi, ngươi liền dùng mấy cái phần vai có thể kháng tay không thể để văn nhược thư sinh ngăn cản không thành. Được làm vua thua làm giặc, lịch sử từ trước đến nay là từ người thắng viết, thả bất luận ngày sau như thế nào, nếu là mấu chốt nhất một bước thua còn nói cái gì ngày sau. Những người này hiện giờ tuy rằng chỉ là bất nhập lưu tiểu quan, nhưng tiền đồ vô lượng. Thả trước mắt cũng đúng là nghèo hèn là lúc, chính mình xuống tay mới có thể càng thêm không dễ dàng dẫn phát phụ hoàng cảnh giác, cũng có thể tận khả năng mau kêu đối phương đầu hàng. Tết Trung Thu còn không có qua xong, đô hà bọn họ lại nhận được một cái nổ mạnh tính tin tức, cũng không biết thánh nhân như thế nào đột nhiên liền nhớ tới, dục điểm năm trước văn hãng cử trạng nguyên kim trọng vì thất công chúa phò mã. Kết quả thất công chúa cũng không cảm kích. Đương trưởng liền máu khai, nói thẳng Kim Trọng quá mức văn ngược, không một ti nam tử khí khái, phi nàng sở hảo, tất không chịu. Không riêng nàng không chịu, chính là Kim Trọng ở chiều vài vị thuốc bá nghe xong cũng không muốn. Ai đều biết thất công chúa tính tình rất lớn, thay đổi thất thường, là rất nhiều nam nhi trong lòng quỷ kiến sầu. Mà Kim Trọng là bọn họ bổn gia này một thế hệ nhỏ nhất một cái nam ninh, lại thiên tư thông minh, tính tình thuần túy lại khoang dung, mọi người đều không trông cậy vào hắn thấy người sang bắt quàng làm họ. Chỉ ai theo hắn tâm ý đương cái đứng đắn văn nhân, trở thành một thế hệ đại hiền. Quá hai năm lại cưới một vị ôn nhu hiền thuộc thế tử, phu thê hai người suốt ngày nói thơ luận họa, làm một đôi đại ẩn ẩn với thị thần tiên quyến lữ liền xong rồi. Kim trọng bản nhân cũng là như vậy tâm tư, thường ngày say mê thư nói, thập phần điệu thấp. Nào biết người ở trong nhà ngồi, họa từ bầu trời tới, hoặc là vô tâm cắm liều liều thành bài, có lẽ là hắn thư pháp thật sự quá phù hợp thánh nhân ăn uống hoặc là chính là thánh nhân cũng thật nhìn chúng hắn điềm đạm tính tình, liền phải chiêu tế. Thất công chúa một áo, kim trọng mấy cái bổn gia phân ra thúc bá cũng trước sau cầu đến ngự tiền, kinh sợ thỉnh tội, nói kim trọng tài hèn học ít, không đảm đương nổi như vậy long ân, cầu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thánh nhân mặt mũi thượng liền có chút không qua được. Tưởng hắn nhiều ít năm đều chưa từng tự mình chỉ hôn, khó khăn làm một lần, thế nhưng song song phản đối. Hơn nữa mấu chốt là lần này chỉ hôn hắn thật là toàn bằng tâm ý. Là thiệt tình yêu thích Kim Trọng làm người mới làm này tính toán, cũng không có quá nhiều âm như dương như tính kế, vì thế càng thêm không vui. Kim Trọng biết sau suýt nữa cấp khóc. Hắn tử nhỏ liền thích ôn nhu nữ tử, cũng từng vô số lần ảo tưởng chính mình cùng thê tử cầm sát hòa mình cảnh tượng, nhưng, nhưng, vị kia nữ tử tuyệt đối không thể là thất công chúa nha. Không nói đến hàng ngày nghe đồn, phía trước tháng 6 năm 28 mã cầu sân thi đấu hắn chính mắt gặp qua thất công chúa tư thế oai hùng. Nôn hành cử chỉ gian cũng có thể nhìn trộm ra nàng một kia bạo tính tình. thà bất luận cập bộ dạng, cũng không cần phải nói cái gì cảm tình nơi chốn liền có nói, Kim Trọng cơ hồ đã sớm có thể khẳng định, thất công chúa tất nhiên không phải là chính mình yêu thích nữ tử. Nếu là chính mình thật sự thành phò mã, này, đời này liền xong rồi nha. Kim gia mọi người thái độ kêu thánh nhân cười không nổi, lại nghĩ tới thất công chúa ở chính mình trước mặt khóc nháo tình hình, càng thêm không vui, lại chưa cho hồi đáp, chỉ là gọi bọn hắn đi về trước. Kim gia là giang nam trăm năm gia tộc quyền thế, các đời lịch đại tới nay tuy không có gì quyền khuynh nhất thời trọng thần, nhưng thơ từ ca phú cầm kỳ thư họa linh tinh đại gia thánh hiển vô số kể, nghiễm nhiên là văn đàn sừng sững không ngã một mặt cờ xí, vô số văn nhân tâm chi sở hướng, nếu là đắc tội, thật sự tội phạm quan trọng nhiều người tức giận. Nhưng, miệng vang lời ngọc nha, hạ triều về sau, thánh nhân nhịn không được đi hoàng hậu nơi đó giải quyết, thường ngày thiện giải nhân ý hoàng hậu lại thái độ khác thường trầm mặc. Thánh nhân không khỏi giận rôi nói: "Vì sao không nói lời nào?" Hoàng hậu nhíu nhíu mày, không nhìn xuống, cũng lạnh mặt nói: "Lại kêu thần thiếp nói cái gì?" Ngài cũng biết Kim gia dễ dàng không động đậy đến, như thế nào một hai phải loạn điểm yên nương phủ. Hiện giờ nháo đến như vậy đồng ruộng, lại như thế nào cho phải? Nha nàng cùng Kim gia vừa địch vừa bạn, người bình thường ra xuất thân, tự nhiên rõ ràng Kim gia người tâm tư, sợ là thánh nhân tự cho là đắc ý phò mã chi vị, nhân gia tránh như rắn giết. Thánh nhân nhất thời nghẹn lời nhịn rồi lại nhịn, để sau lưng xuống tay ở trong phòng xoay mấy chục vòng, mới hát mặt nói, chấm công chúa có cái gì không xứng với hắn. Thế nhưng dẫn tới cả nhà tới chấm trước mặt khóc lóc kể lể, dường như chấm nữ nhi gả không ra giống nhau. Nhà người khác đều cầu không được vinh quang, bọn họ lại vứt đi như giày rách, khí sắt chấm cũng. Hoàng hậu ở trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ ngươi còn khí, không nghĩ tới nhân gia càng khí. Kêu túc phi nữ nhi nơi nào là cái gì hảo hóa, điêu ngoa tùy hứng, phi dương ương nạnh. Đối cung nhân động một chút đánh chửi, Kim gia người như thế nào sẽ muốn như vậy một cái tức phụ? huống hồ phò mã chi vị xưa nay xấu hổ, mà Kim gia vốn là hiền hách, căn bản không cần hy sinh bổn gia con cháu nghen thú công chúa tới thiết bảng, mấu chốt nhất vẫn là Kim trọng cùng thất công chúa lẫn nhau trước mắt. Tiếp theo ý kiến của ngươi, phải làm như thế nào? Hoàng hậu mặt vô biểu tình nói, thân thiếp bất quá một giới nữ tắc nhân gia không kiến thức, không biện pháp. Lúc này lộng tạp mới nhớ tới cùng ta thương nghị, muốn làm cái gì đi? Ai nguyện ý tiếp theo phỏng tay khoai lang. Nhưng mà lại thấy thánh nhân ánh mắt trận lóe, nhìn chầm chầm hoàng hậu trầm rãi nói, chúng ta cửu nhi. Hoàng hậu giận dữ, mắt hạnh trận lên, cơ hồ muốn vô án dựng lên, liền nói ngay, hoàng thượng, thần thiếp đi theo ngài cũng có vài thập niên, vì ngài sinh nhi dục nữ, đó là không có công lao cũng có khổ lao đi. Hiện giờ vì sao phải như vậy dày xéo chúng ta mẹ con? Thất công chúa xưa nay khi dễ tiểu cửu tính tốt, thần thiếp đều nhịn, nhưng lúc này quả quyết không thể. Thân thiếp mới là hoàng hậu, dựa vào cái gì nàng nữ nhi không cần liền phải cho ta tiểu cửu? Dựa vào cái gì là nàng kêu ngài xuống đài không được, lại muốn kêu chúng ta mẹ con thu thập tàn cù? Thân thiếp không phục. Hoàng hậu là năm đó tiên hoàng còn không có chính thức đăng cơ phía trước liền cấp đương Kim Cầu, lúc ấy là vững chắc gả thấp, lại là vợ cả. Này đây thánh nhân vẫn luôn thập phần kính trọng, hoàng hậu cũng không giống giống nhau hậu phi như vậy có rúm, Đế hậu hai người ở chung lên cũng pha tựa dân gian phu thê. Tiêu nàng phản ứng lớn như vậy. Vốn là có chút trột dạ thánh nhân cũng không mặt mũi tiếp tục, chỉ phải ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, trột lẫn thủy đạo, nhìn ngươi, chấm bất quá thuận miệng nhắc tới, ngươi lại nóng nảy, nơi nào như là giang nam quan gia nữ nhi. Hoàng hậu không để ý tới hắn, thầm nghĩ ai không biết ngươi kỹ xảo. Trước mắt chỉ nói vui đùa, nếu là ta không kiệt lực phản đối, ngày khác ngươi là có thể hạ chỉ. Kim gia trên dưới đều không muốn cùng hoàng thất kết thân, hoàng hậu lại cũng không muốn kêu nhà mình nữ nhi gả người như vậy. Bổn triều công chúa tuy không thể trực tiếp tham dự chính sự, nhưng quyền lực cũng rất lớn, chỉ cần thao tác thích đáng, cũng như tả hữu triều đình. Mấy năm nay vài vị hoàng tử tranh đấu gay gắt càng thêm kịch liệt, mấy vị công chúa vì chính mình hạ nửa đời cũng là dốc hết sức lực, chớ nói liên hôn bực này nhất hữu lực đơn giản nhất trực tiếp thả ổn định liên minh phương thức, đó là hàng ngày nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều là có mục đích. Kim gia thanh danh tuy đại, nhưng cả nhà trên dưới trong ngoài chỉ say mê với ngâm thơ câu đối, không có một cái có thực quyền thì như vậy phò mã có tác dụng gì? ngày sau vì tân hoàng soạn ra tán ca sao đế hậu hai người nháo đến tan rã trong không vui hoàng hậu không ngủ lại thánh nhân cũng dứt khoát lập tức đi túc phi nơi đó tính toán nghe một chút nàng ý tứ chỉ là hắn rồi lại đánh sai bản tính việc này hoàng hậu còn như thế bạo nộ càng miễn bản túc phi xuất thân võ tướng thế gia vào cửa liền chưa cho hòa nhã thẳng cay cay nói tốt xấu bảy nhi cũng là thần thiếp trên người rơi xuống thịt hoàng thượng tưởng chỉ hôn Dù sao cũng phải trước tiên nói một tiếng nhi đi. Kim trọng người khác thích, nhưng thần thiếp không mừng, bảy nhi không gả. Thánh nhân mới vừa ở hoàng hậu trong cung chạm vào cái đinh, lúc này không ngờ lại kêu Tô Túc phi đổ ập xuống nói một hồi, càng thêm nan kham, cũng có chút thật bực, lập tức ném xuống một câu phất tay háo bỏ đi, chấm miệng vàng lời ngọc, không đến sửa đổi. Túc phi kiểu gì giữ được tính tình? Lại ủy vào nhà mình phụ huynh đều là thánh nhân tâm phúc, càng thêm không kiêng nể gì, trực tiếp tạm tấm trả. Nếu thật muốn cứ như vậy Nàng thà rằng tiêu bảy nhi đi hòa thân, tốt xấu còn có thể tránh cái vì nước vì dân tên tuổi, mặc kệ là thánh nhân vẫn là thiên hạ, cũng không dám đã quên nàng hy sinh. Đó là ngày sau hoàng nhi đoạt vị cũng có thể nhiều đến lợi thế. Nhân tiền đồ chưa biết, kim trọng liên tiếp mấy ngày đều buồn bực không vui, ở Hàn Lâm viện trạng thái thiếu gia, mấy phân việc đều liên tiếp làm lỗi, thập phần hiếm thấy. Tuy là thánh nhân không hạ minh chỉ, nhưng phàm là tin tức linh thông quan viên không sai biệt lắm đều đã biết, đối kim trọng cảm giác cũng là phi thường phức tạp. Khổ không cửa lộ nịnh bợ nịnh hót thầm mắng hắn không biết tốt xấu, được tiện nghi khoe mẽ, mà tuyệt đại đa số chính mình có khả năng, lại hậu đại tiền đồ tiền bối lại thật là lý giải, rất là đồng tình. Hiện giờ cơ bản quan niệm vẫn là cưới vợ về nhà đó là lo liệu việc nhà chờ thực dụng, nếu là cưới một vị công chúa ra tới, sợ không phải muốn cao cao cũng khởi. Đến lúc đó chớ nói kêu tức phụ lập quy củ, chỉ sợ cha mẹ chồng thấy còn phải đi trước quốc lễ thỉnh ăn đâu. Mặc cho ai mệt nhọc hơn phân nửa đời, khó khăn tưởng nghỉ ngơi một chút. Kết quả là rồi lại phải làm nô tài, cũng đến bước chết. Kim Trọng tuổi con nhỏ, lại pha ngây thơ hồn nhiên, mục thanh hàn đám người ngày thường liền rất chiếu cố hắn, hiện giờ thấy hắn chợt quán thượng việc này, cũng đều thập phần sốt ruột, ngày ngày ghé vào một chỗ nghĩ biện pháp. Lư Chiêu liền nói, đơn giản ngươi nói thẳng trong nhà đã có hồ nước, là đính hôn từ trong bụng mẹ, phía trước chính ngươi không biết không phải kết. Mọi người đều nói tốt. Lại nghe Kim Trọng khổ ha ha nói, nơi nào có thể thành, nhà ta xưa nay không thịnh hành cái này. Minh đệ tỷ muội nhóm tô không một người, như thế nào tới rồi ta đột nhiên liền có. Đó là cái ngốc tử cũng nên biết có miêu nị, nếu làm ra tội khi quân tới, càng thêm muốn liên lụy người nhà. Thấy hắn như vậy cái xưa nay thần thái sáng láng nhị lang một sớm trở nên mặt ủ mày ê lên, ở đây vài vị đều âm thầm may mắn, may mắn chính mình đã sớm thành thân. Không phải bọn họ kiêu ngạo, tốt xấu đều là đứng đắn khoa cử trước vài tên ra tới, lớn lên cũng đều là tuấn tú lịch sự, bên ngoài không phải không ai khởi tâm tư. Bất quá thượng chủ đi. Vạn nhất nếu tới một vị quyền cao chức trọng, nhân nhìn chúng bọn họ, muốn em nhà mình điêu hoa tùy hứng nữ nhi đính hôn, bọn họ nhưng không có kim trọng như vậy gia thế, cũng không có nào rất nhiều thúc bá trưởng bối hỗ trợ chu toàn thật sự nhân vi giao thất ta vì thiết cá, đó là cái giả xoa cũng chỉ có thể bị. Mọi người đồng thời lâm vào trầm mặc, kim trọng gục xuống đầu, tủ rút cụp đuôi thật đáng thương. Việc này khó nhất làm chỗ ở chỗ quân thần có khác, hơn nữa từ đại chúng mặt tới giảng, bị chiêu vì phò mã loại chuyện này thuộc về hân sủng. Nếu Kim Trọng một mặt không chịu, luôn có không biết tốt xấu chi ngại. Thật lâu sau, Đỗ Văn Ánh mắt lược có mơ hồ nói, nếu là thất công chúa có thể kiên trì đi xuống liền có hy vọng. Đơn thuần từ Kim Trọng góc độ tới nói, Khang chỉ không tuân khả năng tính cực kỳ bẽ nhỏ, thả dễ dàng dẫn lửa thiêu thân. Nhưng thất công chúa liền bất động, nàng là Kim Chi Ngọc Diệp, hồ độc không thực tử, các đời lịch đại cũng chưa bao giờ có quá bởi vì công chúa bất mãn hoàng đế chỉ hôn đã bị giết tiền lệ, mà đường Kim càng là cái muốn thể diện người tự nhiên càng không thể phá lệ. Dù sao bọn họ là cốt đục trí thân, nơi nào có cách đem thủ. Mọi người tự nhiên đều biết đạo lý này, nhưng nói đến dễ dàng làm tới khó. Bọn họ nhận thức người giữa cũng không một người cùng thất công chúa nói thượng lời nói.